Chứ bỏ tuyển định sinh nhật tương khế người, này 500 tinh binh, có một cái cộng đồng đặc điểm, phổ biến chiều dài dịch mã cốt hoặc tướng quân cốt, loại người này, ở gặp gỡ cùng khí vận phương diện đều không tồi, nếu trận này chiến dịch chỉ có số ít người có thể sống sót, tam chín phần mười chính là bọn họ. Cho nên, nàng không phải làm cho bọn họ đi tìm chết, nàng là vì bằng tiểu nhân trả giá đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Nhưng trên chiến trường mặt thay đổi trong ngay mắt, sắc khí cũng là theo địch ta hai bên sách lược không ngừng quần quận biên hó Trương giáo quan chỉ nhìn đến nàng tựa hồ nhẹ nhàng bài tiền xu, không nghĩ tới, nàng trong lòng tính toán mấy trăm hơn 1000 thứ, còn muốn theo đối phương bố cục không ngừng tiến hành suy đoán. Trên thực tế, lần này khảo hạch, đối nàng tinh thần lực tiêu hao quá mức, cũng không nhược với đoán mệnh. Đến nỗi về nỉ pháo đài, phong thủy thượng thường dùng Long, Huyết, Sa, Thủy tới khái quát đầy đất cách cục, cái gọi là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, chính là phân biệt đối ứng mặt trên bốn chữ. Nói như vậy, tốt cách cục Thanh Long Vương muốn thấp hơn Huyền Vũ, nhưng muốn cao hơn Bạch Hổ. Nếu Long Sa cao hơn, thuộc về trì sát chi phương, hung họa lập tức xuất hiện. Đoán nỉ pháo đại, kia chỗ đã lộ ra suy bại chi tướng. Lại nói đến đây cục mấu chốt nhân vật, quân nhu quan Y Y Nhật Thượng, giáo, hắn quan lục cũng có xẹo, phiếm ám hắc chi sắc, kết hợp sáu hào suy tính, hắn hẳn là cùng cấp trên có mâu thuẫn, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Tổng hợp trở lên vài giờ, vẫn mạch phán đoán là, nơi đó đại khái xuất đã xảy ra chuyện. Từ nơi đó đột phá, tất có thu hoạch. Bất quá, muốn cùng dám khảo giải thích, tự nhiên là không thể nói như vậy. Vân Mạc châm trước một chút ngôn ngữ, ý đồ căn cứ đã biết kết quả, đào đẩy một cái tương đối hợp lý quá trình. Là như thế này, khảo trước ta đồng học cho ta giảng quá dễ lật thu chiến dịch, một cái tiểu chuyện xưa khiến cho ta chú ý, Hoài Nghị pháo đại quân nhu điều hành nghiêm tướng quân bị miễn chức, miễn chức nguyên nhân thực hí cái tính, có thể nói không có bất luận cái gì đạo lý, chuyện này đã từng làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Hôm nay, ta thấy được ái nỉ pháo đài quân nhu chỗ quan viên, chính là vị kêu y đi hệ nhật thượng giáo, ta liền có một cái lớn mật suy đoán. Một vị tướng quân cấp bậc quân nhu nhân viên quan trọng bị miễn trước, hàng không lại là một cái nho nhỏ thượng tá, ta tìm không thấy như vậy hí kịch hóa hàng không lý do. Như vậy ta lớn mật suy đoán, là đông thành quyền lực tranh đấu, có người muốn bên cạnh hóa dêm tướng quân, hoặc là nói, là ở thanh trừ dị kỷ. Nếu thật là như vậy, đã nói lên, minh ước quốc bên trong quan hệ là không vững chắc. Hàng không như vậy một cái quan trọng chứ quan, không có điểm nhi quan hệ là không có khả năng. Ta nghe nói thủ vệ Đông Thành chính là một vị nữ sĩ, cho nên này sau lưng, khẳng định liền còn có mặt khắc không thể cho hấp thụ ánh sáng quan hệ. Trên chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh, giễu tướng quân không có khả năng không chút nào phản kháng, bọn họ này đoạn nội đấu, cũng là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Binh quý thần tốc, đột nhiên xuất hiện cận chiến cơ giáp binh, đủ để quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến. Bắt lấy vài nỉ pháo đài sau, Đông thành kế tiếp vật tư cung ứng công thượng, Ilya Nhật thượng đem đối thủ có lẽ còn sẽ bỏ đá xuống giếng, đây là ta chiến lược. Vân Mạt nói xong, bình tĩnh nhìn mấy đại giám khảo. T. Cái này kết luận trước mắt xem, đã ứng nghiệm. Nhưng cái này trinh thám quá trình, thật sự là không thể nói nghiêm mật, ngược lại lộ ra một cổ tử gượng ép lưu vị. Nếu 1 2 phải lời nói, đây là một lần căn cứ vào tâm lý mặt phán đoán, căn cứ vào đối địch phương thủ lĩnh chi gian quan hệ suy đoán, sợ làm được chiến lược Liên Nghệ nhíu mày, ngươi suy đoán rất lớn gan, vạn nhất không phải đâu. Vân Mạt lời nói, tế cứu lên, thật sự chỉ có thể quy tội suy đoán, hơn nữa là một loại đánh bạc dường như suy đoán, có khả năng căn bản chính là sai lầm, chỉ là nàng vận khí tốt, đánh cuộc chính xác. Vân Mạt quả nhiên trả lời, là, nguyên bản xác thật là suy đoán, mang theo một chút vận khí thành phần, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ta làm đúng rồi, không phải sao? Cho nên ta giả thiết suy đoán thành lập, cũng coi đây là theo tiếp tục đẩy mạnh các chiến sách lược cũng liền thập phần sáng tỏ. Nam cái giám khảo nghe xong Vân Mạt nói sau, tất cả đều trầm mặc, mắt hàm xem kỹ. Ngay cả bàng tính chương qua, đều sững sờ ở nơi đó, nửa ngày không có ngôn ngữ. Cái này học sinh, lá gan thật đại. Vân Mạt bảo trì an tĩnh. Qua thật dài thời gian, năm người thảo luận vài câu, cuối cùng vẫn là từ vị kia đầu bạc giám khảo ra tiếng. "Không tồi, ngươi phân tích rất có đặc điểm. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi chiến lược đánh bạc cùng vận khí thành phần quá ổn." Tuy rằng kết quả chứng minh ngươi nói đúng, nhưng ta không thể cho phép một cái chỉ huy cầm binh lính tánh mạng đi đánh cuộc. Cho nên thực xin lỗi. Vân Mạt gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng vẫn là vì chính mình cãi lại một câu. Vị này dám khảo tiên sinh, không thể dùng lý luận tới giải thích chiến dịch có rất nhiều. Trên chiến trường mặt thay đổi trong nháy mắt, kịp thời bắt lấy người khác trảo không được hữu dụng tin tức, khắc địch chế thắng, thường thường có thể dùng nhỏ nhất hy sinh, thu hoạch lớn nhất kết quả. Những cái đó kinh nghiệm xa trường các tướng sĩ tôi luyện ra tới trực giác, không phải cũng là một loại nói không rõ đồ vật sao?" Đầu bạc lão giả gật đầu, "Ta tán thành ngươi cách nói, nhưng ta hy vọng, ngươi thông qua tương lai học tập, có thể dùng càng vì lý luận hóa giải thích, tới làm ta tin phục ngươi an bài, ta tưởng, ta sẽ nguyện ý lại nghe một chút ngươi cách nói." Khảo hạch kết quả tuyên bố, "Lam Vương tổng chỉ huy từ phương Hồng thần đảm nhiệm, Hồng Vương tổng chỉ huy từ Mễ Lệ Á đảm nhiệm." Vẫn mặt đã không rảnh lo đi suy xét Mễ Lệ Á đảm nhiệm hậu quả, Nàng lúc này tâm tình thực phức tạp. Nguyên chủ nhân quả là nhất định phải lại, Lam Tinh phục hưng, hiện tại đã là nàng sứ mệnh. Nhưng là kinh này một dịch, Vân Mạt mới chân chính ý thức được, nàng muốn làm chính là một cái cái gì ngành sản xuất. Chỉ Huy, làm tốt là đi muốn người khát mệnh, làm không hảo là tặng người một nhà mệnh. Mặc kệ nói như thế nào, Chỉ Huy cái này nghề, nhất định là đầy người sát khí nghề. Vân Mạt cảm thấy, chính mình lâm vào một cái ngõ cụt. Làm một cái huyền học đại sư, Nàng vẫn luôn ở từ thiện hòa thuận ứng tiên đạo, mà nàng sở muốn làm chức nghiệp lại là đi cướp lấy người khác tánh mạng, này liền giống vậy, người phi làm hòa thượng đi giết người giống nhau. Vân Mạt trầm trọc, cơ hồ vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngủ ngủ ngủ, còn ngủ. Kheo giống nhau. Tựa hồ là lão nhân thanh âm. Lão nhân miệng chương đóng mở hợp, nói chút cái gì? Vân Mạt nháy mắt bừng tỉnh, ra một thân mồ hôi lạnh. Ta xin lỗi, nàng mở ra bàn tay, trường hô một hơi. Văn thủ Phật Thành nói ngày Càng quét 10 vạn ma quân. Đại đạo 3000, điều điều nhưng chứng đạo. Nói không rời binh, binh không rời nói, dị đồ cùng nguyên mã thôi. Từ đây, nàng thật muốn đi lên một cái sát khí cùng công đức cùng tồn tại con đường. 65 diễn tập bắt đầu. Biết được Vân Mạt không thông qua khảo hạch lúc sau, hoắc xuyên đầy mặt phức tạp, cảm thấy thất vọng. Mấy ngày nay, hắn đi theo nghe xong không ít lưu dược giảng giải chiến dịch. Đông dạng trường hợp bãi ở trước mắt, Vân Mạt tựa hồ tổng có thể tìm lối tắt, thả tư duy kín đáo đáng sợ. Nàng cực cam hiểu tránh đi mũi nhọn, dù địch thâm nhập đồng thời, lấy nhiều thắng ít. Hình dung như thế nào đâu? Đối, nàng phong cách là tựa hồ tổng hội đem chính mình an bài ở nhất thiên thời địa lợi trạng thái, lấy ưu thế áp đảo thủ thắng. Mặc dù nàng không hệ thống học tập quá, nhưng cái loại này cái nhìn đại cục cùng toàn diện đem không năng lực, cũng tuyệt đối không giống cái tay mới. Mặc dù là lưu dược, cũng từ ban đầu làm thầy kẻ khác trạng thái, chuyển biến vì hổ thẹn không bằng kiêm tổn. Hai người ở pha chịu đả kích đồng thời, Đêm này quy kết vì thiên phú. Nhận thức thời gian dài như vậy, Hoác Xuyên vẫn là đầu một hồi nhìn đến, vân mặt ở động não loại chuyện này mặt trên đàn mệnh. Ta nói, người như thế nào sẽ không khảo quá đâu. Hoác Xuyên hỏi. Vân mặt vừa mới kết thúc võ trang Việt giã, lúc này mồ hôi ướt đấm, sắc mặt có chút bạch, nàng hướng Hoác Xuyên vầy vây tay, khi cũng, vẫn cũng. Ta phi. Không quan hệ, không đảm đương nổi tổng chỉ huy, còn có cơ hội đi phương hồng thần kia tổ. Nói không chừng có thể cho ngươi cái tiểu đội trưởng đường một đường, Lưu Dược cũng thở phì phò theo đi lên. Vân Mạt đầy mặt phức tạp nhìn hắn, ngươi không biết ngươi tình huống như thế nào sao? Cái gì? Lưu Dược hậu chi hậu giác, cùng ngươi đãi lâu rồi, khí vận thực chịu ảnh hưởng ác thân, nếu không phải ta công lực thâm hậu, cực lực ngăn cản, ngươi cho rằng nhật tử có thể là tốt như vậy hỗn? Vân Mạt mắt trợn trắng cho hắn. Lưu Dược phảng phất ngực trúng một mũi tên, lảo đảo lui về phía sau, run rẩy ngón trỏ chỉ vào nàng đánh người không vả mặt ta. Vân Mạt bình tĩnh nhìn hắn, liên tục gật đầu. Lưu Dược bị nàng xem có chút phát mau, làm. Làm gì? Vân Mạt nghe rằng, chỉ vào hoác xuyên cùng Lưu Dược, còn có bên cạnh Lưu Phạm Thành, các người ba cái, chạy không được, chính là mệ lỷ á nơi đó. Cái gì? Không thể đi. Lâm Phạm Thành đều mau phá âm, ta là vô tội à. Vân Mạt kỳ thật cũng rất mất mát, phụ tám mươi phân. Nếu là nàng năm đó, cầm hoa vì châm trích diệp đã thương người Dũ Sơn khiêng đỉnh khủng võ hữu lực, tự nhiên là không sợ nẻ nhỏ nhỏ diễn tập. Chính là hiện tại không được a, đừng nói Mễ Lị a có thể hay không cho nàng sai khiến hợp lý nhiệm vụ, liền tính là, dựa vào nàng hiện tại thể năng, đi lên chính là cái phá hôi. Tương đối tới tương đối đi, chỉ huy cái này vị trí, đều là trước mắt nhất thích hợp nàng vị trí. Hiện tại đâu? Minh Châu phủ buổi trấn a. Hoắc Xuyên nói, tổng chỉ huy định rồi, phía dưới người, đại khái xuất chính là tổng chỉ huy tới sai khiến. Đừng nói ngươi kia mắt sáng điểm, chỉ bằng Mễ Lệ Á ở đằng kia, ngươi cũng không cần dãy rửa. Vân Mạt bị hắn nghẹn một chút, suy nghĩ nửa ngày vô pháp phản bác. Nàng nghẹn khuất bắt tay hướng ống quần thượng xoa xoa, lại đi ra ngoài chạy một vòng, một bên chạy một bên làm cách đấu tư thế. Nếu Mễ Lệ Á ở trong không khí, ta tưởng nàng sẽ cảm giác được đau, hoắc xuyên tiện cười đi rồi. Bởi vì đối điểm khát cầu, cùng với xoay người nông nô đem ca sướng cao thượng lý tưởng, Vân Mạt đối với thực chiến diễn tập Kỳ thật là mê chi chờ mong, kia chính là thượng vạn người quần thể đối chiến, không phải lít khi tiểu đoàn đội, mà là có chỉ huy có mưu lược có tiến thối chính diện xung đột. Đây là một cái chỉ huy cùng đơn binh cộng đồng sân khấu, cũng là tuyên cáo lần này quân huấn viên mãn kết thúc thực nghiệm. Nga, khả năng còn sẽ khởi đến một cái khác quan hệ đến nhân loại sinh sản thật lớn tác dụng. Bởi vì đơn binh nhóm đói bụng, không biết ăn cái gì, khả năng muốn ăn điểm tình yêu khổ. Ở chỗ này, bọn họ càng dễ dàng triển lãm cá nhân mị lực. Long dập cái này sân huấn luyện địa cực đại, tương đối thích hợp tiến hành lớn như vậy quy mô diễn tập. Cuối cùng 3 ngày, mặt khác học sinh lục tục lại đây, tình cảm quần chúng xúc động. Tất cả mọi người ở tích cực thảo luận, cùng với vì Lam Bạch trận doanh làm chuẩn bị. Học sinh đã thông qua rút thăm phương thức, xác định hảo chính mình tương ứng trận doanh. Không ra văn bản sở liệu, bọn họ 4 người, tất cả đều là mễ lị á trận doanh. Trận doanh chiến thắng phụ tiêu chuẩn đơn giản thông báo. Một, hoạt động kết thúc khi, dựa theo bên ta tổn tại đầu người Mỗi người nhớ một phân. Nhị, tổng nhân số thiếu với 1000 người khi diễn tập kết thúc. Tam, đã đến giờ, diễn tập kết thúc. Thắng lợi trận doanh, mỗi người thêm 50 cơ sở phân, thất bại trận doanh, mỗi người khấu giảm 50 cơ sở phân. Đến nơi cá nhân thực tế đã được, các lấy bắn chết địch quân số lượng cùng trận doanh cơ sở phân tới xác định. Cái này quy tắc ra tới sau, lưu vực đám người mặt đều đen. Mỗi người 10 viên cơ sở viên đạn, liền tính bọn họ hậu kỳ cướp đoạt mấy cái vật tư dương làm tiếp việc chả không chặt một phát, mỗi người bắt lấy 50 cái nhân đầu. Nhưng nếu Hồng Phương thất bại, bọn họ thực tế đạt được cũng là linh. Mà ở trận này diễn tập chung, muốn bắt được 50 cái nhân đầu, nói dễ hơn làm. Chẳng sợ lần này diễn tập bên trong, có một nắm tài liệu hệ, cơ giáp thiết kế hệ, văn học hệ trở phi chiến nhân viên, nhưng quán đến đơn binh loại này chiến đấu nhân viên trước mặt, mỗi người cũng phân không đến 50 cái. Thật lúc này lấy một địch 10, là như vậy hảo phát sinh sao? Cho nên Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng Hồng Phương thắng. Loại tâm tính này thập phần toan xảng, nàng muốn giết ta, ta lại phải vì nàng cầu phúc. Ngay mới tờ mờ sáng thời điểm, chư giáo quan cũng đã tập kết đội ngũ, cho bọn hắn giảng giải quy tắc. Chúng sinh đứng ở chân núi, Thái Dương vừa mới ló đầu ra, có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim sắc rừng ở giữa mày ngọn tóc, chung quanh dãy núi sa liệt, rừng thông mật điệp, trên mặt đất tiểu cúc non lay động giọt sương, dây ngước ống quần. Mọi người trong lòng đều khó nén kích động, rất có một loại sơn đoạn đường tủy đo đường, thân hướng du quan, kê bạn hành cảm giác. Trương giao quân nói, kế tiếp giao cho các người, máy truyền tin có mấy cái kênh, dựa theo chức vụ phân phối quyền hạn. Khai cục từng người là một cái đỉnh núi, chính mình bố phòng. Diễn tập liên tục 3 ngày, vật tư yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm. Mỗi cái vật tư dương có khả năng là viên đạn, có khả năng là thức ăn nước uống, cũng có khả năng là bẫy dập. Diễn tập là hạng nhất tập thể hoạt động, ta mặc kệ các ngươi ngày thường có cái gì tiểu đoàn thể, có cái gì mâu thuẫn chỉ cần thượng diễn tập chiến trường. Liên phải thời khắc nghiêm kỹ, các ngươi là quân nhân, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì tiên trước. Ta không cho phép nhìn đến chúng ta đội viên có trái với quân quy sự tình phát sinh, nghe hiểu sao? Cuối cùng một câu, tựa hồ chính là ở Vân Mạt bên lỗ hai thượng nổ vang. Cái này Trương Giáo Quan, hắn tuyệt đối biết nàng cùng Mễ Lệ Á khập khiễng. Là nửa giờ sau, Liên Nghệ đi lên chỉ huy đài, tuyên bố trận doanh chiến bắt đầu. Lam Vương chỉ huy phương Hồng Thần, Hồng Phương chỉ huy Mễ Lệ Á Mễ Lệ Á lựa chọn Tây bộ vùng núi, Phương Hồng Thần tắc lựa chọn chính là phía Đông vùng núi. Hai bên các mang 5000 người, trên cơ bản xem như một cái đoàn biên chế. Kỷ hạ lại đặt riêng 10 cái doanh, mỗi doanh 500 người, mỗi doanh phía dưới lại thiết 5 cái trăm người liền, mỗi liền thiết 3 cái bài, mỗi bài 30 người tả hữu, vì đơn giản hóa quản lý không thiết ban. Đơn giản tới nói, Hồng Phương bên này, Mễ Lệ Á làm tổng chỉ huy, kỷ hạ 10 cái doanh trưởng, 5 cái liên trưởng, 15 cái bài trưởng. Nàng muốn trực tiếp quản lý, hẳn là chính là này 10 cái doanh trưởng, rồi sau đó lại ngón tay đưa lệnh tầng tầng hạ đạt. Đương nhiên, nàng nếu nguyện ý, cũng có thể song song hóa quản lý, mệnh lệnh trực tiếp phân công đến mọi người. Mễ Lị Á đã khai toàn thông đạo quản bá, rất có uy thế ở máy truyền tin chúng chiêu hô, tập hợp. Hôm mới vừa tới E6 vị trí tập hợp, 5000 nhiều người nhanh chóng hướng tới nàng vị trí tụm qua đi, dòng người chen chúc xô đẩy, có một thời gian hỗn loạn. Mễ Lị Á trong tay cầm mỗi người tư liệu, chủ yếu là tên họ, giới tính, thể chất cấp bậc, tinh thần lực cấp bậc, quân huấn đạt được. Nàng tận lực tương lai tự tương đồng sân huấn luyện người, xếp hạng một cái đội ngũ, bằng đại hạn độ giảm bất xa lạ cảm cùng nhanh chóng thành lập lẫn nhau ăn ý. Can cứ hữu hạn tư liệu, nàng sai khiến 10 cái doanh trưởng, cùng với mặt khác liền bài trưởng. Không nói Mễ Lị Á bài xích, đơn nói Vân Mạt tiềm lực cấp bậc, liền quyết định nàng chỉ có thể nghe người ta an bài, huống chi nàng kia điểm cũng rất hạng trong bầy gà. Mễ Lị Á đối với nàng cũng hoắc xuyên lộ ra một cái thập phần điểm mỹ tươi cười, đưa bọn họ an bài ở 10 doanh, nam liền, 15 trại bên trong. A. Vân Mạc nhàn trán ngẩng đầu nhìn trời. Này nữ sinh thật nhỏ mọn, điểm này nhi chức vị đều có thể làm nàng an bài ra hoa nhi tới. Còn không phải là cuối cùng sao? Lại xem bọn họ này một doanh biên chế, nha, từ trên xuống dưới, thuần một sắc mễ tiểu thư đáng tin người ủng hộ nha. Lâm Trạch Dương nhậm doanh trưởng, Điền Nhã phụ nhậm bài trưởng. Này tuyệt đối là theo chân bọn họ bốn cái làm thượng, muốn gắt gao để lại nàng tiếc tấu. Vân Mạc đối này tỏ vẻ khịt mũi coi thường, liên điểm này nhi thủ đoạn sao? 60 sau 66 gấp không trả lời. Vân Mạc đánh giá một chút chính mình nơi bài, bọn họ căn cứ mười mấy, còn lại không quen biết, đều còn không có nhập học, trừ bỏ thiên phú, cũng không thể nói cái gì khác biệt. Theo sau, mọi người mặc hảo phòng hộ phục, mang theo từng người vũ khí, lên núi trạm vị. Vân Mạc tuyển chính là súng ngắm, nàng thương pháp cũng không tệ lắm. Nhưng thể lực không đủ, ngắm bắn truyền này, tựa hồ có thể lớn nhất hạn độ che giấu nàng khuyết điểm. Chí não có thể mang theo, nhưng là vẫn cứ không có tín hiệu. Sở hữu thông tin đều ở chuyên dụng máy truyền tin tiến hành. Lâm Trạch Dương mang theo 10 doanh người tới chỉ định vị trí, la tới gần hai bên giao giới trấn núi, cũng là khoảng cách đối phương phòng tuyến gần nhất địa phương. Mễ Lệ A thật đúng là không sợ đem người một nhà cùng nhau đáp đi vào. Uy, cái kia, người còn có sao? Hoắc Xuyên ngồi xổm một thân cây mặt sau, Hướng vân mặt nhiều lần hoa hoa. Cái gì? Liền cái kia, lần trước dùng pháp bảo, hoặc xuyên nói, cái kia giấy hoạ. Nga, ngươi nói cái này à, vân mặt từ trong túi móc ra tới bốn cái xếp thành tam giác gần thân phụ. Đúng đúng, cho ta một cái. Hoặc xuyên đôi mắt đều sáng, tuy rằng lần trước vân mặt nói, là bởi vì tính ra các vị, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cơ hỏa như vậy cái đồ vợ. Thần côn vật phẩm, nói không tốt ở nơi này cũng có thể có điểm dùng. Tám trăm tinh tệ. Vân Mặc nói: "Cho ngươi, cho ngươi, đi ra ngoài liền cho ngươi." Hoắc Xuyên thập phần không kiên nhẫn, Lưu Dược cùng Lâm Phàm Thành cũng đi theo bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ. "Hai người muốn sao?" Vân Mặc hỏi, "Ta chỉ chuẩn bị bốn phân." "Muốn? Tình thế như vậy bất lợi, mua cái tâm lý an ủi cũng hảo." "Uy, chúng ta đến nghĩ biện pháp kéo điểm nhi người một nhà a." Lưu Dược nhìn chằm chằm cây cối rậm rạp che dấu bóng người, trầm tư nói, "Ta tới." Hoắc Xuyên xung phong nhận việc, hắn ngửa quen đường cũ. Không trong chốc lát công phu, Hoắc Xuyên trở về, mang về tới mười mấy sinh gương mặt. Theo ta này muội tử, điểm quá ít, đại gia giúp chiếu cố Điểm Nhi, chúng ta chính mình đội ngũ, gặp nhau đều là duyên phận. Sau khi rời khỏi đây, Toa Mỹ Thịnh Thương trưởng chọn một nhà, tùy tiện dạo, chúng ta giao cái bằng hữu. Hoắc Xuyên tài đại khí thô nói. "T." Tới người đều hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ chỉ là buôn tìm cái đoàn đội tới, không nghĩ tới gặp thổ hào. "Toa Mỹ Thịnh địa phương nào? Con tùy tiện dạo." Vân Mạt nhìn thoáng xuyên tầm mắt, cũng tràn đầy ưu hoãn, liền này chỗ hào giải tiền kính nhi, mua nàng 800 tinh tệ bữa chú, còn do do dự dự. Không thành vấn đề, đều là đồng học sao, chúng ta vốn dĩ cũng là muốn hợp tác, một cái nam sinh thập phần hào khí. Hành, ta nghe các ngươi, một cái khác nữ sinh cũng đi theo nói. Điên nhã phủ cầm máy truyền tin, thập phần nghiêm túc trở mặt trên mệnh lệnh. Mễ Lệ Á đã bắt đầu chiến tiền động viên, nàng lời nói tình cảm mãnh liệt mênh mông, tức phú kích động tính, địa hình là chúng ta trước chọn. Chúng ta có trước phát ưu thế, từ sườn sau mạnh đánh một quyền, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Địch nhân cho rằng an toàn địa phương, chính là ta dễ dàng nhất đắc thủ địa phương, làm ép 15 vị trí này địch nhân, chạy xuống lần này diễn tập giật máu đầu tiên. Không lâu, mấy truyền tin trung truyền đến Mễ Lệ Á Thanh Âm, nàng muốn chủ động tiến công. Mười doanh, đi phía trước đẩy mạnh, ép 15 vị trí Lam Phương cứ điểm, tiến lên. 9 doanh hướng ép 15 tây bắc bên ngoài đẩy mạnh, gặp được Lam đội liền công kích. Một đến 5 doanh lưu thủ ở B7, E11. Này mấy cái vị trí mai phục. Vân Mạt vứt cằm, khẽ nhíu mày, như vậy gấp không chờ nổi làm cho bọn họ đi chịu chết. Vân Mạt từ trong túi móc ra mạnh bảo tệ, ở đầu ngón tay bay nhanh cắt. Hoắc Xuyên vừa thấy này tư thế, lập tức ghim súng đứng ở bên cạnh, "Uy, yêu cầu cho ngươi hộ pháp sao?" "Không cần." Vân Mạt nói, "Đều không cần tính, đây là một cái bất quy lộ." "Không thể đi, lúc này mới vừa khai của ca, ca một người đầu còn không có soát đến đâu." Hoa Xuyên có chút không dám tin tưởng. "Mau, các ngươi cọ tới cọ lui làm gì đâu? Tưởng cái lời quân lệnh không thành." Điên Nhã phủ ở bọn họ bên cạnh hô to gọi nhỏ, đuổi kịp, mau cùng thượng. Lâm Phàm thành dịch tiểu toé bộ, đi theo Vân Mạt bên cạnh, tuy rằng này muội tử thể lực yếu đi điểm nhi, nhưng không biết vì cái gì, chính là cảm giác vị trí này tương đối an toàn. Bọn họ hiện tại ở hai bên giao giới vị trí, hai bên cảm xúc căng chặt, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên kiếp nổ chiến sự. Hồng Lam hai bên phía trước đều không có giao lưu, bố cục cùng tốc độ cũng đều không giống nhau, bọn họ như vậy tùy tiện qua đi, đừng nói sáp nhập địch quân trận doanh, nói không chừng có khả năng trở thành đối phương thừa cơ phản công cơ hội. Lấy đánh mất một cái doanh đại giới, tới làm cho bọn họ bốn cái bị loại trừ. Mê Lị A cách cục liền có chút quá hẹp. Vân Mạt cảm thấy vẫn là muốn tự mình giải rửa một chút, nàng ở thông tin Têu gọi một tiếng, "Tổng chỉ huy, không trước làm trinh sát binh qua đi điều tra một chút tình huống sao?" Nếu đối phương thiết mai phủ, chúng ta thực dễ dàng bị làm vần thán. Mễ lị á không lý nàng, quay đầu hỏi hướng kỹ thuật binh, vừa rồi không thiết kênh quyền hạn sao. Tiểu binh vì cái gì có thể nói lời nói. Đương nàng nghe không hiểu ai đang nói chuyện sao. Muốn khiêu khích nàng nguyên nghiêm. Chúng ta vật tư dương tìm được không người trinh sắc cơ, đã tham minh địch tình, làm theo. Mễ lị á ở thông tin chung nói. Vẫn mặt vì chính mình mạng nhỏ, tiếp tục thực kiên nhẫn kêu gọi, như vậy tôn kính tổng chỉ huy. Xem ở chúng ta sắp qua đi đấu tranh anh dũng phần thượng, có phải hay không đem vật tư nghiêng một chút. Vân Mạc, không thanh em Lâm Phàm thành lại đây, họng súng chọc chọc nàng. "Thảo, cấm lão tử cấm luôn." Vân Mạc nhìn đến máy truyền tin bên trong, chính mình tên mặt trên xoa, một lau mặt, có chút xính khí. "Sao cái gì? Có việc cùng bài trưởng hội báo, không cần vượt cấp đăng báo." Lâm Trạch Dương ở doanh kênh giống lên một giọng nói. "Tiểu binh không có quyền hạn, không phải nhằm vào ngươi." Vân Mạt một chân đạp lên đại thụ làm thượng, nhìn đi xa điền nhã phủ, nói: "Không được, chúng ta cần thiết có hai tay chuẩn bị." Hoắc xuyên một bên quan sát xung quanh, một bên hỏi: "Ngươi tưởng như thế nào làm? Chúng ta ở chân núi, hiện tại rất nguy hiểm." Vân Mạt phân tích: "Lấy ta cùng với Phương Hồng thần ngắn ngủi tiếp xúc, người này là cái cẩn thận cùng toàn diện người, hắn sẽ không đánh không có năm chắc trượng." Ta phán đoán, hắn lúc đầu thời điểm, đại khái xuất sắc chút thử, chúng ta thăm nhập địch doanh, vốn là không chiếm ưu thế. Cần thiết bảo trì tập trung, đừng tản ra. Có hay không khác tin tức? Vân Mạt quay đầu hỏi Lưu Dược, nơi này liền thuộc hắn tình báo năng lực mạnh nhất. Ta không có biện pháp tiếp xúc đến những người khác, tạm thời không có, Lưu Dược nói. Vân Mạt tiếp tục đi phía trước xem, Tiên Thu ở lòng bàn tay truyền động, một khi đã như vậy, gặp được nguy hiểm thời điểm, liền hướng phía đông nam hướng chạy. Không được, hướng chỗ đó chạy chính là Đào binh. Lưu Dược nhíu mày. Chỉ có cái kia phương hướng là tương đối an toàn. Hơn nữa bọn họ đạn dược không đủ, hiện tại cũng không có tiếp viện, một khi phát sinh chính diện đối địch, thực mau liền sẽ háo rớt viên đạn, khi đó, thâm nhập quân địch bụng, bọn họ liền đập nồi dìm thuyền hướng cơ hội đều không có. Năm người vừa đi, một bên lâm vào chầm tư, đều cảm thấy tình thế tựa hồ không thật là khéo. Lúc này, liên can huấn luyện viên ngồi vây quanh ở bên nhau, nghe hai bên từng người an bài. Một giáo quan kiều chân bắt chéo, không phải ta nói, Phương Hồng thần tuyệt đối là một nhân vật. Hồng Phương vị kia chỉ huy. Lá gan cũng rất lớn, bất quá nàng này phong cách, chật chật chở. Thương lai rất khó phục chúng A. Trương giáo con nói, Tổng cảm thấy cái này mười doanh năm liền muốn xảy ra chuyện nhi. Kêu huấn luyện viên vỗ bở vai của hắn cười, Láo Trương, yên tâm đi, ta nghe nói ngươi kêu học sinh khảo hạch tổng chỉ huy sự, không thể không nói, có điểm mơ hồ. Nhưng liền ngươi học sinh kêu thể lực, ngươi sẽ không cho rằng nàng vẫn luôn có thể bằng vận khí nằm thắng đi. Chúng huấn luyện viên nghe vậy nở nụ cười, Láo Trương, ngươi học sinh không ít đi. Đặc chiêu sinh nhiều như vậy, này vẫn là cái đối sổ, như thế nào liền đáng giá ngứa như vậy chú ý." Trương giáo quan nhíu môi, không ngừng nàng, nơi đó mặt còn có cái đua trà thiếu gia. Một huấn luyện viên cười, "Nga đúng rồi, còn nghe nói có cái đặc biệt xui xẻo, này tổ hợp, xác thật rất vô địch." Trương giáo quan trầm tư, "Các ngươi không biết, vận mặt này nữ sinh, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng là cực có chủ ý, đặc biệt là cùng Hoắc Xuyên ở bên nhau, này hai hóa đều không phải đèn cặn dầu." Một khác huấn luyện viên nói, Lại không an phận, một cái tiểu binh có thể làm gì? Từ từ xem, một lát liền đã biết. Hung đội đã dần dần vào chỗ, 10 doanh lập tức tới gần đối phương vùng núi, trên đường không có gặp được chút nào phản kháng. "Đợi chút, đừng đi rồi." Vân Mạc nhỏ giọng hô một câu. Hoắc Xuyên vươn chân, tức khắc thu trở về. "Nhanh lên, trốn đến mặt sau làm gì?" Dương Đào binh, ta cái thứ nhất đưa hắn bị loại trừ. Điền Nhã phủ uy hiếp nhìn bọn họ. "Có năng ở, muốn tiêu cực Lăng Công. Chờ xem đi." Không được, có người." Vân Mạt hướng nàng xua tay, làm cho bọn họ đều dừng lại. "Ngươi đừng nhiễu loạn quân tâm, trinh sát binh đi qua, căn bản không có người." Điên nhã phủ tiếp tục giơ súng thúc dục. Nghe Vân Mạt đem súng ngắm khiêng bên phải vai, tay trái ở lỗ tai đứng cạnh lên, "5, 4, 3, 2, 1." Cơ hồ là vừa dứt lời, thông tin binh bắt đầu kinh hô, "Có mai phục." Theo sau, xung vào trước nhất mặt người cũng hô lên, "Ta giữa, thật nhiều người." Thỉnh cầu chi việc Mọi người đồng thời run lặc lập, cập, nhìn về phía Vân Mạt, "Hoa. Và... Quả thật là tự mang may mắn bờ UFF thần a." 67 bọn ngựa bắt về. Theo chân bọn họ cùng nhau mười mấy cá nhân, đánh dùng mình một cái, có chút kích động nắm thương, hướng vẫn là chạy. "Đợi, tìm địa phương hiểm hộ." Vân Mạt nói, "Chúng ta tạm thời an toàn." Mười doanh những người khác sớm đã vọt đi lên, hai bên đoàn binh giao tiếp, súng vang thanh một mảnh. Ở F15 tác chiến, đúng là Lam Phương sở hy vọng. Lam Vương đã phái ra tiểu cổ đội ngũ, từ Hồng Phương nơi vùng núi thượng trung hạ ba đường tiến hành thử. Hồng Phương binh lực phân tán, Phương Hồng thần phán đoán, bọn họ đại khái xuất là muốn tiến công. F15 vị trí này, chính là cấp Hồng Phương an bài nhất thích hợp vị trí. Phương Hồng thần phái ra hai cái doanh, mệnh lệnh đội ngũ đầu đuôi hô ứng, tả hữu chi viện, như rời non lập biển áp lại đây. Hồng Phương trong lúc nhất thời tìm không thấy sơ hở, nhân số lại chiếm hoàn cảnh xấu, lại như vậy đi xuống nguồn tao. Đã cô đạn lạc hướng bọn họ bên này lại đây, cho thấy cục diện căng chặt. Phía sau Mễ Lị Á đã nghe được tin tức, nàng có chút giật mình, thật đúng là chơi phục kích. Hai cái doanh, kia chẳng phải là trung bộ hư không? Không chỉ là Lam mới có trinh sát binh, Hồng Phương trinh sát binh cũng đã đem bản đồ khai không ít, hai bên binh lực phân bố đều có mơ hồ khái niệm. Nàng trên bản đồ thượng vòng trinh sát binh phản hồi, Lam Phương binh lực vị trí, nơi này nếu nhân số không nhiều lắm nói, bọn họ bộ chỉ huy cũng gần đây ở trước mắt. Báo hết 8 vị trí không có người. Tám doanh trưởng dồn dập thanh âm vang lên. Báo, bên ta trung lộ phát hiện rất nhiều lang quân, ước chừng 4 cái doanh, bọn họ hiếu thắng công. Mễ Lệ Á trong lòng rùng mình, đôi mắt cấp tốc chớp vài cái, nhanh chóng ở thông tin trung hô, hồi triệt. Lập tức hồi triệt. Không thành kế thêm ám độ trấn thương. Một phương diện ở F15 vị trí phục kích, một phương diện lại đây bọn họ bên này cường công. Phương Hồng thần quả nhiên làm tốt lắm. Dưới loại tình huống này, không thể chủ động từ bỏ chính mình bệnh lực. Nghe được Mễ Lệ Á mệnh lệnh sau, Vân Mạt mang theo người nhanh chân liền chạy. Đối phương chưa từng có nhiều dây dưa, chờ đến bọn họ ổn định xuống dưới, ở giữa sơn núi một chỗ đất dừng hội hợp thời điểm, 15 bài đã mất đi mười mấy người, điền nhã phủ trên mặt cũng có chút chật vật. Lâm Trạch Dương, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đối phương bao nhiêu người? Mễ Lệ Á ở thông tin chúng hỏi. Hẳn là hai cái doanh. Lâm Dương chạch quyết đoán hồi phục. Hai cái doanh ở F15, bốn cái doanh ở bên ta trung lộ, bên ta tả hữu lộ cũng đều có người, không bố trí phòng vệ. Dốc toàn bộ lực lượng. Mễ Lệ á cảm thấy không đúng, lại nhìn kỹ, truy các ngươi nhiều sao? Chiến tổn hại như thế nào? Không nhiều lắm, thực mau liền lao tới, hiện tại tổn thất 1 phần 3, chúng ta còn có khoảng 300 người. Lâm Dương chậc nói, "Không đúng, doanh trưởng. Có trinh sát binh ở kênh gọi, bọn họ chá chúng ta. Ngươi xem." Lâm Dương chậc nhìn qua đi, trong rừng là vô số bè ghế canh cô, buộc chặt ở bên nhau, minh bạch, hư trương thanh thế. Lâm Dương chậc lập tức cấp Mễ Lệ Á hồi phục, đối phương nhân số không nhiều lắm, là trà chúng ta, mau đánh giá chỉ có một doanh. Thứ hảo, 9, 10 doanh trở về, bám trụ bọn họ. 8 doanh qua đi ép 15 vị trí, vây đổ bọn họ, Mễ Lệ Á nói. Bọn họ này đoạn thông tin, chỉ ở doanh trưởng cùng liên trưởng kinh nội chuyên đạt, tiểu binh không có nghe được quyền hạn. Mễ Lệ Á mưu kế thực minh xác, Nếu đối phương chỉ có hai cái doanh ở F15, những người khác lại đi qua Hồng Phương trận doanh, đem bọn họ đại bộ đội kéo ở Hồng Phương trận khu, thừa dịp bọn họ đuôi to khó bẫy, lại điều một cái doanh qua đi, đủ để ăn luôn hắn. Lâm Dương trạch tiến công mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Không đúng, chúng ta không thể đi, còn muốn lập tức rời đi nơi này. Nơi đây hơi thở không đúng, phong thủy biến hóa, với mình bất lợi. Vân Mạt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới Điền Nhã phủ vọt qua đi. Ngươi nói cái gì? Điền Nhã Phù download hai, rời đi. Đối phương vô cùng có khả năng lại đây bắt đánh, Vân Mạt nói. Không có khả năng, bọn họ đại bộ đội đã bị chúng ta kiềm chế, Điền Nhã Phù căn bản không nghĩ cùng nàng đáp lời. Vân Mạt bẻ ra tay nàng, ở nàng máy truyền tin bên trong một trận giống, đối phương chủ lực lại đây, Thỉnh cầu chi viện. Ngươi làm gì? Điền Nhã Phù một phen đẩy ra nàng, nói dối Quân Tình. Tình huống như thế nào? Lâm Dương Trạch cũng ở thông tin hỏi. Vân Mạt hướng về phía Điền Nhã Phù kêu Lam Vương Trá chúng ta, vị trí này rất nguy hiểm, không thể ở lâu." Điền Nhã Phù che thượng máy truyền tin, nhẹ giọng nói một câu, "Không có việc gì." Vân Mạc không có từ bỏ, tiếp tục đi theo Điền Nhã Phù bên cạnh, đối phương cực đại khả năng muốn lại đây bắt đánh. "Ngươi không cần nói chuyện giật gân." Điền Nhã Phù bất mãn. "Đến bây giờ mới thôi, đối phương dùng thiếu với một cái doanh lữ, cầm chúng ta 1 phần 3 đầu người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa lớn như vậy chiến quả hạ, vì cái gì không truy kích?" Vì cái gì còn cố ý làm chúng ta phát hiện bọn họ ở hư chương thanh thế? Ngươi chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ một chút sao? Chứ bỏ muốn dẫn chúng ta càng nhiều người lại đây, ta nghĩ không ra càng hợp lý lý do, Vân Mạt tiếp tục du thuyết, nàng máy truyền tin không có quyền hạn, cần thiết thông qua Điền Nhã phủ truyền đạt đi ra ngoài. Tổng chỉ huy có máy bay không người lái. Ngươi hỏi một chút máy bay không người lái còn ở đây không? Như vậy rõ ràng sự tình cũng chưa phát hiện, khẳng định là bị đánh rơi, Vân Mạt có chút nóng nảy. Điên Nhã phù ở thông tin hỏi câu cái gì, lúc sau sắc mặt liền không quá đẹp. Vân Mạc nhìn nhìn Thiên, ngón tay véo động, bay nhanh nói, "Để cho ta tới đoán một cái, Mễ Lệ a phán đoán đối phương nhân số không nhiều lắm, hẳn là muốn tăng phái một cái doanh binh lực lại đây bọc đánh đi." Nàng cho rằng, bằng chúng ta ba cái doanh, cũng đủ ăn xong đối phương nhiều thế này người, đúng không? Nhưng trên thực tế, đối phương chủ lực đã hồi triệt, lập tức liền phải lại đây, đối chúng ta hình thành phản bọc đánh, đây là hoàng tước ở phía sau. Như vậy quen thuộc cái bản, các ngươi không suy xét quá sao?" Vân Mạn phía sau mấy cái nam sinh nghe được có chút nóng nảy, không biết nàng dựa vào cái gì nói như vậy, nhưng từ giọng nói của nàng chung lại nghe ra tới nàng nghiêm túc. "Không còn kịp rồi, nhanh lên hướng lên trên mặt phản ứng, ta tưởng ngươi sẽ không nguyện ý lưng bêo chiến lược thất bại hǒu qua đi." Điên Nhã phủ có chút do dự, nàng không nghĩ tin tưởng Vân Mạn, nhưng lúc này lại không thể không thừa nhận, nàng băng khăng có chút đạo lý. Nếu đối phương thật sự đem bọn họ càng nhiều người kéo tiến vào Đến lúc đó cục diện liền sẽ thập phần bị động, công thủ hai bên địa vị sẽ thẳng tắc chuyển biến. Dậm dậm chân, điên nhã phủ rốt cuộc đem Vân Mạt Bân khôn phản ứng đi lên. Hư hư thật thật, loại này mê hoặc tính 10 phần tình huống, không phải nàng có thể khống chế trụ. Vân Mạt này bại người, dù là cấp, rốt cuộc người ra điểm âm nhu hương vị. Đối diện là yêu nghiệt sao? Trên chiến trường mặt chơi đa dạng. Con thiết cái hư hư thật thật bẫy dập làm cho bọn họ toàn. Sau đó phía chính mình ra cái càng yêu nghiệt, liếc mắt một cái liền nhìn đấu. Bọn họ không phải cùng đi đến sao? Chư bỏ bay tứ tung đạn dược, chung quanh hoàn cảnh, cùng với đối phương cố ý vô tình lưu lại dấu vết, không, có mặt khác tương quan tình huống, nàng như thế nào phán đoán? Đây là thật sự vẫn là lòng nghi ngờ nghi quỷ. Tựa hồ vì đánh mất mê lị Á Ban Quan, Phương Hồng thần người bắt đầu công kích. Vấn mà, đối phương thật sự tới công, cho nên ngươi vừa mới theo như lời, bọn họ không truy kích các nói, chính là không đúng. Điên nhã phủ ghé vào trong bụi cỏ, chuẩn bị phục kích. Nguyên kế hoạch đẩy mạnh bế lì á ở thông tin trung hô. Vân Mạt nói không có được đến coi trọng, nàng chỉ có thể một lần nữa giá hảo thương, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa rừng cây. "Uy, tình huống như thế nào? Lưu Phạm Thành bỏ lại đây, hắn đã làm tốt nguy trang. Chúng ta đại khái xuất là mồi, đối phương chính diện xung đột nói, các ngươi lập tức liền phải mất đi các ngươi yêu nhất chiến hữu cùng với chính mình mà nhỏ." Vân Mạt nhíu mày. Lưu Dược ở một cây đại thụ mặt sau, đè nặng giọng nói hỏi, "Kia làm sao bây giờ? Hoắc thiếu gia đâu?" Vân Mạt quay đầu, "Têu ngươi ca làm gì?" Hoắc Xuyên cũng ở cách đó không xa, "Ngươi hiện tại kéo đến bao nhiêu người?" Vân Mạt hỏi. "4 5 chục cái." Hoắc truyền thuyết. "Mặt trên làm chúng ta bám trụ bọn họ, cùng Điền Nhã phủ nói một tiếng, chúng ta đi phía nam bám trụ bọn họ." Hoắc Xuyên tiếp đón một tiếng, một đám người phần phật đi theo Vân Mạt đi. Điền Nhã phủ có tâm muốn đem bọn họ lưu tại dưới mí mắt, nhưng đối phương cũng là ở chấp hành quân lệnh, thật sự tìm không thấy hảo lý do. Tổng không thể nói Người khác như thế nào chiến đấu, cũng đáp thủ bắt tay giáo đi. Vậy làm quá rõ ràng. Vân Mạt nói, Lam một huấn luyện viên chân đỉnh chỉ run rẩy, từ bọn họ gấp độ, có thể nhìn đến toàn cục biến hóa. Một huấn luyện viên nhíu mày, nàng lại như thế nào phát hiện? Trương giáo quan hừ lạnh, chờ xem đi, người này cảm giác thập phần nhạy bén. 68 hoàng tước ở phía sau. Phương ca, bọn họ thượng câu, Trương Vân bằng đứng ở Phương Hồng thần bên cạnh, giúp đỡ hắn phân tích chiến cục. Phương Hồng thần ngón tay từ trên bản đồ lướt qua, Hồng Vương một cái doanh đã qua tới, cánh bại lộ, cơ hội ngàn năm một thở. Trừ chín doanh 10 doanh tiếp tục đánh nghi binh đối phương trung lộ ngoại, mọi người hội triệt, Phương Hồng thần nói: "Một, nhị doanh vì cánh tả, kiềm chế bọn họ, đồng thời chú ý yểm hộ bên trái. Bốn, năm doanh vì hữu quân, đảm nhiệm chủ công." Buổi sáng 10 giờ tả hữu, bụi cỏ rừng rậm bên trong, đối phương trương vòng lấy đãi. Vẫn mặt bên này có hoạch thiếu gia ở, tất cả mọi người rất đoàn kết, ở nàng chỉ định vị trí mai phục hảo, chờ địch quân đột kích. Chúng ta ly nhệ bài cùng ba hàng tương đối gần, hiện tại là phòng thủ là chủ, chính mình đừng loạn, vấn đề không lớn. Nếu gặp được vấn đề, hướng chết về phía Nam Vương hướng rời đi, bên kia tương đối an toàn, vân mật công đạo. Mọi người nắm chặt vũ khí, đều đi theo gật đầu. Không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, đối diện truyền đến không ít động tĩnh, nơi này không có có sẵn lộ, người tới lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi có cánh lá bị giẫm đạp thanh âm ra tới. Cành lá sạn sạn đông đưa, người tới thập phần cẩn thận, tốc độ cũng không chậm. Thiên nhiên đại thụ cho bọn hắn làm thực tốt tiềm hộ. Vấn Mạt tầm mắt bị trợ, thấy không rõ lắm nhân số, nhưng chỉ gian tiền xu chuyển bay nhanh, liền súng ngắm màn ảnh ra bên ngoài điều tra. Một đường không có gặp được vấn đề, đối phương ở thông tin nhỏ giọng hồi phục một câu, tính toán tiếp tục đi phía trước. Vấn Mạt vung tay lên, thuận tiện khấu động cò súng, tiếng súng sổ khởi, có 3 người ngã xuống, cây cối rạn. Bởi vậy, hết đợt này đến đợt khác tiếng súng vang vọng rừng cây. Vấn Mạt bên này có địa hình ưu thế, nàng tuyển ra tới vị trí Nhất định là khu vực này che giấu tính tốt nhất, thả nhất lợi cho công kích. Đối diện thế tới rảo rạt, nhưng nơi này địa hình hiểm hỏi, không hảo phô khai binh lực. Hơn nữa hai bên đều là lần đầu tiên tham gia diễn tập, chẳng sợ tố chất tâm lý lại hảo, cũng đều là tay mới, lúc đầu có chút khần trương, xạ kích suất không cao lắm. Quả thực văn mạc như sở liệu, đối diện chỉ là tới thử, mấy cái hiệp phát hiện, con đường này lực cản quá lớn. Vừa mới khai cục, vật tư lương còn không có mở ra, đạn dược còn phải tỉnh điểm dùng. Đối phương bài trưởng vung tay lên, bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, hướng mặt đông di động. Ngoa tào, trình một cái doanh, quá để mắt chúng ta đi. Chờ đến đối diện trận thế phô khai, chúng sinh mới kinh ngạc phát hiện, vân mạt nói chính là đối, bọn họ liền phải bị làm văn thánh. Thông tin đã có lung tung rối loạn thanh âm hướng Lâm Dương Trạch hội báo. Lâm Dương Trạch đã sớm mắt choáng váng, lập tức hướng lên trên thông báo. Bọn họ rút lui sao? Hoắc Xuyên nín thở kiếm súng, nghiêng tai lắng nghe. Còn không có Vân Mạt nói, "Đừng lúc nhích. Nơi đây khí trạng cách cục không có biến hóa, bọn họ đã ở vào sát khí nhất điểm yếu, trong rừng nhất thời tương đối an tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang thanh sột, sột soạt soạt. Một nam sinh nhịn không được giật giật, bang, một khắc viên đạn từ hắn mặt biên qua qua. Kia nam sinh chạy nhanh tối đầu, hướng trong bụi cỏ rụt rụt. Theo sát lại là dày đặc tiếng súng, đối phương thế công cường hãn, rất có lập tức liền phải xông lên tư thế. Làm sao bây giờ? Lại kéo xuống đi, chúng ta liền phải bị vây quanh." Một nam sinh nóng nảy, ai đều không muốn một mở màn liền như vậy thua trận. Vân Mạt nói, không cần hoảng, chúng ta không phải bọn họ mục tiêu, bọn họ đây là muốn lấy tiến làm lùi. Nay có thể là cuối cùng một lần thử. Trương Hảo tự mình vị trí, đứng vững, bốn người tổ đội, nhìn đến người liền xạ kích, không cần đồn sỉn viên đạn. Vân Mạt bên này vài người thương pháp không tồi, tuyển súng ngắm có 5 6 cái, châm hạ tâm tới sau cũng bắt đầu đánh trả. Hiu, hiu. Tay súng bắn đi. Ở cái này đất rừng chung vẫn là tương đương hữu dụng. Hướng chi là trang bị ẩn thân phủ tay súng bắn đĩa. Liên đổi địa phương đều có thể tỉnh. Đối phương chỉ cảm thấy viên đạn dày đặc đánh ra tới, cư nhiên không có lưu ý đến là từ đâu cái góc độ bắn ra tới. Giang co chừng 5 phút, hung đội bên này đạn dược liền phải khô kiệt, cấp nam sinh cấp không được. Không cần tiếc rẻ đạn dược, toàn đánh ra đi. Đừng làm bọn họ phát hiện các ngươi ban khoản. Vân mặt giống. Bạch bạch bạch. Quả lực ngăn chặn tựa hồ so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Đối diện bài trưởng ở thông tin hội báo một tiếng, quả nhiên bắt đầu rời đi. Lâm Phàm thành Phàm thành nhịn không được thở dài một hơi, nam liệt ngồi ở trên thân cây, bọn họ nếu lại kiên trì 2 phút, chúng ta liền phải xích thủ không quyền trợ. Mười doanh mặt khác bài tình huống càng không dung lạc quan, ở đối phương lưu thế áp đảo hạ, kế tiếp bại lui. Mễ Lị Á khẩn cấp điều phái nhân thủ lại đây chi viện, nhưng còn phải chính bọn họ trước chống đỡ. Điên nha phủ Chúng ta như vậy chết căng không có bất luận cái gì chỗ tốt." Vân Mạt nói. "Điên Nhã phủ không nghĩ lý nàng, nàng hiện tại xuất đầu mẹ trán, hử, không, có chỗ tốt cũng muốn đứng vững. Ta có biện pháp đi ra ngoài." Vân Mạt nói. Điên Nhã phủ bị đối diện viên đạn ép tới không dám ngẩng đầu, vui đùa cái gì vậy? Ngươi đừng tưởng rằng đi theo mễ lị á là có thể thế nào, nếu liền như vậy bại, phủ 50 phần, ngươi cơ sở phần không nhiều lắm đi. Hiện tại còn không có đến vài phần, liền phải bị loại trừ sao? ngươi muốn thế nào? Điên Nhã phủ cấp thượng hỏa, bọn họ bên kia tình thế khẩn trương nhiều, cũng không rảnh nói chuyện phiếm. Giúp ta tiếp Lâm Doanh trưởng." Vân Mạt lại lần nữa đưa ra. Điên Nhã phủ cắn răng một cái, không biết nàng muốn làm cái gì, vẫn là thành lập một cái lâm thời trò chuyện. "Lâm Doanh trưởng, cho ta quyền hạn, ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài." Vân Mạt nói. "Cái gì?" Lâm Dương trạch có chút không dám tin tưởng, một cái tiểu binh, muôn xoán quyền. Hiện tại năm liền liên trưởng đã treo, nhân viên chỗ trống. Từ chuyến trước Lâm Thời để bạc một cái không quá phần đi. Vân Mạt biết, các doanh trưởng có quyền Lâm Thời nhăm mệnh phía dưới người, càng cao chức quan người khác chỉ sợ cũng sẽ không cấp, chứ muốn cái liên trưởng treo. Ta phía trước nói đã bị sự thật nghiệm chứng, lại có 10 phút, chúng ta liền phải có chạy đằng trời, cùng với bị Bao Viên vì cái gì không đánh cuộc một phen. Còn có người có thể có biện pháp mang đại ra đi ra ngoài sao? Vân Mạt tiếp tục thêm lời thế. Lâm Trạch Dương thử can tĩnh, hắn cũng không tưởng cấp cái này quyền hạn, nhưng hắn cũng không nghĩ thua. Hiện tại cục diện, đại vòng dây đã hình thành, 8, 9 doanh đã úp còn không mang nổi mình úp. Bọn họ 10 doanh chỉ có thể dựa vào chính mình, liền tính là cứng hướng, cũng muốn tổn thất thảm trọng, ai cũng không dám cam đoan là có thể lao ra đi. Cho người 3 phút suy xét, 3 phút lại không chừng, chúng ta liền bên ngoài thấy. Vân Mạt thúc giục. Lâm Trạch Dương cắn răng một cái, "Hành. Từ bên ngoài theo dõi tới xem." Thái Dương đã dâng lên, sương mù tán tiên thanh, hai bên trận doanh bố cục rõ ràng. Hung đội hai cái doanh đã toàn bộ tiến vào Lam Phương hỏa lực tầm bắn trong vòng, chín doanh tổn thất thảm trọng, vài lần ý đồ phá vây cũng chưa biện pháp. Mễ Lị Á khẩn cấp điều phái viên thủ, trong lúc nhất thời quá không tới, còn giữa đường tao ngộ đối phương mai phục. Lam đội tổng tiến công tín hiệu liền phải khai hỏa, lại có vài phần trùng, mai phục trong vòng hồng đội hai cái doanh liền phải bị toàn bộ ngăn bắn. Vân Mạc thanh âm lại lần nữa ở kênh vang lên tới thời điểm, toàn bài người đều minh bạch, đây là thật sự nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cấp nam sinh tức khắc cảm thấy có loại có trung linh dự hưng phấn, đồng loạt nhìn về phía Vân Mạc. Vân Mạc vọt đến thủ sau, bảo đảm chính mình an toàn, ở đại kênh trung lớp kín Lâm Trạch Dương đừng lui. Ta tưởng ngươi minh bạch thay đổi xoành xoạch tại đoàn, ta không hi vọng phát sinh qua cầu rút ván tình huống. Hành hành, ngươi nói đều đúng, có cái gì chú ý, chạy nhanh nói. Lâm Trạch Mao chịu đựng không nổi, đội ngũ thưa thớt, mắt thấy liền phải suy tàn. Mười doanh kênh nổi ồn ào một mảnh, trăm hào người thô cát, vội vàng Tiêm tế thanh âm, cùng với tiếng súng cùng cỏ cây bị bẻ gãy thanh âm, vang thành một mảnh. Có thể nói một đoàn tán xa, thập phần huấn loạn. Vân Mạc hướng Lưu Dược làm cái tới thủ thế, chỉ vào nơi xa một cái tiểu gò đất, hỏi hắn, đó là nơi nào. Lưu Dược hồi ước một chút, F23. Vân Mạc giống lên một giọng nói, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, đều đừng hoảng hốt, nghe ta. Hiện tại bắt đầu, mọi người biên đánh biên triệt, tận lực hướng đông cùng phương nam hướng di động, không cần làm được quá rõ ràng. Nha bố lệnh ông nói qua, một chi quân đội sức chiến đấu 3 phần 4 là từ si khí tạo thành. Đưa một cái quân thể ở vào hoàn loạn thời điểm, bọn họ sẽ bắt lấy bất luận cái gì khả năng thấy dễ dẫm. Lúc này, bọn họ nhất yêu cầu chính là một cái tinh thần lãnh tụ, mà lúc này, thường thường cũng là tẩy náo tốt nhất thời cơ. Vân Mạt tự nhiên minh bạch điểm này, nàng bắt đầu ở thông tin trung phát biểu tình cảm mãnh liệt dâng trào diễn thuyết. Hiện tại chúng ta một cái doanh, nhân số còn có 300 nhiều, nhìn như chúng ta khai cục bất lợi, Đối phương lấy nhân số ưu thế áp đảo chúng ta. Nhưng là, chúng ta chiếm cứ địa hình ưu thế, nơi này hẹp hòi, dễ thủ khó công, thật muốn đua đi xuống, chỉ cần có thể chống đỡ được 30 phút, đến lúc đó đại bộ đội cũng có thể đủ lại đây. Bất quá, kia đều là vạn bất đắc dĩ. Chúng ta bày vị trí các ngươi đều thấy được, ta phía trước nói cũng bị chứng minh là đúng. Ta có thể tìm được càng an toàn lộ, ta đến mang đại gia đi ra ngoài. Vân Mạc này một bộ mát lạnh giọng nói, mang theo cường đại tự tin. Một khắc không ngừng nói chuyện, tiếng nổi ồn ào mang theo tiếng cứu thanh âm chậm rãi yếu đi đi xuống, đại gia bắt đầu bình tĩnh nghe. Phu địa hình giả, Liêu Lịch chiến thắng, kế hiểm Bạch Sagan, thượng tướng chỉ đạo. Biết này mà dùng chiến giả tất thắng, không biết này mà dùng chiến giả thất bại. Bên bên trong trừ bỏ giày đặc viên đạn ra thanh thanh, chỉ còn lại có nàng thanh âm liên tục quấn quẩn. Mọi người bị đối phương làm phần thắng khủng hoảng cũng chậm rãi được đến giảm bớt. Nếu nàng như vậy có tin tưởng, tự hồ hết thảy đều ở trong tay. Đi theo đua một phen thì đã sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, không ai có thể làm cho bọn họ dễ dàng bị loại trừ. Mễ lỷ á cũng nghe tới rồi vân mặt nói chuyện, nhưng nàng không có đi đánh gãy. Nàng hiện tại sức đầu mẹ chán, thật muốn đem 3 cái doanh đều đáp ở chỗ này, trận này diễn tập cũng cũng đừng tiếp tục. Lúc này, si khí rất quan trọng. Nàng khoảng cách quá xa, vô pháp sinh ra thiết thân cảm thụ, động viên hiệu quả tự nhiên so ra kém vân mặt, đành phải từ nàng đi. 69 hiệp doanh trưởng lấy lệnh tiểu binh. Đừng có gấp, lấy bài vì đơn vị, kiên trì hướng đông cùng nam phương hướng lui, bài trưởng hy sinh, nhanh chóng đề cử một vị. Vài phút sau, bên nội lục tục có người hội báo tình hình chiến đấu, so hướng Lâm Dương chạch cái này doanh trưởng hội báo thời điểm còn tương tận. Báo, F8 tao ngộ đối phương một cái bài, thỉnh cầu chi viện. Ta lạc đơn, F7 vị trí, có hay không người? Cấp giống giống thanh âm. F5 vị trí, ta bị nhốt ở, chúng ta hai cái bài. Vẫn mà tấn lưu dược bà vai. Đem giấy bút đưa cho hắn, ý bảo hắn làm ký lục. Hoắc Xuyên đám người thì tại bên cạnh đề phòng, cho bọn hắn sáng tạo tương đối an toàn hoàn cảnh. Vân Mạc ngón cái không ngừng véo động cùng tính toán, nàng thói quen ở các loại nguy cơ hoàn cảnh hạ đi tranh kia một đường sinh cơ, bình tĩnh hơn nữa trí nhớ kinh ngợi, cái này chiến cuộc đã trên nguyên cơ bản hiện ra ở trong lòng. Những người khác một tiếng không dám cổ họng, Lâm Phàm Thành cùng Hoắc Xuyên nỗ lực tới gần, ý đồ giúp bọn hắn một phen. Cứ việc chỉ có mười mấy bài, nhưng Lạc Đơn Tán binh không ít. Đặc biệt là phi quân sự chuyên nghiệp timer, tố chất tâm lý bất quá mạnh, tao ngộ địch tỉnh sau, vừa mới bị trấn an cảm xúc lại bắt đầu hoảng loạn. Thông tin bên trong cầu cứu tín hiệu hết đợt này đến được khác, bọn họ nghe xong trong chốc lát sau đều phải mông. Cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có vô số dấu chấm hỏi, đầy trời ngôi sao. Đối phương bối rối, cái gì cũng nói không rõ. Vẫn mặt chỉ có thể làm cho bọn họ tận lực hình dung xung quanh cảnh vật, tỉ như cự thạch bộ dáng, có vô khe rẽn, cây rừng như thế nào. Nàng lại căn cứ tính nhẩm kết quả nói cho bọn họ đi như thế nào. Hoắc Xuyên có chút lo lắng, cùng lại đây mặt khác nam sinh sắc mặt cũng có chút phức tạp nhìn bọn họ. Với mỗi vị này nữ sinh diễm tuyệt, sắp thật khởi tới rồi nhất định tác dụng, nhưng là tinh thần lương thực không đảm đương nổi cơn ăn, không thể lập tức dẫn người đi ra tình thế nguy hiểm, khí khí thực mau lại muốn tản mất. Lâm Dương trạch có chút hối hận, còn không đợi hắn đánh gãy trong đàn thông tin, vân mặt thanh âm đã vang lên. Hiện tại, mọi người Nghĩ cách qua đi F23 vị trí, không cần đi S5, tránh đi B3, ly A12 ít nhất 20m, gặp được ngăn chặn, nhanh chóng báo vị trí cho ta, không cần tặng ra, bảo trì nhân số ưu thế. Các người ly F23 chỉ có 500 mễ, này 500 mễ, hướng cũng có thể tiến lên. Nhưng là ta không kiến nghị các người thẳng hành, thời khác thông báo vị trí. Vân mặt một bên nói, một bên nhanh chóng hạ đạt mệnh lệ. Cùng lúc đó, nàng phất tay tiếp đón phía chính mình bài. Đi theo hướng F23 vị trí rời đi. Nang không có đi thẳng tắp, mà là đi tới thập phần kỳ quái đường cong, có đôi khi thậm chí nghênh ngang vượt qua đường nhỏ. Bọn họ nhiều thế này người, chỉ nghe được đối phương một chút đạn dược ra thanh thanh âm, nhưng không có truy kích. Mọi người một đường đi theo lại đây, so sánh với phía trước bị nghiền áp mạnh quất, rốt cuộc thả lỏng chút tâm tình, cũng có rảnh đi nghe một chút những người khác tình huống. Công thần bên trong nước ầm, thanh thủy thả không dán đoạn vang lên, chỉ điểm vị trí quyết đoán nhanh chóng. Từ những người khác phản hồi tới xem, nàng tựa hồ luôn là du tẩu ở cùng đối phương đại bộ đội gặp thoáng qua trạng thái. Này quả thực là ở dây thép thượng tiêu vũ. Bọn họ này 300 nhiều người, lúc này cảm giác đã không phải như vậy nóng nảy, ngược lại là một loại hưng phấn. Đối, chính là cái loại này, biết rõ ngươi muốn xử lý ta lại chính là làm không xong ta hưng phấn. Thậm chí ngươi liền tìm đều tìm không thấy ta trạng thái. Nàng khai góc nhìn của thượng đế sao? Này đã rất giống một vị cực có mị lực chỉ huy a. Ở như vậy chiến của hạ, bọn họ yêu cầu, chính là như vậy một người. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở dùng ngôn ngữ cùng sự thật tới nói cho mọi người, đi theo ta, an toàn. Theo dõi bình trước, chúng huấn luyện viên cũng đứng lên, an tĩnh nghe. Trước mặt trên bản đồ, ngắn ngủi 500 mễ, bị nàng đi ra 5000 mễ tư thế. Đại địa cầu thời đại có cái bốn độ xích thủy truyền thuyết tới, nhớ rõ vị kia chiến lược gia nói cái gì. Nếu muốn giấu giếm được địch nhân, trước muốn giấu giếm được chính mình. Chẳng lẽ, hiện tại này nữ sinh cũng là dùng ngày một bộ. Chính là xem nàng cái bản, rõ ràng trong lòng hiểu rõ, mục đích địa cực kỳ minh xác, chính là F23. Nhưng nàng là như thế nào biết đối phương muốn ở nơi nào mai phục, lại đúng mức từ bọn họ sau lưng xuyên qua. Vốn mặt thân phận, nguyên bản chính là cái tiểu binh. Đem nàng lâm thời trích phần trăm liên trưởng, cũng là thực xấu hổ. Không có quyền uy dưới tình huống, lấy một cái liên trưởng thân phận, nghiền áp doanh trưởng quyền uy, mang theo như vậy hơn 200 người đội ngũ, ở sinh tử bên cạnh chạy như điên. Nàng cư nhiên làm được. Quá ngắn thời gian nội liền dựng đứng chính mình uy tín. Quả thật là nơi này có hoắc xuyên mượn sức không ít người, có long dập căn cứ không ít quen biết học sinh tác dụng, cùng với bọn học sinh lịch duyệt thiên hiền, dễ dàng là có thể bị một cái có cường đại tự tin lực người ảnh hưởng nguyên nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là đến chính mình nàng tự tin, cùng với có thể nói biến thái bố cục cùng an bài năng lực. Thấy được, Lâm Phàm thành hét lớn một tiếng, nhìn đến các bài thành viên. Hai bên nhanh chóng hội hợp. Chúng tôi F23 mà đi. Phú binh hình tự thủy, thủy chi hình, chánh cao mà xu hạ, binh chi hình, chánh thật mà đánh hư. Thủy nhân mã mà, mà chế lưu, binh nhân địch mà chiến thắng. Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình, có thể nhân địch biến hóa mà thủ thắng giả, gọi chi thần. Nếu có ai tới hình dung văn mật này cử hiệu quả, ước chừng hẳn là chính là mặt trên ý tứ đi. Mười doanh tuyệt đại đa số người, thật sự ra tới, thần không biết quỷ không hay, từ đối phương vòng vây bên trong ra tới. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có một loại tuyệt địa phùng sinh kích động. Vân Mạc mang theo bọn họ lại một đường chạy nhanh, quanh qua khúc khuỷu đi vào một chỗ khe suối, mới bắt đầu dừng lại tu chỉnh. Vân Mạc ngồi ở trên một cục đá lớn, túi đầu chấm 4, ánh sáng mặt trời chiếu ở màu đen phòng hộ trên áo, lại có một loại cứng cỏi cùng cường hãn cảm giác. Lâm Phàm thành đi rồi đi lên, thở hổn hển khẩu khí thô, hỏi nàng, đoạt quyền cảm giác thế nào? Vân Mạc liếc hắn liếc mắt một cái, đừng nói chuyện lung tung, ta không đoạt là bọn họ chủ động cấp. Chính là, Lưu Dực cũng một ngông ngồi ở bên cạnh, chủ động cấp cùng mạnh mẽ muốn, đây là không thể đánh đồng. Thiệt Lâm phàm thành mắt trợn trắng cho bọn hắn, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Vân Mạt híp mắt nhìn nhìn người chung quanh, ước chừng còn thừa hơn 200, miễn cưỡng nửa cái doanh, tám, chín doanh các đồng chí, sợ là đã đem tích phân vĩnh viễn lưu tại kia phiến núi rừng. Các ngươi nói, chiếu như vậy đi xuống, ta có phải hay không còn có cơ hội lộng cái tổng chỉ huy đương đương? Vân Mạc nghiêm túc hỏi: "Lấy mễ lý á như vậy làm ca tính, sớm muộn gì sẽ cho nàng đánh hồi chỗ cũ. Ngươi muốn tạo phản?" "Đó là muốn đảo khấu tích phân." Lưu Dự không tán thành. "Đã có học sinh xúm lại lại đây, Vân liên trưởng, tiếp theo như thế nào làm?" Bọn họ dỗng nhiên cảm thấy tìm được rồi người tâm phúc, cảm thấy chính mình có khả năng một phen đại sự nghiệp. "Nha." Vân Mạc nhướng mày, gây dựng sự nghiệp đoàn đội 200 người cũng không ít, Vân Mạc ở thông tin tiếp đón một giọng nói: "Phần phật" Toàn bộ người đều vây quanh lại đây. Kiến thức quá vị này chỉ huy thần giống nhau thao tác, ai đều không nghĩ là hở, có lẽ bọn họ nam nhân hành trình liền đem tử giờ chờ đi. Lâm Trạch Dương có tâm đem nàng vị trí lướt đi xuống, nhưng nhân tâm hưng rối, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể nói tính. Vân Mạt giơ lên một cây ngón trỏ, mọi người ngẩng đầu vọng nàng. "Nghĩ đến vấn sao?" Vân Mạt hỏi. "Tưởng tin tưởng lấy chúng ta 200 người cũng có thể thắng được trận doanh chiến sao?" Vân Mạt tiếp tục hỏi tin tưởng. Chúng sinh giống đến giọng nói đau. "Vậy đi theo ta, bắt lấy trận này diễn tập mở vở vở." Vân Mạt nói. "Ta mới là nơi này doanh trưởng." Lâm Trạch Dương tồn tại cảm thực nhược dơ lên tay. Vân Mạt chớp chớp mắt, "Lâm doanh trưởng, đánh cái thương lượng như thế nào?" "Làm gì?" Lâm Trạch Dương nhịn không được lùi ra phía sau một bước, xung quanh đều là như hổ rình mồi ánh mắt, hắn có chút không thoải mái. "Ta biết các ngươi xem ta không vừa mắt, nhưng hiện tại là phi thường thời điểm, không đoàn kết là không đúng." Ngươi nói đi." Vân Mạc cười. "Ngươi còn biết?" Lâm Dương Trạch có chút trầm trọc xem nàng. "Ừm, ta chẳng những biết, cũng biết ngươi cùng Điền Nhã phủ tính toán." Vân Mạc nhìn phương xa, sớm đã không thấy được Điền Nhã phủ bóng dáng. "Ngươi muốn làm sao?" Lâm Dương Trạch lui về phía sau một bước. "Không làm sao, nghe qua hiệp thiên tử lấy lệnh trừ hầu chuyện xưa sao?" Vân Mạc cười xem hắn, lời nói uy hiếp hương vị mười phần, nàng đây là Dương Nhu. Nàng liền rõ ràng nói cho Lâm Dương Trạch, "Ta muốn cất quyền." Ngươi còn tìm không đến lược điểm. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Ta nếu hướng ngươi hạ lệnh lâm dương chạch không đợi nói xong. Vân mặt liền đem ngón trỏ so ở môi bên cạnh. Mễ lị á có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Nàng chỉ vào chính mình, phân. Sau đó chỉ vào hoác xuyên, tiền. Lại chỉ vào lưu dược đám người, người. Mặt khác, ngươi mội mội bệnh, ta khả năng có biện pháp. Ngươi này tướng mạo còn tính không kém, có thể mượn sức. Ngươi như thế nào biết? Lâm Trạch Dương phá âm giống nhau. Nàng như thế nào sẽ biết hắn có cái muội muội? Hắn hướng Mễ Lị Á dựa sát, rất lớn mưu nhân, cũng là muốn dùng một chút Mễ gia tiên tiến nhất chữa bệnh hệ thống. "Ta sẽ tính, ngươi tin sao? Hiện tại ta hướng ngươi tung ra cảnh ô liu, ngươi còn có thể đỉnh doanh trưởng tên tôi ở, bất quá hết thảy đều phải nghe ta." "Ta nếu là không đâu. Ngươi cho rằng ta thật sự không có biện pháp làm tất cả mọi người an toàn lại đây sao?" Vân Mạt hừ lạnh một tiếng. Lâm Trạch Dương sờ không chuẩn nàng ý tứ, nhưng cẩn thận hướng trong đám người nhìn quét, giống như Điền Nhã Phủ chờ mẽ lì á đáng tin người theo đuổi, sắc thật không ở bên trong, đây là như thế nào làm được. Thần không biết, quỷ không hay, lợi dụng đối phương viên đạn, đem chính mình đối thủ cấp hố. Nàng là như thế nào ở như vậy hốn loạn cuộc diện hạng, an bài này hết thể sự tình. Đáng sợ. Cái này nữ sinh mưu lược, thật sự là đáng sợ. Bảy mươi mượn đau giết người. Ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi lại không hiểu ý hề thật có thể giúp ta muội muội." Lâm Trạch Dương hỏi, "Nghe qua Liên bang Đệ Tam bệnh viện danh hảo sao?" Vân Mạt quyết định dự thế, "Đệ Tam bảo vệ sức khỏe chuyên khoa bệnh viện, chuyên trị xương cổ thắt lưng cơ bắp vất vả mà sinh bệnh." Lâm Trạch Dương tự nhiên nghe qua, vì muội muội bệnh, hắn cái gì bệnh viện đều hỏi thăm quá, chỉ là chưa từng có liên hệ thượng quá vị kia thần kỳ vật lý trị liệu sư. "Ta," Vân Mạt chỉ vào cái mối của mình. Lâm Trạch Dương cảm thấy thập phần tiêu tan nào ảnh, sắc mặt hắc hồng đàn sen. Ngươi nói thật." Ngẩng, "Kia hành đi." Lâm Trạch Dương do dự luôn mãi, có chút ủ rũ rũ xuống bả vai, quyết định tin nàng một lần. Dù sao liền tính hắn không thức thời vụ, vẫn mặt cũng có rất nhiều biện pháp đưa hắn bị loại trừ. Hiện tại cái này doanh, sớm đã không phải hắn doanh. Bing đều là có đặc điểm. Ai Bing liền mang theo ai đặc điểm? Trận doanh chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể bằng vào chính mình trên đầu treo chức vụ mạnh mẽ hạ mệnh lệnh. Nhưng lúc này, này bộ đã không dùng được. Này đó học sinh, sớm đã tại đây một lần diễn tập sinh tử tồn vong chung, bị cái kia nữ sinh thu phục. Mà hắn đánh giá một chút, hắn không có cái kia năng lực, ở trong khoảng thời gian ngắn làm nhân tâm phục khẩu phục. Thức thời giả, lưu dược đi rồi đi lên, đem hắn máy chuyển tin đổi cấp vân mạng, cũng cắt thành doanh nội thông tin hình thức. Mọi người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng thượng giao lưu đối phương âm hiểm, thăm hỏi Lam đội thân thích, nhân tiện thổi phồng chỉ huy anh minh. Vân Mạn không có đánh gãy bọn họ, kinh hồn chưa định dưới. Như vậy phát tiết một chút không có chỗ hỏng. Ước chừng qua 5 phút, Vân Mạt phất phất tay, làm mọi người tâm tư kéo lại, "Hảo, tiếp theo, chúng ta muốn dốc sức làm lại, lấy về chúng ta điểm." Vân Liên trưởng, ngươi nói, làm sao bây giờ?" Có nam sinh ánh mắt sáng quắc hỏi. Vân Mạt búng búng trên vai lão dụng, "Viên đạn cơ bản hao hết, Lưu Dược, ngươi trước mang theo người, đi nải mấy cái vị trí, đem vật tư dương mang về tới." Vân Mạt điểm mấy chỗ cách bọn họ không xa địa phương. Lưu Dược không hề nghĩ ngợi, Mang theo người liền đi. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi tiểu đội ban đầu đánh tan, bài trưởng một lần nữa đề cử. Năm bài biên chế còn tính hoàn chỉnh, các ngươi đi trước quanh thân bố trí phòng vệ, điều tra được tình, ta sẽ định kỳ an bài người thay phiên các ngươi. Là. Bọn họ bên này, hết thảy đều ở hướng về gọn gàng ngăn nắp phương hướng phát triển, Lưu Dược thực mau mang theo mấy cái thật lớn vật tư dương đã trở lại, đạn dược xung túc, lương thảo xung túc, kém chỉ là người. Ma kinh này một dịch, Hồng Phương 10 cái doanh. Tổn thất hai cái nữa, cũng không có thể cắn hạ Lam Phương một ngụm thì tới. Cận tồn 10 doanh. Lâm Trạch Dương giữa theo Vân Mạt cách nói, hướng Mễ Lệ Á tiến hành hồi báo, bao gồm bọn họ vị trí, đạn dược hao hết cùng hãm sâu địch doanh trạng thái, đều khoa trương miêu tả một lần. Mễ Lệ Á sắc mặt đen nhánh, một thương đảo ở trên tảng đá, một đám ngu xuẩn. Bên cạnh phó thủ có chút giật mình, nhịn không được lui về phía sau một bước. Mễ Lệ Á thấy được, nàng trầm tư một cái chớp mắt, một lần nữa mở ra thông tin. Ngự Khế tràn ngập quan tâm, Lâm Dương Trạch, ta bên này tạm thời điều không ra người, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, ở địch hậu ẩn núp, tìm cơ hội đi. Các đứt thông tin sau, Lâm Trạch Dương đầy mặt phức tạp nhìn Vân Mặc, ta này có tính không nói dối quân tình. Cũng không tính, Vân Mặc tán dương nhìn hắn, gia hỏa này khá biết điều. Chẳng lẽ chúng ta không có đang ở địch doanh? Chẳng lẽ chúng ta vừa mới không có đạn dược hao hết? Chẳng lẽ chúng ta không phải mới vừa bị vây quanh? Chẳng lẽ chúng ta không có tổn binh hao tướng? Lâm Trạch Dương, ngươi có lý, ngươi vĩnh viễn có lý. Ngươi mẹ nó, muốn đổ vật tưởng muốn mệnh thời điểm, cũng phi đem chính mình đặt ở có lợi nhất vị trí thượng, để cho người khác phụng đến trước mặt, còn phải cầu cho ngươi. Hắn cảm thấy không bao giờ có thể dễ dàng tin tưởng nữ nhân. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, vị này tâm là nữ nhân trung nữ nhân. F15 một trận chiến thất lợi, Mễ Lệ A Khí thiếu chút nữa hô hấp máu, thậm chí có chút thẹn quá thành trận. Hai bên chiến lực chênh lệch khác nói, nhưng bên ta khí thế phương diện bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, nếu đối diện cường thế tấn công, nàng Ly bị loại trừ liền không xa. Giữ lại mấy doanh tuy rằng không dám nói lời nói, nhưng ngầm, đối nàng giai đoạn trước sai lầm đã có không ít phê bình. Ta nghe nói, có cái nữ sinh phát hiện đối diện Sử Trá, nàng không nghe Tiểu Bình cẩn thận chỉ vào mặt trên, cùng đồng học nói chuyện. Đúng vậy, cái lúc ấy không có cắt ra đi, ta nghe được, nàng còn cho người ta cấm luôn. Nghe nói mười doanh cuối cùng vẫn là cái kia nữ sinh mang đi ra ngoài, thật muốn nhận thức nhận thức vị này anh hùng. Các ngươi nói này nữ sinh, ta giống như nhận thức. Tình huống như thế nào hạ nổi danh nhanh nhất. Kia tự nhiên là có một cái cộng đồng người đáng ghét thời điểm, giẫm lên người này tự vị. Vấn Mạc liền như vậy ở chính mình cũng không biết dưới tình huống, đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài. Mặc kệ là vì vãn hồi chính mình thể diện, vẫn là vì vãn hồi chính mình hoàn cảnh xấu. Mễ Lị Á chuẩn bị lần thứ 2 tiến công. Nàng đội vàng muốn tìm được Phương Hồng thần chủ lực quyết chiến. Nàng phái không có chịu quá sang một vài doanh phân hai cái thế đội, cho nhau giao nhau hiểm hộ, theo bên ta trận doanh tuyến ra bên ngoài đẩy mạnh, muốn trước thanh trừ Hồng Phương trận doanh lâm đội. Sau lại phát hiện trận doanh quá khoảng, nhân số thiên thiếu, lại điều động tam doanh ra tới, tăng mạnh trước thế đội. Không biết nàng là nghĩ như thế nào, làm trước thế đội mở doanh, cùng sau thế đội nhị doanh, cách xa nhau ước có 5 km. Sau thế đội còn ở trên đường núi một chữ hình kéo ra, Phương Hồng Thần được đến trinh sát binh tin tức sau, quyết định lập tức xuất kích, tiến hành bao vây tiêu diệt. Lam Phương vào buổi chiều 5 giờ, đột nhiên hướng một doanh khởi sướng công kích. Đồng thời lại phái một bộ phận binh lực công kích phía đông nam về phía sau phương trận mà năm doanh, lấy kiểm chế mê lụy á. Cùng lúc đó, Phương Hồng Thần đại bộ đội đã bắt đầu đối một doanh tiến hành đại vây quanh, đem trước sau thêm đội hoàn toàn tua nhỏ mở ra, gắt gao vây khốn vây trong rừng cây, cũng lấy lôi đỉnh chi thế khởi sướng mãnh công. Trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa, Hồng Phương trận doanh lại một lần rối loạn. Kỳ thật, phía trước đầu bạc dám khảo đánh giá Vân Mạt nói, đắc ở mễ lị á trên người càng thích hợp. Nàng mới là một cái không quan tâm dân cờ bạc, chân chính cầm binh lính mệnh đi mạo hiểm dân cờ bạc. Mắt thấy Lam Phương liền phải lấy đẩy khô kéo hủ trạng thái thẳng bước bộ chỉ huy. Mễ Lị A có chút rối loạn, nàng không để bộ chính mình điểm, nàng có rất nhiều biện pháp đền bù. Nhưng nếu những người này đi theo thảm bại, còn lấy không được nhiều ít đối diện đầu người làm bổ cứu. Cự phóng đại 100 lần đưa vào giáo vụ hệ thống xử phạt, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người tao loạn. Nếu không phải nàng cách khá xa, có lẽ liền có người trực tiếp cho nàng một cái súng đạn phi pháp. Mễ Lị Á xét lược, ở thông tin vang lên thời điểm, Vân Mạt liền bắt đầu lắc đầu. Nàng hôm nay phạm vào vô số binh gia tối kỵ, Vân Mạt nói. Từ nàng không nghe tiền tuyến phản hồi thời điểm, nàng cũng đã chú định, muốn đi lên thất bại con đường này. Hiện tại, nàng ở không có làm rõ ràng quân địch trận doanh cùng xét lược dưới tình huống. Liên Mộ quán ý đổ cứng đối cứng, thả trước sau đội ngũ vô pháp hô ứng, ta không nghĩ ra được nàng có thể thắng lý do. Vân Liên Trưởng, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lưu Dược chân chó lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta đã có thể 200 người, nếu chủ lực đều xong rồi, chúng ta kháng bất quá bọn họ, sớm hay muộn cũng muốn xong, chỉ bằng dư kích chiến, cũng không thể bảo đảm mỗi người bắt được 50 phân." Lưu Dược nói. Vân Mạt gật đầu, đi giúp giúp nàng. Cái gì? Không được. Hoa Xuyên cái thứ nhất không làm. Vân Mạt cười vô cùng sán lạn, vỗ Hoa Xuyên bả vai, "Dược lượng Điểm Nhi." "Lão tử dược lượng không được." Hoa Xuyên có chút sinh khí, đem tay nàng ném hướng một bên, "Đây là ngươi thượng vị làm việc đầu tiên. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi." "Giúp nàng chính là giúp chính mình." Vân Mạt hướng hắn chớp chớp mắt. "Tốt như vậy cơ hội, có lẽ nàng tưởng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi một chút, uống điểm nước trà." Lưu Dược mắt sáng rực lên, "Ngươi là tưởng?" "Hơ." "Phật rằng" Không thể nói, không thể nói cũng, Vân Mạt ngón trỏ dựng ở bên miệng. Người này quá phiền, làm đội tốt như vậy đâu, không cần một chút như thế nào không làm thất vọng Mễ Lệ Á. Mượn đau giết người, có lẽ dư lại hồng đội thành viên còn sẽ cảm kích nàng. 71 lửa rối giải vây. Lâm Trạch Dương hướng lên trên thông báo một tiếng, nói bọn họ ra tới. Mễ Lệ Á vô tâm tư quản hắn, làm hắn tự tiện. Vân Mạt mang theo hơn 200 người, một đường lén đi đến năm doanh phủ cận. Nơi này Phương Hồng Thần phái tiểu cổ binh lực đang ở kiềm chế, nhưng năm doanh nhân tâm di động, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không hảo thoát thân. Đối diện tới chính là một cái doanh, ngực bài thượng lóe sáng danh thiếp, tựa hồ là kêu cao chính khang. Lam Phương nhiệm vụ chỉ là kiềm chế, còn không có khởi sướng đại quy mô xung đột, binh lực tán có chút hai. Năm doanh bị quấy rầy thập phần bực bội, nhưng đối diện vô cùng giàu hoạt, bọn họ ý đồ lao ra đi, đối diện liền tản ra. Chờ bọn họ sau khi trở về, Đối diện lại tập trung binh lực mãnh công, tóm lại là muốn đem bọn họ gắt gao vây ở trên mảnh đất này. Được đến 10 doanh sẽ đến chi viện tin tức, năm doanh trưởng đều sắp cảm động khóc. Năm doanh địa chỗ Đông Nam, vốn là Mễ Lị Á an bài dùng cho tùy thời chi viện mặt khác doanh địa một cái cử động. Phương Hồng Thần Vi hoàn toàn cắt bọn họ chi viện, làm cao chính kháng đội ngũ dẫn bọn họ càng đi càng xa, tưởng bằng vào bên ta tinh nhuệ bộ đội lực lượng, vây chết bọn họ. Hắn chắc chắn, lấy Mễ Lị Á cách cục, không có tinh lực cũng không có tâm tư. Tới cứu viện một cái đã không có tác dụng doanh địa, cho nên, nam doanh trên thực tế đã là khí tử. Nay cũng chính cho Vân Mạt một cái cơ hội. Ly Hồng Phương chi viện xa, ý nghĩa Ly Lam Phương chi viện cũng xa. Nàng mang theo người, thành thế to lớn vọt lại đây, hoàn toàn noi theo Phương Hồng thần ban đầu chiến lược. Mọi người sau lưng kéo một bó bó nhánh cây, hành động gian tạo thành rừng cây cây cối thảo diệp đông đưa biểu hiện giả dối. Doanh trưởng, đối diện không quá thích hợp. Có trinh sát binh lập tức phát hiện Hướng Cao Trính kháng phản hồi. Động Tinh có điểm lại, Cao Trính Khang có chút chần chờ, không nên nha. Hung đội khi nào có thể rút ra dư thừa binh lực? Còn không đợi hắn làm ra xin chỉ thị. Đánh! Vô số giống lên một tiếng vang lên, khí thế như hổ, không chút nào bổn xiển viễn đạt, nhìn sắc thật là bóng người dậy đặc trạng thái. Tập trung binh lực, tiểu tâm ứng nối. Cao Trính Khang hô to. Lam đội nhanh chóng lẩn đến tụ sau, hai bên tìm kiếm mục tiêu của chính mình xạ kích. Có vẫn mặt ở Hồng Phương tuyển vị chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, trình độ nhất định thượng đền bù tinh nhuệ bộ đội không đủ nguy hiểm. Đối diện là ai? Các ngươi nhận thức sao? Vân Mạt hỏi Lưu Dược. Không quen biết, bất quá xem ngược bài, tựa hồ kêu Cao Chính Khang, không phải đặc triều sinh. Cao Chính Khang, Cao Doanh Trưởng, ra tới tâm sự. Vân Mạt hét lớn một tiếng. Lam đội theo thanh âm đi tìm đi, phát hiện đối phương vị trí không hảo xạ kích. Ngươi như thế nào biết ta? Cao Chính Khang đẹ nặng giọng nói kê ớt Một bên không quên tiếp tục xạ kích. Vân Mạt nói, "Hành cái phương tiện như thế nào?" Cao Trịnh Khang nhíu mày, không nghĩ lý nàng. "Uy, trên chiến trường ai cùng ngươi tạo thuận lợi?" Lưu Dược đi theo Vân Mạt bên cạnh, thọc thọc nàng. Vân Mạt không để ý tới, tiếp tục hướng về phía Cao Trịnh Khang phương hướng, cao giọng nói, "Ngươi khả năng không quen biết ta, nhưng ngươi hẳn là nghe qua Mễ Lệ A đi. Trường học hẳn là liền không có người không quen biết nàng." Cao Trịnh Khang không lên tiếng, còn đang suy nghĩ đối diện là chuyện như thế nào. Vân Mạt tiếp tục nói: "Mễ Lị Á cùng ta có thủ riêng, chúng ta có thể hợp tác." Cao Trịnh Khang manh nhíu mày: "Ngươi nằm mơ đi." Vân Mạt nói: "Nhiệm vụ của ngươi là bám trụ ta, làm đại bộ đội tiêu diệt Hồng Phương chủ lực. Nhưng bên kia cũng không ít người, Mễ Lị Á không phải cái không để đường lui người, các ngươi chiến lược không thấy được có thể thành lập. Chúng ta bên này đặc chiêu sinh chiếm đa số, vô luận chiến lược vẫn là nhân số, đều so các ngươi cường." Giang Cơ đi xuống: "Ngươi có khả năng đem chính mình đáp ở chỗ này?" Cao Chính Khang chảo phúng cười một chút, đối diện cảm thấy hắn là ngu ngốc sao. Bất quá xem nàng thao thao bất tuyệt tự quyết định, nhịn không được đáp lại, nếu ngươi hổn thắng, còn có cái gì hảo thuyết. Băng tiểu nhân đại giới thu hoạch lớn nhất thích lợi, đây mới là chiến tranh kết cục tốt nhất, không phải sao. Sơ ta hột còn muốn đánh đánh nói chuyện đâu. Chúng ta hai bên tiếp tục sống mái với nhau không có chỗ tốt, một khi đã như vậy, vì cái gì không hợp tác. Chúng ta chi gian không có hợp tác khả năng, Cao Chính Khang nói. Có, Vân Mặt nói. Không có vĩnh viễn được nhận, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Cao Trính Khang nhưng thật ra nổi lên hứng thú, tiếp theo biên. Vân Mạt tiếp tục du thuyết, làm ta đoán xem a, các ngươi cho rằng chúng ta một doanh cùng nhị doanh đầu đuôi không thể chiếu cố, cho nên phái đại bộ đội muốn qua đi ăn luôn bọn họ, sau đó lại phân công mấy cái doanh tới bám trụ mặt khác cứu viện, đúng không? Nhưng là các ngươi cũng không xác định, chúng ta sở hữu doanh địa vị trí, cho nên có một bộ phận binh lực là để đó không dùng trạng thái Thời gian chiến tranh có thể sử dụng binh lực cùng chúng ta bên này là không sai biệt lắm, cũng không có quá lớn ưu thế. Các ngươi bốn doanh cùng năm doanh đang ở S9 cùng F7 này hai cái vị trí, muốn đánh lén, đúng không? Ngươi cảm thấy nếu ta hướng lên trên báo một chút, chúng ta nhưng còn có ba cái chạy máy doanh, chúng ta công thủ hai bên vị trí, có thể hay không chuyển biến? Cao Trịnh Khang ra một đầu mồ hôi lạnh, bốn doanh năm doanh là lén đi, nàng như thế nào sẽ biết? Nếu ta thả ngươi qua đi, ít nhất Các ngươi nhiều một thành phần thắng không phải sao? Nam doanh trưởng đã bắt đầu dao động, tình huống như thế nào? Đây là gia nội tại sao? Diễn tập sẽ không còn có gián chế này loại thứ ba thân phận đi. Đối phương trước mắt đình chỉ sát kích, xem ra nghe hợp được, mọi người thở hổn hển, kiềm chế trụ không có giết hại lẫn nhau, nghe nàng tiếp tục lựa dối. Hai bên đều có ích lợi mới có thể hợp tác, ngươi nói nhiều như vậy, thực vô tư a. Cao Trịnh Khang cười nhạo. Đương nhiên là có điều kiện, Vân Mặc nói. Ta không phải nói sao? Ta cùng Mễ Lệ Á có thủ riêng, nàng bị thua là khẳng định, phụ 50 cơ sở phân chúng ta cũng nhận. Nhưng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lam nàng thêm một khắc chung, nàng liền có khả năng nhiều lấy vài phần đền bù nàng cơ sở phân sai lầm. Mà này là thành lập ở chúng ta những người này đương pháo hồi cơ sở thượng. Ta sao có thể cho phép nàng quá như vậy tự tại, ngươi nói đúng không? Cao Chính Khang chớp chớp mắt, nhìn về phía người bên cạnh, ta như thế nào cảm thấy nghe không hiểu nàng ý tứ. Doanh trưởng Nàng là nói nàng muốn làm rất mễ lị á. Xử lý bọn họ tổng chỉ huy. Cao Chính Khang không dám tin tưởng, hắn chưa từng thấy quá như vậy điên người, bất quá đều nói nữ nhân điên lên đặc biệt không lý trí, này hai thủ giang đây là tới rồi cái gì phần thượng. Nam doanh trưởng nghe được thập phần xao động, càng nghe càng không đối vị, nàng là nói bệnh vẫn là thật sự. Nam doanh trưởng vừa mới muốn lên tiếng bắt bỏ, đã bị Hoắc Xuyên đè xuống. "Chờ." Hoắc Xuyên nói. Nam doanh trưởng chỉ có thể đem đối diện binh lực tình huống cũng hướng lên trên thông báo, hiện tại liền xem Mễ tổng chỉ huy. Cao Trịnh Khang trong mắt xoay chuyển, tiếp tục thử, các ngươi tư toán, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vân Mạt nói, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác? Cao Trịnh Khang không tin. Mới vừa không phải nói sao, các ngươi đánh lén kế hoạch không được, còn khả năng bị vây đánh, tìm chính là ta lợi thế. Vân Mạt nói. Thật đáng tiếc, hiện tại đã không phải. Cao Trịnh Khang nhìn nhìn thông tin. Hắn đã sớm đem tình báo đăng báo. Nga, vấn mặt một chút cũng không hoảng, ta thả ngươi đi, đây là ta tân lợi thế. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta không thắng được. Cao chính khang không tin. Không, cơ hội đều là một nửa một nửa, nhưng rõ ràng có càng tốt lựa chọn, vì cái gì muốn cứng đối cứng đâu. Ta căn bản là không nghĩ đi cứu viện mễ lị á, từ góc độ này xem, các ngươi binh lực là lãng phí. Như vậy ngươi đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nếu ổn thắng, lấy điểm không phải thực hảo. Cao Chính Khang suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy cái này mồi sắc thật thơ ngọt. Ta là cái quân nhân A, ngươi hiểu được, ta không thể chính mình động thủ, vân mặt nói. Cao Chính Khang. Đánh giắm, ngươi còn biết chính mình là quân nhân. Đến nỗi thành ý của ta. Ta nói cho ngươi mễ lị á vị trí, ở một hồi đối kháng chiến chung, xử lý tổng chỉ huy tắc dụng, ta tưởng các ngươi so với ta rõ ràng. Liên tính thất bại, ngươi cũng có thể quái dày bên ta thiết đấu, ngươi nói có phải hay không. Vân mặt nói. Điều kiện đâu? Cao Chính Khang có chút tâm động. Đơn giản, hướng đông lui binh liền hảo, vân mặt nói. Lui binh. Nói đến nói đi, vẫn là vì cái này, Cao Chính Khang nói. Ngươi có thể ước lượng một chút ta tin tức phân lượng, vân mặt đáp. Cao Chính Khang bên kia thật lâu không có đáp lại, hắn hẳn là muốn hướng lên trên xin chỉ thị. Hai phút sau. Ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi. Các ngươi trước hướng đông lui một trăm mét. Vân mặt nói. Kìa không được, vạn nhất ngươi nuốt lời đâu. Cao Trịnh Khang không đốc. Như vậy, ta nói cho ngươi một nửa, ngươi lui 50m, Vân Mạt nói: Ngươi nói trước. Cao Trịnh Khang giống to. Nam doanh trưởng thiếu chút nữa lao ra đi ngăn cản Vân Mạt, bị hoắc xuyên gắt gao đè lại. 72 dụ địch thâm nhập. Mễ Lệ Á không ở một doanh cùng Tam doanh vị trí, các ngươi ngắm bắn kia hai cái doanh, ly chúng ta chi viện không tính quá xa. Liên này, Cao Trịnh Khang hỏi: Đây là thành ý của ta, hiện tại xem ngươi. Vân Mạt không chút nào nhường nhịn. Ta lui 10m, người tiếp theo nói. Cao Trinh Khang nói điều kiện. Có thể. 10m sau, hai bên kéo ra khoảng cách giống, tin tức đầu. Các người bên trái lộ 4 doanh có nguy hiểm, Vân Mạt tiếp theo nói. Sau đó đâu? Cao Trinh Khang giống. Lui 10m, Vân Mạt cũng đi theo giống. 20m sau. Chúng ta chủ lực đã triển tả lộ tụ tập, Mệ tiểu thư kế hoạch, hy sinh mặt khác 2 cái doanh, cũng muốn đem các người 4 doanh cùng 5 doanh ăn luôn, bọn họ đại khái xuất muốn quá. Ngươi hiện tại đi còn kịp. Vân mặt ê ơ. Cao chính khang tiếp tục lui, còn có đâu. Cái gì? Ta nghe không được. Phong quá lớn. Vân mặt thanh âm phiêu phiêu hốt hốt. Cao chính khang khẽ cắn môi, mang theo người xoay người liền hướng. Mặc kệ nàng cấp tin tức có phải hay không thật sự, bốn doanh cùng năm doanh vị trí nàng nói đúng, chỉ huy nói, qua đi nhìn xem. Giam ba câu chi giàn, vân mặt đem vây khốn hổi lâu con địch lui, thuận tiện cấp ra một cái giống thật mà là giả tin tức làm đối phương lâm vào chần chờ. Cái kia quân chân huấn luyện viên đã đứng lên, ánh mắt phóng thẳng. "Ta đi, thứ này đi ra ngoài hãng hại lửa gạt, tuyệt đối có thể kéo cái đỉnh núi nhi. Thiếu chút nữa đem ta cũng cấp lửa rối đi vào." Nàng thật muốn bán đứng tổng chỉ huy tình báo. Một huấn luyện viên cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Dao Quân nói, "Sẽ không, ngươi cẩn thận nghe xong sao?" Nàng không có một câu tiết lộ ra đặc biệt hữu dụng quân tình. Lấy ta đối này học sinh hiểu biết, nàng sẽ không làm lưu lại nhược điểm sự tình. Chờ xem đi, liền tính nàng muốn mượn đao giết người, cũng sẽ là nhất thuận nước đẩy thuyền kết quả. Trúng huấn luyện viên một trận tổn thức, nhân tài ai chỉ huy đều là Hắc Tâm Căn Nhi. Vân Mạt rốt cuộc có thời gian đi xem nam doanh trưởng, nói cho Mễ Lệ á, tà lộ có thể thu hoạch. Nam doanh trưởng còn ở trấn động giữa, có chút hồi bất quá thần, cái gì? Không phải, chính ngươi như thế nào không nói, ta cùng nàng không hợp, không phải cho ngươi ngươi nói sao? Vân Mạt xem hắn. A, ngươi mới vừa nói cư nhiên là thật sự. Nam doanh trưởng cảm thấy tiêu tan nào ảnh, hắn vừa muốn cho rằng đối phương là cái hảo đồng chí, đã bị chọc thùng ảo tưởng. Vân Mạt có chút vô ngữ xem hắn, ngươi cái gì chuyên nghiệp? Cơ giáp thiết kế, nam doanh trưởng nói. Chết không được, Vân Mạt vô vô bở vai của hắn, thật thật giả giả tình báo, mới là dễ dàng nhất làm người tin tưởng, ngươi tuyển chuyên nghiệp cực hảo. Nam doanh trưởng cảm thấy ngực trúng một mũi tên, tình huống như thế nào? Ám chỉ hắn thiếu tâm nhãn nhi. Lưu Dược cùng theo sát sở sở túi. Từ liên tục kiến thức Vân Mạt tài ăn nói, hắn rút cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình phía trước bị lừa rối đi 800 tinh tệ, không lỗ. Đối phương bị lừa rối đi, có thể là đầu người a. Đến nỗi Mễ Lị Á bên kia, nàng hỏi nam doanh trưởng một câu, tin tức từ chỗ nào tới? Một người nữ xinh nói, "Têu Vân Mạt." Nam doanh trưởng nói, "A." Mễ Lị Á quay đầu liền hướng thông tin bên trong hạ mệnh lệnh, "46 doanh, rút lui tả lộ, tiếp tục cứu viện trung lộ một doanh cùng tăng doanh." Vân Mạt từ thông tin nghe được, Nàng lắc lắc đầu, chỉ vào 5 doanh trưởng, nói cho nàng, đừng đi, trung lộ không kịp. Nếu không đi thu hoạch đối phương 4-6 doanh, hồi triệt giữ được thực lực mới là thượng sách. 5 doanh trưởng đúng sự thật chuyển cáo. Mễ lị á hung hang rầm rầm chân, rốt cuộc ai là tổng chỉ huy. Phó thủ đang ở bên cạnh phân tích thế cục, nghe vậy ngừng đầu, chỉ huy, đối phương lui binh là thật sự, nàng nói đại khái suất là đúng. Kêu 2 cái doanh nếu lại đây, đối chúng ta bên này chiến cuộc, ảnh hưởng sẽ khá lớn. Mễ Lệ Á trong mắt vừa chuyển, Lâm Trạch Dương thả chạy làm đội người, "Các ngươi cùng nam doanh qua đi tả lộ truy hồi đến đây đi." "Ngoa nào." Lâm Trạch Dương cùng nam doanh trưởng hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ đây là bị giận chó đánh mèo đi. "Mễ Chỉ Huy, nếu đối phương liền bên trái lộ, bằng chúng ta một cái nửa doanh, chỉ sợ cũng là đi chịu chết." Nam doanh trưởng lấy hết can đảm, vì chính mình tranh thủ. "Phục tùng mệnh lệnh." Mễ Lệ Á không dung phân biệt nói. Nam doanh trưởng khí nắm tay đều ở không trung múa may một vòng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương, làm sao bây giờ? Lâm Trạch Dương cùng liên can mọi người tất nhìn Vân Mạt, "Vân liên trưởng, nam doanh trưởng có chút phương, tình huống như thế nào?" Hắn hỏi đối diện doanh trưởng lời nói, đối diện doanh trưởng chờ liên trưởng lên tiếng. Hơn nữa mọi người vẫn là một bộ lễ gia nên như vậy tư thế. "Uy." Vân Mạt một chân đạp lên đại thạch đầu thượng, đôi mắt gắt gao mị lên. "Chỉ bằng này không có lòng dạ khí phách, cũng không có sức lực trạng thái, như thế nào thông qua tổng chỉ huy khảo hạch?" Dẹ trẻ sức tờ đại học xuống dốc ca. Phong điều khiến nội, cũng là một trận trầm mặc. Trương giáo quan có chút tiếc hận. Ai? Cho nên nói, quân doanh đoàn kết, rất quan trọng à một huấn luyện viên cũng thẳng chép miệng. Chỉ huy cách cục rất quan trọng, chiến trường không phải một cái có thể mang lên tư nhân cảm tình địa phương. Trương giáo quan nói, liên bang, cần thiết đến có điểm thay đổi. Hồng đội hỗn loạn cục diện đã bắt đầu khuyết tán, thượng còn hoàn chỉnh 4-6 doanh, bị điều phái tới điều phái đi, trước sau ở chạy vội trạng th Lúc này mệt mỏi tất hiện. Một huấn luyện viên đem bản đồ rút nhỏ, quan khán toàn cục, nhịn không được thở dài, không thể không nói, phương gia vị này người trẻ tuổi, thực ghê gớm. Có thể được nhiếp Duẫn Linh thượng tướng coi trọng, hắn xác thật có chỗ hơn người. Một khác huấn luyện viên nói, bất quá, nếu không có đối lập, mẹ gia vị tiểu thư này cũng hoàn toàn không đơn giản, đáng tiếc. Hai bên chỉ huy trình độ chênh lệch quá lớn, kết cục đã không có gì biến số. Chỉ là chương giáo quan có chút chần chờ, hắn bãi ngón tay Còn có một cái nam liền. Một huấn luyện viên đi theo nói, cũng là tự hồ cái kia nữ sinh, lại bắt được một cái doanh binh lực, 500 nhiều người, dùng đến tốt lời nói, cũng có thể giải rửa một chút. Lấy yếu thắng mạnh chiến dịch rất nhiều, chỉ là lấy học sinh trình độ, chỉ sợ cũng không có gì quá lớn hy vọng. Không biết vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút. Chúng huấn luyện viên đem thông tin thay đổi đến hùng đội bên kia, muốn nghe xem vị này nữ sinh kế tiếp tính toán. Mễ Lị á phản ứng ở vân mạt dự kiến trong vòng Nàng chỉ là muốn xác nhận một chút. Nếu vị này chỉ huy còn có một chút lòng dạ, nàng có thể phối hợp đánh thắng trận này phản kích chiến. Nhưng sự thật chứng minh, nàng không phải có thể đoàn kết kia loại người. Một khi đã như vậy, vân mạt ngón tay đi phía trước, bọn họ không cần điểm, chính chúng ta tới. Hiện tại Lam Phương chủ lực ở trung lộ, tả lộ là hai cái doanh, chúng ta hai cái doanh mới từ tả lộ rút lui, chúng ta điểm này nhi không đủ xem. Ta ý tứ, du lịch thấp nghiệp. Mang theo Lam quân hướng chúng ta chủ lực nơi phía sau đi. Nam doanh trưởng vốn là không phải học chỉ huy, có thể bị Mễ Lỷ Á lựa chọn, một là bởi vì hắn quân hấn trung điểm tương đối cao. Một nguyên nhân khác, khả năng Mễ Lỷ Á cũng không hy vọng thuộc hạ trình độ so với chính mình cao. Cho nên Vân Mạt vừa ra thanh, hắn chỉ còn lại có đi theo gật đổi phần. Vân liên trưởng, người nói đi, chúng ta đều nghe người, vô số nam sinh đi theo hô lên. Vân Mạt vung tay lên, xuất phát. 73 Hoàn Mỹ phục kích. Cao Trịnh Khang mang theo Lam đội một đường chạy như điên, tới gần tả lộ sau mới bắt đầu thả chậm bước chân, chậm rãi sờ soạng qua đi. Cùng tả lộ 4 5 doanh liên hệ sau, phát hiện không có việc gì phát sinh. Ta đi, tình huống như thế nào? Hồng đội không có mai phục. Cao Trịnh Khang làm trinh sát binh đi trước điều tra lúc sau, ở thông tin chúng nói, 4 doanh 5 doanh sớm đã lặng lẽ hướng quanh thân rút lui, cũng không có gặp được trở ngại. Phương Hồng thân nói, đừng lơi lỏng, quan sát xung quanh, phòng ngừa đối phương dụ địch. Lam đội thông thả đi phía trước đẩy mạnh, báo, không có dấu vết. Bọn họ hẳn là không có đã tới. Cao chính Khang Quả thực không thể tin được. Vốn tưởng rằng đối phương liền tính không vây quanh, ít nhất cũng sẽ mai phục, lại vô dụng cũng sẽ chính diện đối kháng. Lại không nghĩ rằng, một hồi bao phủ lên đỉnh đầu thiếu chút nữa vô giải nguy cơ, cư nhiên lông tóc vô thương làm cho bọn họ vượt qua. Cùng lúc đó, Mễ Lị Á cũng được đến phản hồi. Báo, Tạ Lộ phát hiện đại lượng lang quân, ước chừng hai cái doanh. Phó thủ trên bản đồ thượng điểm điểm, xem ra, tình báo là thật sự, làm bốn sáu doanh trở về, còn kịp bắt lấy. Không, trinh sát binh giống lên một tiếng, lại tới một cái doanh, ba cái doanh. Bọn họ hồi viện. Phó thủ nắm chặt tay phải, thở dài, bỏ lỡ. Mễ lị á có chút không thoải mái, ánh mắt âm trầm, bốn sáu doanh dừng lại, chú ý lam phương ba cái doanh lại đây. Bốn doanh trưởng cùng sáu doanh trưởng chạy thở hồng hộc, nghe vậy có chút sinh khí. Bọn họ từ khai cục đến bây giờ, vẫn luôn ở chạy vội liên cái quỷ ảnh tử cũng chưa gặp được, một phần cũng chưa đến đâu, này lại là nháo nào ra? Bốn doanh trưởng hỏi, "Trì Huy, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Mễ Lệ á nói, "Tìm địa phương ẩn nấp, chờ 10 doanh cùng 5 doanh qua đi, cho bọn hắn một cái hoàn mỹ bao viên." Nàng muốn cho 10 doanh cùng 5 doanh đảm đương tháo hôi, kiềm chế đối phương, những người khác lại từ xung quanh vây đi lên. Cao chính khang đội ngũ không có đã chịu trở ngại, bắt đầu đi phía trước chạy nhanh, ta bên này thuận lợi, ta có thể từ bên này đột phá đến bọn họ phía sau. Phương Hồng Thần gật đầu, "Hảo, giao cho ngươi." Cao Trịnh Khang đội ngũ sĩ khí chính nùng, đột nhiên một loạt viên đạn phóng tới, xông vào trước nhất mặt suits nửa chúng chiều, mọi người nhanh chóng nằm đảo, bắt đầu phòng thủ. "Không đúng, đối diện có mai phục." Cao Trịnh Khang nhanh chóng hồi báo. "Nhìn kỹ, bao nhiêu người? Cái gì an bài?" Phương Hồng Thần trầm tư nói. "Thấy không rõ lắm, so một cái doanh nhân số nhiều." Cao Trịnh Khang đáp lại. "Trúng lộ tình huống như thế nào?" Có tiếp viện sao?" Phương Hồng Thần hỏi. "Hết thể như thường." Trung lộ đáp lại. Tiểu Tâm ứng đối, "Thử vị thượng, Phương Hồng Thần mệnh lệnh hạ thập phần quả quyết. Doanh trưởng là cái nữ sinh." Vẫn là có mắt sắc, từ đối diện phát hiện manh mối. Cao Chính Khang lau mặt, "Đối với thông tin, là 10 doanh từ phía đông nam hướng lại đây, đuổi theo chúng ta mông lại đây." Cường công. Phương Hồng Thần lực hơi trầm ngâm, đã minh bạch, đối phương hoặc là không có năng lực điều động càng nhiều binh lực. Họ là chính là xuất hiện phân liệt. Nếu không, vì cái gì trước thả bọn họ ra tới, sau đó vẫn là cùng chỉ đội ngũ lại đây truy kích? Mặc kệ là cái nào kết quả, cường công đều là thượng sách. Vân Liên trưởng, bọn họ người quá nhiều, chúng ta không phải đối thủ." Nam doanh trưởng có chút lo lắng, phía chính mình xạ kích suất không cao, đây là đi đưa đồ ăn. "Ân, ta biết, đánh 5 phút, sau đó hướng trung lộ triệt, bên kia có chúng ta chiến hữu." Vân Mạt nói. Viên đạn thứ tốt, Vân Mạt bên này vừa đánh vừa lui. Đối phương triệt, sao lại thế này? Ta còn không có động tác đâu. Cao chính khang có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phương Hồng thần nhắm mắt lại, ngón tay đỉnh ở cái chán, bắt trước toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại tình thế thập phần sáng tỏ, đối phương chiến lược cũng rất rõ ràng, trung lộ sớm hay muộn phải bị bọn họ bắt lấy, chỉ là tả lộ bên này có chút không chắc. Hư hư thật thật, không rất giống vị kia chỉ huy đại khai đại hạp phong cách ra. Phương Hồng thần trần chờ trong chốc lát, nói, làm hai cái bài xuất đi thăm dò một chút. Những người khác tùy thời mà động. Vân Mạt bên này cũng chỉ dùng hai cái bài, cùng Lam Phương dây dưa, đại bộ đội lặng yên hướng hồng phương 4 năm doanh phương hướng di động, nhưng là không có hướng Mễ Lị Á hội báo vị trí. Rốt cuộc, bọn họ chính là nghiêm khắc chấp hành Mễ tiểu thư mệnh lệnh, bám trụ Lam đội cái này doanh đầu. Dụ địch tiểu đội từ lưu dược cùng Hoắc Xuyên dẫn dắt, đa số là đặc chiêu binh, trình độ tương đối càng cao một ít. Bọn họ cũng là hai cái bài, hơn nữa Vân Mạt biết trước lộ tuyến lựa chọn, thực lực có vẻ có chút thần bí khó lường. Cao Trịnh Khang cùng bọn họ chính diện tiếp xúc, có chút giận mình. Cái này tiểu bộ đội khi thì ngoan cường ngăn chặn, khi thì bày ra tiến công tư thế, quả thực hư thật khó phân biệt. Phương Hồng Thần cũng phát hiện, hắn có loại không ổn dự cảm. Cẩn thận khởi kiến, hắn yêu cầu Cao Trịnh Khang đổi ngũ cùng mặt khác hai cái doanh hội hợp, nhân số một nhiều, tự tin liền đủ. Ba cái doanh cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, một đường đi phía trước đẩy mạnh, tuy rằng chiếm lĩnh một ít địa phương, nhưng lại tìm không thấy Hồng Phương chủ lực. Cao chính khang bị mang theo đổi tới đổi lui, bất tri bất giác trung liền nôn nao lên. Báo cáo chỉ huy, đối diện có phải hay không điên rồi, bọn họ chính là vẫn luôn ở quấy rầy chúng ta, lãng phí viên đạn, ta thỉnh cầu một lần là bắt được bọn họ. Ngươi xem làm. Hồng Phương Trung Lộ đã thảm bại, Mễ Lị á mệnh lệnh phá vây, hướng sườn núi lui lại. Mà Tả lộ bên này, nay đều đánh mau một giờ, vẫn là tiểu đánh tiểu nháo thử. Phương Hồng thần cảm giác chính mình có chút quá mức cẩn thận, mặc kệ đối diện là cái tình huống như thế nào. Tổng binh lực liền ở nơi đó, chơi không ra cái gì đa dạng. Cao Trịnh Khang cũng cảm thấy đối phương chính là đám ố hợp, nghe nhìn lẫn lộn, xung phong nhiệt việc, ném ra mặt khác hai cái doanh, trực tiếp về phía trước thằng tiến, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy này đàn rồi bỏ. Phi Thường Hảo, nói cho bốn doanh cùng sáu doanh, điểm đưa đến. Đại cao Trịnh Khang toàn bộ tiến vào phục kích vòng sau, vẫn mặt làm năm doanh đảm nhiệm chủ công, dẫn đầu ở từ mặt bắc khởi sướng đột nhiên tập kích. Đồng thời, nàng mang theo người từ phía trước lui lại, Vòng đến mắt sau. Thượng, Cao Trịnh Khang vung tay lên, Lam Quân đi phía trước đột tiến. Theo sau, bang vài tiếng súng vang. Cao Trịnh Khang một hồi thần, phát hiện bên cạnh chiến hữu ngã xuống. Ngoa tào. Cao Trịnh Khang một tiếng giống to, nhanh chóng ở thông tin kêu to, chúng ta chúng kế. Bọn họ đây là vòng vây. Vẫn mặt theo sát hết lớn, chúng ta lấy điểm thời điểm tới rồi, chú ý, hiện tại là tứ phía vây quanh, ta không tiếp thu lúc này còn làm người phá vây kết quả. Cao Chính Khang bị đánh cái trở tay không kịp, chỉ có thể ý đồ phá vây. Vân Mạt đã hạ lệnh, buộc bọn họ hướng bốn doanh cùng năm doanh phương hướng đi, làn quân đường lui đều bị cắt đứt. Bên ngoài Lam quân hai cái doanh, nghe nói Cao Chính Khang bị vây, vội vàng tới rồi cứu viện, nhưng bị 10 doanh ngăn chặn đội viên ngăn trở, không thể đi tới một bước. Chẳng sợ bốn doanh cùng năm doanh không có được đến đánh trả mệnh lệnh, lúc này cũng bị bách tiến hành đánh trả. Lam quân liền ở trước mắt, bọn họ không đánh trả liền phải bị loại trừ. Cao Trịnh Khang có chút ngốc, hắn một đường đi tới một đường cẩn thận, hắn thật sự là tưởng không rõ, như thế nào rơi xuống này một bước? Như thế nào sẽ có một vòng dây? Đây là như thế nào phát sinh? Phục kích trong vòng Cao Trịnh Khang còn tưởng ngoan cố chống lại, nhưng đối mặt dời non lấp biển mà đến hung đội, thực mau liền hỏng mất. Ở bị tứ phía vây quanh dưới tình huống, viên đạn vô khác nhau đã tới, Cao Trịnh Khang doanh, dãy rủa một lát, tuyên cáo bị thua. Thông tin xuôi thai đến hắn bỏ mình tin tức, Phương Hồng Thần trầm mặc hồi lâu. Trương Vân Bằng cũng sử sốt, "Phương ca, này như thế nào sẽ?" Phương Hồng Thần lắc đầu, "Này tuyệt không phải mễ lị á phong cách." Trương Vân Bằng có chút lăng, nghe phía trước cao chính khang tin tức, là cái kia cùng nàng có thủ riêng vân mạn. Phương Hồng Thần nhíu mày, "Người này không thể khinh thường." Trương Vân Bằng gật đầu, "Này hồng đội cũng quá rối loạn đi, thời gian chiến tranh đoạt quyền." Một khác doanh trưởng cùng nói, "Ừ, cái này vân mạn không đơn giản." "Không nói chỉ huy khảo hạch kia chẳng, tháng quỷ dị lại xinh đẹp." Đơn nói lý thời điểm, Ta thiếu chút nữa bị nàng hố thảm, chính là nàng đem ta ngón tay cạy ra, cho ta lõm tới cái kia hố. Cái kia lưu dược cũng ở bọn họ nơi đó, Trương Vân bằng nói lên cái này, có chút chứng đau. Phương Hồng Thần cũng nhẫn mãi không được dùng mình một cái, nhớ tới cùng hắn cùng nhau trầm luân hình ảnh, thật sự là mỹ không nỡ nhìn thẳng. Bất quá con hảo, cục diện con ở khống chế dưới, đối diện càng loạn càng tốt. Một trận chiến này thắng được xinh đẹp, bốn doanh trưởng cùng sáu doanh trưởng ánh mắt lập lòe, tưởng hướng vân mặt dựa sát rồi lại không biết nói như thế nào. Vân Mạt đã nhiệt tình tiếp đón hai vị doanh trưởng tới nha. Hoắc Xuyên nhịn không được đỡ chán, này ngứa khí, như thế nào như vậy thiếu chịu. Vân Mạt phát huy chính mình ba tốc không lạn miệng lưỡi, uy hiếp thêm lửa dối, mang theo này ba cái dư doanh, bắt đầu rồi chính mình chế bá trải qua. 74 tái kiến, Mễ tiểu thư. Lam đội bỏ mình quần chúng, phòng hộ phục tự động biến thành màu trắng, ở huấn luyện viên dưới sự chỉ dẫn hướng dưới chân núi đi. Bọn họ đến bây giờ cũng không rõ. Sự tình như thế nào liền đến ngày một bước. Bọn họ rõ ràng vẫn luôn khí thế như hùng, đối phương kế tiếp bại lui, đội ngũ cũng phân liệt, xu hướng suy tàn tận hiện. Bọn họ rõ ràng chắc chắn, như thế phân liệt một cái đội ngũ, liền không khả năng cho nhau cứu viện. Nhưng kết quả tại sao lại như vậy? Từ kết quả xem, rõ ràng là đối diện hai bên thế lực hợp tác rồi. Đều là bởi vì cái kia Không Hiện Sơn Không Lộ Thủy nữ sinh. Đánh nghi binh, giả lui, mai phục. Cơ hội hoàn toàn không rõ. Nàng loại nào là thật sự. Đi thôi, huấn luyện viên thần sắc cũng có chút phất tạp, nhịn không được muốn đi xem trong đám người cái kia nữ sinh. Cái này trình độ, đã không phải mới vừa vào học quân giáo sinh có thể biểu hiện ra ngoài trình độ. Một cái doanh ước chừng 500 nhiều người, đi theo huấn luyện viên mặt sau, phân phật đi xuống dưới, một thủy màu trắng phòng hộ phục, thoạt nhìn tương đương đồ sộ. Đi đến dưới chân núi mới phát hiện, có vô số người xem chờ ở xuất khẩu, hồng lam hai bên hàng rào rõ ràng, nhưng không khí nặng nề. Tuy rằng Đào thải Hồng đội học sinh chiếm đa số, nhưng muốn thua kết cục hành lên đỉnh đầu, ai đều không quá thoải mái. Nếu không phải huấn luyện viên không giải tán, bọn họ căn bản không nghĩ tiếp tục đợi. Hùng đội thành viên gục xuống đầu, liên điểm đều không nghĩ đi xem. Thẳng đến một cái mắt sắc học sinh hô lên, tình huống như thế nào? Ta bị mù màu sao? Cùng đội học sinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, ngay vừa thấy hơi kém choáng váng, xuống dưới chừng 500 nhiều người, đều là Lam đội. Đối phương tự bảo không thành lấy bọn họ phía trước điều bộ dáng, đây là Huyền Huyền đi. Lam đội mọi người không nghĩ nói chuyện, chính bọn họ đều còn không có làm rõ ràng trận huống. Uy, các ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Hồng đội hy sinh bài trưởng nháy mắt tinh thần, chen qua đi hỏi. Cao Chính Khang lóc nóc nhìn hắn, ngây ngốc nói, "Nữ nhân." "Đáng sợ, nữ nhân?" "Ngoa Tào, cái gì nữ nhân?" "Ngươi gặp được Bạch Cố Tinh?" Hồng đội đội trưởng hỏi. Cao Chính Khang không nghĩ nói chuyện, Lam đội những người khác lại đại cải khổ. Không nghĩ tôi à, như vậy cái phá diễn tập đều bị chơi ra hứng ưu. Cái gì? Đội chỉ huy? Ai nói cho của các ngươi? Một cái tiểu binh đương chỉ huy? Mau cười chết ta. Các ngươi véo véo ta, ai? Vân Mạt. Vân Mạt là ai? Đắc Chiêu Sinh không có không có biết, liền cái kia thể năng cặn bã Vân Mạt. Chẳng lẽ, chỉ số thông minh cùng thể năng là thành ngược lại? Lam đội trước kia hy sinh đội viên càng thêm trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Cao Chính Khang, ta nói Chúng ta đi thời điểm, tình thế một mảnh rất tốt, không nói bẻ gãy nghiền nát đi, không đến mức làm người tận diệt đi. Số ít mặt sau hy sinh hùng đội đội viên, nhìn bọn họ mặt đỏ hai hồng tranh luận, nhìn nho cười, bảo trì thần bí. Chính là không nói cho bọn họ, cấp chết bọn họ. Từ trên màn hình lớn biểu hiện đầu người số tới xem, Lam Vương còn có 8 nửa doanh, Hồng Phương còn có 6 cái doanh. Hồng Phương tuy rằng chiếm cứ xu hướng suy tàn, nhưng chỉ uy thích đáng nói, vẫn có một trận chiến chi lực. Lam đội thông tin nội an tỉnh tương đương lớn lên thời gian. Tổng chỉ huy, chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Vân bằng hỏi. "Trước mắt xem, đối diện đại khái xuất đội ngũ phân liệt, nếu xác như chúng ta phía trước được đến tin tức, hai bên không hợp nói, đối chúng ta tới nói là cái cực hảo tín hiệu." Phương Hồng thần phân tích nói. "Đúng vậy, tả lộ bên này chỉ huy là Vân Mạt, trung lộ là Mễ Lị A Lây ta đối Mễ Lị Á hiểu biết, công kích tả lộ, nàng sẽ không viện trợ, nhưng công kích trung lộ, Vân Mạt nhất định sẽ đi cứu." Trương Vân bằng nói, Phương Hồng thần gật đầu, chúng ta có nhân số ưu thế, tập hợp binh lực công kích bọn họ tà lộ, là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Vẫn Mạt cũng đứng ở đội ngũ hàng đầu, phân tích tình thế, kia mở miệng khép khép mà mở, mở. Cơ hồ mọi mặt chủ đáo, thượng đến doanh trưởng, hạ đến tiểu binh, đều bị nàng an bài thuộc về chính mình nhiệm vụ. Sáu doanh trưởng bốn dĩ cùng bọn họ không quen biết, cảm thấy như thế nào cũng đến ma hợp một chút. Nhưng liền như vậy không lâu sau nghe số dưới, hắn thật sâu cảm thấy Chính mình tam quan đã nát lại dính lên, dính lên lại nát. Giờ khắc này, hắn đã thật sâu ý thức được, người với người là bất đồng. Cái kia nữ sinh giàu quệ rảo hoạt cùng Đàm Mưu Túc Chí, làm hắn khắc sâu ý thức được, chính mình là một cái cỡ nào cường trực công chính, ánh mắt trời hướng về phía trước hảo thanh niên. Nguyên lai like cái kia Chỉ Huy, tại đây vị diện trước, quả thực phải bị niền thành cặn bã bộ dáng. Đều nói Chỉ Huy đua chính là binh gia đại trí tuệ. Nếu hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình nói không chừng cũng có năng lực đi đương cái chỉ huy nói, giờ khắc này, hắn đã không như vậy suy nghĩ. Trơ âm ưu, vị này chính là tổ tông. Ngươi nhìn nàng làm chuyện gì? Nàng như thế nào biết đối phương có một cái doanh, hơi chút là hầu. Nàng rõ ràng có thể chính mình đi ăn xong cái kia doanh, vì cái gì còn muốn dẫn mễ Lị Á người qua đi? Vấn mặt lúc ấy như thế nào hội báo tới? Báo cáo Mễ tổng chỉ huy, S9 vị trí phát hiện đối diện lạc đơn bốn doanh, chúng ta thỉnh cầu chính diện đối chiến. Nam doanh trưởng đối với thông tin, mặt vô biểu tình. Mễ Lệ Á chính ngăn vô danh hỏa, cái loại này bị đè nặng đánh hỏa khí làm nàng vô cùng bực bội. S9, phó thủ chỉ cho nàng xem. Này không phải chúng ta phía bên phải sao? Lý chúng ta nhị doanh tam doanh chỉ có 2 km. Đi, mang theo nhị doanh cùng tam doanh qua đi, Mễ Lệ Á nói. Tổng chỉ huy, ngươi cũng phải đi. Phó thủ có chút giật mình. Bọn họ vẫn luôn không có di động bộ chỉ huy, vạn nhất tiến lên trong quá trình bị đạn lạc lộ thường, liền không có lời. Mễ Lệ Á đôi mắt mị lại mị, đương tưởng rằng nàng không biết phía dưới người tiểu tâm tư, nàng lại không xuất hiện, phía dưới đã có thể không hảo quản, cần thiết dùng một cái thật lớn thắng lợi, tới lập kiến bọn họ miệng. Đi, xuất phát. Mễ Lệ Á mang theo đội thân vệ liền phóng đi bốn doanh vị trí. Luân chiến thuật, Phương Hồng Thần cũng là không nhường một tấc, ép chín vị trí này là bọn họ bốn doanh vừa mới lén đi trải qua, cố ý để lại không ít dấu vết, mục đích chính là dẫn quân nhập ung. Mễ Lệ Á mang theo hai cái doanh, ở bên ngoài bồi hồi cũng không nóng lòng tác chiến, nếu bình tĩnh lại, nàng cũng là có chút tiêu chuẩn. Báo cáo chỉ huy, F7 vị trí cũng phát hiện được tình, cảm giác như là cùng bắt người, nam doanh trưởng lại lần nữa hồi báo. Mễ Lệ Á ngón tay ngừng lại một chút, cùng bắt người. Nghi binh chi kế. Nam doanh đi lên thử xem bọn họ, Mễ Lệ Á hạ lệnh. 10 phút sau, nam doanh trưởng thở hừng hực, tổng chỉ huy, Thỉnh Cầu chi viện, đối diện người quá nhiều. Mễ Lệ Á hừ lạnh quay đầu chỉ vào S9 vị trí, thượng, đại bộ đội ở năm doanh bên kia, nơi này nhiều nhất là tiểu cổ địch nhân. Kết quả rõ ràng, Phương Hồng Thần không có khiêm nhượng nữ sinh tốt đẹp truyền thống, tương phản, hắn cực giỏi về ra sức đánh chó rơi xuống nước. Mễ tiểu thư thực mau liền lâm vào chúng đây, bị đè nặng đánh không dám ngẩng đầu. Vẫn mặt mang theo số đông nhân mã, chuyên môn săn bọn họ đánh túi bụi thời điểm qua đi quá dày, đám người truy lại đây bọn họ lại triệt. Đánh nửa ngày, cứu ra đại bộ đội Nhưng duy độc để lại Mễ tiểu thư hòa thân thủy. Nam doanh trưởng liền như vậy nhìn, gần vui nghe Vân Mạt từng hạ an bài. Cái này nữ sinh, nàng đối với cục diện chiến đấu hướng đi, đặc biệt là đối vị kia mẹ chỉ huy khả năng làm được phản ứng, đều rõ như lòng bàn tay. Nam doanh trưởng trong lòng ở chú lên. Đáng sợ, nữ nhân thật là đáng sợ, may mắn hắn tương lai sẽ không trở thành chiến đấu nhân viên. Mụ mụ ta tưởng về nhà. Mễ Lệ á sau lưng cắm cờ hàng, hung tợn chỉ vào Vân Mạt, "Ngươi làm tốt lắm." Ăn cây táo, rào cây sung. Tổng chỉ huy, ngươi này nhưng hiểu lầm ta, cái mũ này ta không thể mang. Vân mặt lời lẽ chính đáng, ngón tay hữu lực chỉ hướng đám người. Ta vẫn luôn ở nghiêm khắc chấp hành ngài mệnh lệnh, ngài có thể đi tìm đọc theo dõi, thậm chí thỉnh giáo sư bình phán, chúng ta một không truyền lại giả tin tức, nhị không tiêu cực lang công, còn không màng tự thân an nguy, ở ngài thân ham trùng vây thời điểm, chạy tới cứu viện. 20 phút 5 km võ trang việt giã cái gì khái niệm? Ngài xem xem chúng ta này, đó hai chân run lên, hô hấp dồn dập các binh lính, ngài không biết xấu hổ nói ra lời này sao? Mễ Lệ Á bị nàng đổ đến sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, thở phì phì xoay người liền đi. Binh pháp tôn tử có văn, binh giả, quỷ nói cũng. Sở chỉ huy đảm nhiệm chỉ trích, chính là bằng tiểu nhân đại giới, lấy được lớn nhất thắng lợi. Ép chín vị trí này lâm đội, xác thật là nàng mục tiêu, nàng chỉ là thuận tiện chương một cái một hòn đá ném hai chín vổng. Liên tính không có Mễ Lệ Á? S9 vị trí này, nàng cũng phải đi bắt lấy tới, chỉ là Mễ Tổng chỉ huy một hai phải chính mình hướng bên trong toàn, liền chẳng trách những người khác. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt con mắt, thở phào một hơi. Chỉ huy con đường này, tràn ngập quỷ quệ. Nhưng kia viên màu lam ngôi sao liền ở trong tim, đây là lộ bắt đầu, nàng không đến lựa chọn, cũng sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Chờ ta, cho ta thời gian. 75 túi chiến thuật. Sơn Cẩu Hồng Phương học sinh nhìn đến Mễ Lệ á thời điểm, Thực sự lấp bắp kinh hãi, bất quá trong lòng cũng đang âm thầm hả giận. Vấn mặt quả thực chính là bọn họ anh hùng a, đường động mặt sau thắng không thắng, khẩu khí này cuối cùng là ra thuận. Kia mấy cái minh bạch chân tướng Hồng Phương thành viên, tác lại một lần trộm đánh một trưởng. Ta tưởng, Lam Phương tổng chỉ huy ước chừng không thể tưởng được, giết chết chúng ta Mễ tiểu thư, bọn họ trên thực tế mất đi lớn nhất một cái giúp đỡ. Các ngươi nói cái gì đâu? Mễ Lị Á không phải tổng chỉ huy sao? Sao có thể là Lam Phương giúp đỡ? Hồng Phương thành viên chuyển qua thân, cười vô cùng đắc ý, nàng chỉ là trên danh nghĩa. A, mọi người không rõ nguyên do, theo chiến cuộc đẩy mạnh, thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Lúc này trên núi, quyền lực một lần nữa phân cách, Vân Mã sớm thành ông vua không ngai, Hồng đội không khí chưa từng có nhiệt liệt. Chính diện đối địch, chúng ta không chiếm ưu thế, Vân Mạt nói. Cho nên, mỹ lệ mà lại âm hiểm Vân tổng chỉ huy, ngài ý tứ là cái gì? Lưu Dược chân chó đi lên hỏi. Nay trượng đánh thật sự là quá sang khoái. Mười tác vây chi, năm tác công chi, hắn rốt cuộc minh bạch những lời này là có ý tứ gì? Xuất kỳ bất ý, sáng tạo chiến cơ. Bên ta tuy rằng ở binh lực phương diện ở vào như thế, nhưng chúng ta cũng có ưu điểm, Vân Mạt nói. Chúng ta ưu điểm là Hoắc Xuyên cũng thực khoe khoang, theo sát hỏi. Vân Mạt chỉ chỉ chính mình, các ngươi tổng chỉ Huy A. Ít thì mọi người đồng loạt hư nàng, bất quá không khí lại hòa hợp không ít. Binh pháp tôn tử nói, cố thiện chiến giả, chí người mà bất chí với người Da này sợ Tất Xu, Xu này sợ không ngờ. Vân Tổng chỉ huy, tuy rằng ta nghe không hiểu, nhưng là ta nghe lời, ngươi nói đi, muốn như thế nào đánh? Một cái doanh trưởng xông tới. Ta tới phân tích một chút chúng ta hiện tại cục diện, vân mặt đánh ra bóng đêm tiếp theo trương trương tuổi trẻ gương mặt, trầm ổn nói. Chúng ta còn giữ lại 3000 người, đối diện Mao đánh giá còn có 4000 người, 1000 cá nhân đầu tranh lệnh. T. Vừa mới quá hưng phấn, không có ý thức được, an tĩnh lại mới cảm thấy cục diện cũng không có trong tưởng tượng mỹ diệu. Lưu Dược có chút bất an hoạt động một chút, chúng ta tiếp tục vô hồi tác chiến. Không, Vân Mạt lắc đầu. Bọn họ vị trí ở vào đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, khắp khu vực thu hết đáy mắt. Kỳ thật, ta vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Đó chính là, vì cái gì muốn Hồng Lam hai bên cấp theo một cái đỉnh núi? Vân Mạt chậm rãi nói ra chính mình nghi hoặc. Nay còn không đơn giản sao? Vì có căn cứ địa a, có doanh trưởng theo sát đáp lại. Căn cứ địa tác dụng đâu? Bố phòng mới là căn cứ địa. Chúng ta nhân số quá ít, này hai mảnh vùng núi rất lớn, vô pháp làm được hoàn toàn bố phòng. Như vậy dài dòng trận doanh tuyến, chúng ta điểm này đầu người. Lưu Dược cũng hiểu được, mấy người toàn bộ lâm vào trầm tư giữa. Sự thật đã chứng minh, Lam đội tới bọn họ bên này, cùng xuất nhập nhà mình hầu hoa viên không có gì khác nhau. Một cái vô pháp bố phòng trận doanh, muốn tới làm cái gì đâu? Một đám người nửa ngày không có lên tiếng. Vân Mạt tiếp theo nói, tổng thể tôi xem Hiện tại này khối trận doanh đã không phải chúng ta trợ lực, ngược lại thành liên lụy. Xếp thật là, một doanh trưởng theo vào. Đấu người chênh lệch quá lớn, đối phương hoàn toàn có thể lấy tỉnh chế động, chỉ cần bọn họ vẫn luôn tránh né, kéo dài tới trận doanh chiến kết thúc, chúng ta liền thua. Mọi người dựng lên lốt hai, cảm giác tựa hồ bọn họ bên này có chút không lạc quan. Hiện tại buộc chúng ta không thể không chủ động đi bắt người đầu, nhưng chúng ta một chủ động, liền có khả năng càng cấp đối phương cơ hội, nhị doanh trưởng cũng nói Vân mặt chầm tư nửa ngày, hiện tại, chúng ta có cơ hội. Ngài nói, tam doanh trưởng thập phần ấn cần. Vật tư, vân mặt chỉ nói hai câu này. Lưu Phạm Thành dẫn đầu sờ bụng, ngươi không nói liền thôi, vừa nói ta càng đói bụng. Đánh một cái ban ngày, đạn dược dương tìm được không ít, nhưng vẫn luôn không có đồ ăn. Nơi đó là chỗ nào, vân mặt tay, chỉ hướng hai sơn chi gian một chỗ vị trí. Lưu dược đứng ở nàng bên cạnh, công nhận vị trí, N5, là cái phục kích hảo địa phương. Nhưng Lam đội sẽ không quá khứ. N5N9 là điều hiệp cốc đường núi, dài chừng 4 km, từ đông bắc hướng tây nam rũ thần, địa thế nhất hiểm yếu chính là trung đoạn, nơi đầy đất đoạn mương thăm mấy chục trượng không đợi, nam bắc mương ngạn nhai cao mấy trượng, đỉnh núi bằng phẳng, cỏ dại mọc thành cụm, dễ bề ẩn nấp bố trí binh lực, là phục kích tiêm địch hiếu chiến trường. Nhưng chính như Liêu Dược theo như lời, như thế rõ ràng địa phương, Lam đội vô duyên vô cớ là sẽ không quá khứ. Vân mạt tay trái ngón trỏ lắc nhẹ, không bọn họ nhất định sẽ đi. Nàng day phải chỉ gian chớp động Hàn Quang, làm hóa xuyên trong lòng ngứa, nghĩ trở về cũng lộng ba cái tiền xu ra tới chơi. Nghe nói cổ địa cầu thời đại, mọi người đều là chơi đồ chơi văn hóa hải đảo, cũng như vậy không ngừng chuyển, có chút xoay a. Tổng chỉ Huy, vì cái gì? Vài vị doanh trưởng khó hiểu. Đại khái suất, bên kia sẽ là đồ ăn thả xuống mà. Ngươi như thế nào biết? Lưu Dược khẽ miệng lập tức cắn câu. Vẫn mặc không tính toán nhiều giải thích, thính ra tới Lời này vừa nói ra, Lưu Dược nháy mắt lui về phía sau, sợ nàng hỏi tiếp một câu, ngươi muốn hỏi sao? Vân Mạt nhìn về phía mấy đại doanh trưởng, ta trực giác nói cho ta, nơi đó tất có thu hoạch. Lưu Dược đã minh bạch, hợp lại nàng nói nhiều như vậy lời nói, đại ý chỉ có một, chính là muốn đem trận doanh tuyến từ bên này nối rừng, chuyển tới N5. Mấy cái doanh trưởng hai mặt nhìn nhau, Tổng chỉ huy, ngươi nghĩ tới N5 nơi đó nguy hiểm sao? Vân Mạt đạm cười, ta biết Cái kia vị trí thọc sâu không giải, nếu bị vây quanh, thả không có liên tục vật tư cung ứng, chúng ta chỉ có thua phân. Cho nên ngươi còn muốn qua đi mạo hiểm? Một doanh trưởng có chút nghi hoặc. Muốn đi, tin tưởng ta, chiến đấu sẽ không liên tục lâu lắm. Hiện tại là đêm tối, nếu đối phương không có tới, chúng ta còn có thể có cơ hội bổ cứu. Vân Mạt Ân cần thiện dụ, nàng có chút thở dài, nói cho bọn họ chính mình tính ra tới, không ai tin. Còn phi vòng cái đại phân con. Nói một bộ logic rõ ràng đồ vật mới được. Tổng chỉ huy, tuy rằng ta không ủng hộ ngươi quan điểm, nhưng ngươi chiến tích làm ta quyết định tin tưởng ngươi." Sáu doanh trưởng dẫn đầu tỏ thái độ. Những người khác suy nghĩ nửa ngày, đối phương hiện tại binh lực tập trung, thật sự cũng không có gì càng tốt biện pháp, vì thế sôi nổi tỏ thái độ. "Thật hảo, kế tiếp, khiến cho chúng ta tới dạy dạy hắn nhóm, cái gì gọi là túi chiến thuật." Vân Mạt một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, đem nhân viên phân chia thành 6 cái doanh. Đặc chiêu sinh đơn độc tạo thành một cái đột kích đội. Nang ở giản dị trên bản đồ tiến hành toàn bộ bố cục. Nang lên lời nói tóm tắt, bố cục sáng tỏ, cơ hồ tất cả mọi người xem đã hiểu. Một doanh đi trước ở N5 nam sườn càn đầu, nhị doanh ở N6 nam sườn chằng eo, tam doanh đến N7 nam sườn đoạn đuôi, năm sáu doanh bố trí ở bắc sườn. Đột kích đội trở bọn họ chi viện. Xuất phát. 76 lực lượng ngang nhau đối thủ. Đoàn người mênh mông quần quật hướng tới mục tiêu mà đi. N5N9, vị trí này, không riêng Lam Phương ngày thường sẽ không đi, chính là hung đội cũng sẽ không dễ dàng qua đi. Trừ bỏ cách xa nhau bên ta trận doanh mười mấy km ngoại, bên kia quá đột đột, đại quy mô hành quân dễ dàng bị phát hiện. Muốn lén đi qua đi, khó khăn không nhỏ. Tuy rằng nói tinh tế đám người thân thể tố chất rất cao, này hơn 1 tháng huấn huấn, bọn họ cũng thói quen leo núi càng lĩnh. Nhưng địa khu vực, đối bọn họ này đó chẳng sợ đạt tới AS cấp thân thể tố chất người đều không coi là hữu hảo. Thiên đá hát đấu, không biết từ nơi nào thổi qua tới một trận gió lạnh, cơ nhiên hạ mưa to. Hùng đội đội viên không có che đậy, chẳng sợ ăn mặc phòng hộ phục, tại đây mưa to bên trong cũng cảm giác được rét lạnh cùng lầy lội. Đi đến 1 phần 3 thời điểm, cuồng phong hỗn loạn mưa to, cây cối đều bị thổi đến có chút lắc lư, mặt đường càng ngày càng hoạn, đại gia chạy cả ngày, vừa mệt vừa đói, xuống ống cũng tại đây loại thời tiết, có vẻ cực kỳ trầm trọng. Toàn đội trên dưới quần áo bị sối đến ướt. Vân Mạc rung mình một cái, một chân dẫm không, thiếu chút nữa từ núi đá thượng trượt xuống. "Vân Mạc." Lưu Nhảy đi theo nàng bên cạnh, gao thét giữ chặt tay nàng, đem nàng túm đi lên. "Ngươi thế nào?" Lưu Nhảy cúi đầu, nước mưa cọ rửa đôi mắt đều có chút không mở ra được. "Không có việc gì, tiếp tục." Qua đi này đoạn thì tốt rồi. Không có người kêu đỉnh, Vân Mạc ở trên chân sờ soạn một phen, không rên một tiếng tiếp tục đi. Rốt cuộc ở nửa giờ sau, đến N5 vị trí Mọi người tìm tránh gió che mưa hàng đá, miễn cưỡng nghỉ ngơi khẩu khí. Vũ rốt cuộc muốn ngừng, thiên vẫn cư âm u, gió lạnh xiêu xiêu, thật vất vả lại đây, không thể nhóm lửa bại lộ, tất cả mọi người ướt đẫm súc ở bên nhau, chờ đợi mệnh lệnh. Quyết định là chính mình làm, không có người oán giận, bọn họ thậm chí sinh không dậy nổi hoài nghi cảm xúc. Chỉ cần chịu đựng không nổi thời điểm, xem một cái trong đám người gái kia đạm bạc nữ hải, tựa hồ liền có một loại tính sẵn trong lòng chắc chắn. Hết thể vì thắng lợi, Trong đội thành viên nắm chặt lòng bàn tay. Đột kích đội chuẩn bị tốt, nhanh, trong chốc lát trước tiên đi đoạt lấy vật tư. Vân Mạt ở thông tin trung rơi xuống mệnh lệnh. Hoắc Xuyên có chút lăng, cái gì? Còn không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, một trận quanh thân đèn xe đại lượng huyền phù xe bay lại đây, định tới rồi én ở năm vị trí này. Cửa xe mở ra, dù bao mang theo vật tư đi xuống vực. Ngoa Tào. Thần a. Trì Huy, ngươi có phải hay không khai ngoại quải? Tất cả mọi người ở nhỏ rộng tất tất. Sĩ khí có thể dùng phấn khởi tới hình dung. Đi theo một cái liệu sự như thần chỉ huy, cái gì cảm giác? Dù sao bọn họ là hịt không lời gì để nói. Mưa to, không riêng gì đối hồng đội khảo nghiệm, cũng là đối lam đội khảo nghiệm. Phương Hồng thần phán đoán, hồng đội đại khái suất muốn thừa dịp ngày mưa cho bọn hắn tới cái suất kỳ bất ý, đoạt lại đầu người tranh lệnh. Cho nên hắn ở nhất thích hợp địa phương thiết phục, nhưng thẳng đến mưa đã cạnh, cũng không có người tới. Đối diện này chỉ huy, có chút đoán không ra à? Chuân Vân bằng vẻ mặt mỏi mệt, mặc cho ai ở trong nước vẫn không nhúc nhích bỏ cái nửa giờ, đều hảo không đến chỗ nào đi. Ngày mưa là bọn họ tốt nhất cơ hội, liền như vậy buông tha. Phương Hồng Thần cũng sợ không được đầu óc, nếu là hắn, nhất định sẽ đục nước béo cò. Trì Huy, xem, Vật Tư. Có chính sát binh hô lên. Muốn đi đâu nhỉ? Mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm kia chiếc huyền phù xe. Vật Tư, ai trước bắt được, ai mới có mặt sau tự tin. Phương Hồng Thần quyết đoán vất tay. Nhanh chóng xuất phát, đuổi ở hồng đội phía trước cướp được vật tư. Phương ca, chúng ta có đầu người ưu thế, bên kia dễ thủ khó công, có thể mai phủ, Trương Vân bằng nói. Nghe ta mệnh lệnh, một vài doanh, chiếm linh N5, 3-4 doanh từ đông sườn nhập, 4-5 doanh lấp kín tây sườn nhập khẩu. Tốt như vậy cơ hội, Phương Hồng thần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cùng Vân Mạt nghĩ đến một khối, cái này địa hình, phục kích chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Hồng đội đã sớm ở trận địa sẵn sàng đón qu Đột kích đội viên trước tiên liền đem vật tư dương tụ lại tới rồi N5 nơi này. Lam đội lại đây còn có vài phân trung, bọn họ thậm chí có thời gian trước lọt thượng hai khẩu. "Chuẩn bị tốt sao?" Vân Mạt Thanh lanh thanh âm vang lên. "Là. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đáp lại." "Thật hảo, nếu ta là Phương Hùng thần, chắc chắn so đấu tốc độ tới đây mai phục, nhưng hắn không biết chúng ta đã qua tới." "Lưu Dược, ngươi đi N9 vị trí." "Là." Lam đội động tác cực nhanh, Lưu dược cơ hồ vừa đến, kia khẩu khí còn không có xuyến đều, liền cùng làm đội tiểu cổ bộ đội tiếp xúc, hai bên triển khai giao hỏa. Và anh, à, theo dõi phía trước vấn luyện viên cũng rốt cuộc ngồi thẳng. Bọn họ phía trước trên màn hình, toàn bộ đều là hai vị chỉ huy đối trọi gây gắt, lộ ra một cổ tử thế kỷ tảng lớn hương vị. Phương Hồng Thần, đây là phục kích chiến, đối phương dành trước, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài. Vẫn mạc, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều, tiên quân làm cho bọn họ đi liêu bọn họ chủ lực xuống dưới. Phương Hồng Thần, chúng ta nhân số có ưu thế, bảo trì binh lực tập trung, phá bay, bọn họ thực hiện được không được. Vân Mạt, mỗi chiến tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực, chỉ đánh bọn họ một bộ phận. Phương Hồng Thần, đối diện chiến lược đã thập phần rõ ràng, bọn họ muốn sáng tạo bộ phận cơ hội, lấy nhiều thắng ít. Về trước triển, tam doanh từ N5 qua đi, cùng N9 10 doanh kết thúc tương tiếp, hình thành vây đánh. Vân Mạt, buộc bọn họ độc lên, một doanh phụ trách chính diện ngăn chặn. Nị doanh tử Hữu Quân bất ngờ đánh chiếm cửa ải, Tam doanh vu hồi đến nam diện càng cao chút một lối, hỏa lực áp chế. Phương Hồng Thần chưa từng đánh quá như vậy nghẹn quất trượng. Tựa hồ hắn đi mỗi một bước đều ở đối phương đoán trước bên trong. Đối diện là như thế nào từ hư hư thật thật bấy dập trùng, thẳng đảo hắn binh lực điểm yếu. Loại này nghẹn quất, thậm chí làm hắn có loại, có phải hay không có người lộ ra hắn chiến lược cảm giác. Phương Hồng Thần là cái thực cẩn thận người, hắn bố cục, nhất định lưu đủ chuẩn bị ở sau. Nhưng Vân Mạc không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Chẳng sợ đại bộ đội không có hoàn toàn tiến vào nàng túi, cũng muốn buộc bọn họ tiến vào. Phương Hồng thần thận trọng từng bước, Vân Mạc kế tiếp ép sát, chính diện đối chiến thực màu khai hỏa. Bọn họ tiến vòng. Đánh. Cường công. Vân Mạc quát. Theo này một câu rơi xuống, hô quát thanh, viên đạn ra thang thanh âm, vang vọng khu rừng này. Chúng ta đã đánh tới hiện tại, đây là chúng ta cuối cùng một trận chiến, lấy các người nơi vị trí vì cứ điểm, chỉ cần không lùi Chúng ta là có thể thắng." Vân Mạt giọng nói đều có chút nhẹ nhạo, khẩu hiệu kêu xong sau, dẫn đầu bắt đầu công kích. Đây là một cái thật tốt vị trí, chỉ có Vân Mạt biết. Nàng ngươi ở chỗ này chưa vổng, chống cự thiên thời địa lợi. Xắt! Lao ra đi! Phương Hồng Thần giơ thương, đã sớm minh bạch Vân Mạt tính toán. Cơ hội khó được, không cần tiếc rẻ thể lực, không cần tiết kiệm viên đạn, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, trừng mắt sáng tỉnh, xem chuẩn người, cho ta sát. Vân Mạt tiếp tục dống. Phương Hồng Thần vừa thấy đi không xong, quay đầu chuẩn bị cứng đối cứng, vọt vào đi, chúng ta nhân số so với bọn hắn nhiều, chiếm cứ điểm cao, phản sát. Hai bên đánh đến độ có chút phấn khởi, trong sân nhân số điên cuồng giảm mạnh. Cảnh giữ ở dưới chân núi học sinh chán đến chết, nhìn trên màn hình đầu người số phát nốc. Đột nhiên, một người kinh hô lên, tình huống như thế nào? Phần Phật Vây đi lên một đám, tất cả đều thiển mắt xem. Hồng Lam hai bên đầu người số bắt đầu thẳng tắp hạ ngã, tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lữa. Cùng lúc đó, trên núi truyền đến đinh thai nhức óc gạo giống thanh. Cái gì thanh âm? Bọn họ lại kêu cái gì? Tiệu hồ là, sắc. Bọn học sinh ạ dễn lỉnh có chút bay lên, sôi nổi nắm chặt đôi tay, hận không thể chính mình cũng đi lên chém giết một hồi. Đều là quân giáo sinh, như vậy nhiệt huyết trò chơi, cô đơn rơi xuống bọn họ, này như thế nào nhịn được? Đánh! Đánh! Đánh! Vẫn mặt giá thương, một bên xạ kích một bên điên cuồng hét lên. Đương động đối diện chiến sĩ là ai? Các ngươi có nhận thức hay không? Đối diện chính là chúng ta địch nhân, bắt lấy bọn họ phần, bắt lấy bọn họ đầu người. Vân Mạt gào giống, các nam sinh bị kích thích hai mắt đỏ đậm, ngón tay gắt gao tạm ở cổ súng thượng. Hùng đội cơ hồ bất chấp che giấu, một đám anh dũng vọt đi lên, có mấy cái không có đạn dược, gắt gao kéo đối phương vật lộn. Chương hợp này, xem đến màn hình trước huấn luyện viên đều có chút líu lưễu. Ta lần đầu tiên ở học sinh trên người nhìn đến loại này tâm huyết. Cái này nữ sinh, thật sự thực không bình thường. Bất quá, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục vô hồi, không cần thiết nhanh như vậy cứng đối cứng, này không giống như là nàng phong cách a." Trương giáo quan hừ một câu, "Đây mới là nàng phong cách." "Nói như thế nào?" Một huấn luyện viên nhíu mày hỏi, có chút khó hiểu. "Nàng thể năng lập tức liền phải khô kiệt. Hơn nữa hồng đội vẫn luôn đường dài buôn tập, người xem tựa hồ lấy được không ít chiến quả, nhưng vô luận vũ khí vẫn là thể lực, tiêu hao đều cực đại." Tại đây loại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường mặt, đối thủ lại là Phương Hồng thần loại người này, lại kéo xuống đi, không, có chỗ tốt. Lam đội rất mạnh a, chỉ huy Lâm chiến phản ứng cũng mau, có điểm đáng tiếc, một huấn luyện viên lắc đầu. Không, cái này địa hình, đối Hồng đội thập phần hữu lực, chờ xem. Trương giáo quan chỉ vào màn hình, theo hắn giọng nói rơi xuống, trên màn hình lớn xuất hiện thật lớn tự thể. Lam đội VS Hồng đội. Hồng đội thắng. A. Như thế nào sẽ? Ha ha ha, thắng. A, ta như thế nào như vậy không tin đâu. 77 diễn tập kết thúc. Ngắn ngủi thời gian nội, nay một mảnh vùng núi tứ tung ngang dọc nằm đầy học sinh. Bởi vì vừa mới tình hình chiến đấu quá kịch liệt, học sinh còn ở thở hỗn hển, không ít người lỗ tai ong lẳng vàng, vẫn cứ đắm chìm ở vừa rồi trong chiến đấu vô pháp tự kiểm chế. Huấn luyện viên đã bắt đầu xô đuổi, đều trở về đi, thi đấu kết thúc. Kết thúc. Nay liền kết thúc. Nam sinh Lưu Luân nhìn này phim trường mà. A a a. Quả thực quá mức nghiện, ta cuối cùng xử lý bao nhiêu người? Lam đội thành viên có chút ủ rũ, nhưng vẫn là không ngừng ở trong đám người ban quan, cái kia Hồng đội tổng chỉ Huy đâu? Nghe nói là cái nữ sinh. Làm ta nhìn xem cái này thần, có phải hay không ba đầu sáu tay. Đánh bại chúng ta Phương đội trưởng. Lâm Phàm Thành từ cây cối bên trong bò lên, "A a a, mỹ lệ trí tuệ Vân tổng chỉ Huy." Hắn kích động mà hướng về phía Vân Mạt chạy vội qua đi. Lâm Phàm Thành thanh âm có chút lại Bên cạnh Hồng đội thành viên nghe xong, cũng đi theo vọt qua đi. A. Vân Bá Bá, Thiên thần a. Vân Mạt dựa ở một cục đá thượng, họng súng chống mặt đất, chống chính mình thể trọng, thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn đến bọn họ thời điểm, Vân Mạt vây vây tay, cười vô cùng sán lạn. Thắng được cảm giác sẵn sao? Sẵn đấu. Mọi người cho nhau nhìn, khó có thể phát tiết trong lực kích động. Bọn họ xoa xoa tay, có nghĩ thầm muốn đem Vân tổng chỉ huy cao cao vút lên. Nhưng nhìn đến Vân Mạt có chút bạch sắt mặt vẫn là bắt tay rụt trở về. Bất quá, không mất thành văn ba ba, đứng ở nàng bên cạnh Lưu Dược Tao Ương. Tám nam sinh tiến lên, tay chân cùng sử dụng, đem hắn dã lên, lần lượt ném không trung. "Thắng! Thắng! Thắng!" Lưu Dược mặt trướng đến hồng hồng, bị vứt đi lên đòi điểm, lạnh căm căm không khí nên diện thổi tới, hắn đi theo cùng nhau kêu to. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng vạn trượng hào hùng. Hoắc Xuyên Ngơ ngác đái tại chỗ, nhìn chính mình tay con ở kích động phát run. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ muốn cái gì có cái gì, thứ tốt xem nhiều, tổng cảm thấy không có gì có thể làm hắn đặc biệt thoải mái. Nhưng mà giờ phút này, nhưng vào lúc này, thuộc về chính hắn thắng lợi, như thế nào sẽ như vậy làm người kích động. Hoắc Xuyên gắt gao nắm lấy năm tay, quay đầu đi xem nữ hải như kia. Cùng lúc đó, hai cái đầu từ vách núi phía dưới lộ ra tới. Hoắc Xuyên lắp bắp kinh hãi, phản xạ có điều kiện giống to, Lam đội tổng chỉ huy lại đây. Mau đánh Chúng sinh động tác cực nhanh tìm kiếm công sự che chắn, sau đó chính là theo bản năng tự động, chuẩn bị nổ súng. Tất cả mọi người đã quên còn phiêu ở không trung lưu dược. Ta thảo, các ngươi có không lương tâm. Lưu dược bẹp một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, nếu không phải thể chất hảo, đã sớm muốn quăng ngã gãy xương. Mọi người lúc này mới quay đầu lại, thân sắc có chút xấu hổ. Lâm Phàm thành trước cười gượng hai tiếng, không để ý tới hắn, quay đầu đối với Phương Hồng thần nói, Phương Chỉ Huy, chê cười Chậc cười ha. Phương Hồng Thần. Hắn cười cùng mọi người đánh một vòng tiếp đón, sau đó tầm mắt dừng lại ở Vân Mạt trên người. "Vân Mạt." Phương Hồng Thần nói. Vân Mạt khởi động có chút đánh phiêu hai chân, ngẩng đầu mỉm cười, thật dài lông mi hình chiếu ở trên mặt, không có chút nào uy hiếp cảm. Phương Hồng Thần vươn một bàn tay, nhận thức một chút, "Ta là Phương Hồng Thần, ta là Trương Vân Bằng." "Các ngươi hảo." Vân Mạt theo chân bọn họ nắm tay, gật đầu cười khẽ. "Ngươi rất lợi hại." Phương Hồng Thần tự đáy lòng nói. Hắn quan sát quá không ít diễn tập, nghiên cứu quá vô số trường hợp, ngay cả gia gia đều nói, hắn là cái chỉ huy thiên tài. Nhưng này nữ sinh, chính là cái này thoạt nhìn trưởng kỵ sộ nữ sinh, hôm nay làm hắn kiến thức tới rồi cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Một trận chiến này, hắn đánh rất mạnh quất, cái loại này nơi trốn bị người Liêu Trung nghẹn khuất làm hắn có chút khổ sở. Bất quá, hắn sẽ không vẫn luôn thua. Cũng thế cũng thế, Vân Mạt nói. Trương Học thấy, Phương Hồng Thần xem nàng thật sự không tinh thần, không quá nhiều hàn huyên. Cho hỏi sau, liền đi trước. Đi đi đi, chạy nhanh đi xuống. Dưới chân núi học sinh đã lục tục xếp hàng, huấn luyện viên đi lên thúc dục bọn họ. Vân tổng chỉ huy, cùng nhau. Trúng sinh nhiệt tình hỏi. Vân mỉm cười, ta nghỉ sẽ, các ngươi đi trước, ngày mai thấy. Ngày mai thấy mọi người lưu luyến hướng nàng vẫy tay. Ngươi. Hoắc xuyên theo nàng xoa chân động tác xem đi xuống, kia rõ ràng xưng lên mắt cá chân, tưởng bỏ qua đều bỏ qua không xong. Nhớ tới một lát trước, Nàng còn rơ thương xông vào phía trước. Hoắc xuyên tử trên xuống dưới xem nàng, trong lòng cảm giác thực phức tạp. Cái này vĩnh viễn vân đạm phong khinh nữ hài nhi, chỉ bằng bản thân chi lực, vãn hồi rồi bọn họ xu hướng suy tàn, thắng được xinh đẹp một trượng, cư nhiên không có người phát hiện nàng trên chân bị thương. Đây là một cái cực kỳ cứng cỏi mà lại làm người yên tâm đồng bọn a. Ngươi không sao chứ? Còn được không? Ân, vẫn mạt thử một chút nha, hิu khí vô lực ngẩng đầu, bò đi xuống sức lực còn có. Bò Hoắc Xuyên bị nàng nghẹn một chút, này liền không phải không có việc gì tiết tấu a. Hoắc Xuyên gian nan nuốt khẩu nước miếng, yêu cầu, "Ta giúp giúp ngươi." Vân Mạc ở Hoắc Xuyên nâng hạ, trông chính bình thường, một quải một quải đi xuống. Điền Nhã Phù ở vây xem trong đám người, ánh mắt lạnh băng, phỉ nhổ, quả thực là thể năng phế vật. Vân Mạc không để ý tới nàng, ban đầu quay chúng quanh ở Điền Nhã Phù trung quanh đông học, thần sắc lại có chút mất tự nhiên, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch một chút. Điểm này nhi thương, Vẫn mặt chứng minh có thể trị, nàng xuống dưới phía trước liền cho chính mình vừa lúc cốt, phao phao dinh dưỡng dịch, ngày hôm sau liền cùng giống như người không có việc gì. Tổng kết đại hội ở ngày hôm sau buổi tối. Thời tiết không tồi, đã có gió lạnh phơ phất, đợi cho trời tối thời điểm, kia tụi hồ mang theo vòng bạc ánh trăng cũng thăng lên, ngựa đầu nhìn lại, chợt có một loại thanh lãnh mà lại tịch mịch cảm giác. Lưu Phàm thành một tờ một tờ phiên chính mình sổ nhật ký, bên trong từng nét bút tất cả đều là nước mắt. Hắn từ đầu phiên đến nuôi Một ngày lại một ngày, rốt cuộc mong đến này cuối cùng một ngày. Vân Mạt đi đến tập hợp nơi sân, lập tức có mắt sắc học sinh nhận ra tới. Nguyên Lam đội thành viên ngẩng đầu, trước mặt nữ sinh thập phần trắng nõn, trừ bỏ cặp kia tổng cười như không cười đôi mắt, thật sự là nhìn không ra tới có cái gì chô hơn người. Rất nhược bộ dáng a, khẽ khẽ nói nhỏ thanh âm rất nhỏ. Nguyên Hồng đội thành viên phản ứng tất hoàn toàn không giống nhau, ở bọn họ trong lòng, vị này chỉ huy lại xoáy lại bĩ, rất đúng bọn họ ăn uống. Hồng đội thành viên ân cần vọt đi lên. Vân Tổng Chỉ Huy, ngài đã tới a. Vân Tổng Chỉ Huy, ngài cuối tuần đi chỗ nào? Vân Tổng Chỉ Huy, ngài còn thiếu vật trang sức trên chân sao? Bên cạnh lập tức có người tiến thượng, huynh đệ ta đương độ ngực vật trang sức cũng đúng. Vân Mặc thuận tay cầm lấy một lọ thủy, nhìn bọn họ đùi, kỳ thật, ta càng cần nữa cái nội vụ phủ tổng quản. Hùng đội đội viên lui ra phía sau một bước, không, ta là con một. Vân Mặc giơ tay vung lên, lui ra đi. Vài người ha ha cười, cho nhau xô đẩy rời đi thuận tiện đưa cho Vân Mạt mấy cây mùa thu giao chân vịt. Hoắc Xuyên cũng theo lại đây, đưa cho nàng một phần phiếu điểm. Vân Mạt mặt có chút hắc, tia đỏ đậm phụ phân, tuy rằng chỉ là phụ 3 phần, cũng là rất thấy được. Hoắc Xuyên làm ma quỷ, Vân tổng chỉ huy, một trượt chân thành thiên cổ phong lưu nhân vật cảm giác thế nào? "Con hảo con hảo, bất quá ta giác ngươi khả năng muốn vui quá hóa buồn." Vân Mạt nói. Hoắc Xuyên nháy mắt lùi lại hai bước, "Ngươi có ý tứ gì? Ta xem ngươi hấn đường phát thành." Ngươi hôm nay tốt nhất tiểu tâm an toàn, phòng ngừa ngoài ý muốn sự cố, đặc biệt là an toàn giao thông, không cần độ hành, Vân Mạt nhắc nhở thập phần đúng chỗ. Hoắc Xuyên cảm thấy không ổn, ngươi có phải hay không cố ý lừa dối ta? Bởi vì ta điểm so ngươi cao, ta là loại người này sao? Vân Mạt khinh thường a một tiếng. Là. Hoắc Xuyên thanh âm rất lớn, gia hỏa này nói, thật thật giả giả quá khó phân biệt. Tin hay không tùy ngươi. Hoắc Xuyên. Vân Mạt suy nghĩ một chút. Từ trong túi móc ra sếp thành hình tam rất giấy, trầm di gì, gì nói, bằng hữu một hồi, đưa ngươi cái khai vật phù, 800 tinh tệ, ly sổ a. Hoắc Xuyên, không phải đưa sao? Bẩn Mạt nàng diễn thuyết, Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên hai người chính ngươi tới ta đi đấu võ một gia, một trận làn gió thơm thổi lại đây, không khí tức khắc không như vậy hài hỏa. Nha, Mễ tổng chỉ huy a, Vân Mạt câu môi, cười tủm tỉm xem nàng. Vân Mạt, ta có cái gì làm không tốt, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Ngươi vì cái gì muốn cố ý làm như vậy?" Mễ Lệ Á nhìn nàng. "Lời này từ đâu mà nói lên a?" Vân Mạt chớp đôi mắt. "Ngươi, ngươi ngày hôm qua, nếu không phải nam doanh trưởng như vậy cùng ta hội báo, ta như thế nào sẽ lọt vào lam đội bấy giờ?" "Nam doanh trưởng là nghe ngươi mệnh lệnh." Mễ Lệ Á nói nói chuyện, vành mắt liền phải hồng. Vân Mạt vừa thấy này tư thế, ngoa tào. "Đây là Bạch Liên Hoa trà xanh kịch nữ kinh điển kịch bản a. Nay muốn cho nàng khóc ra tới nhưng lợi hại." Đến lúc đó nàng nhưng chính là đất đỏ rơi xuống đúng quần. Cái này nơi sân chính là có không ít trường học cao tầng, ai hiểu được có hay không mẹ ra người. Vạn nhất có não tàn một hai phải mở rộng chính nghĩa, nàng chỉ sợ không có hảo trái cây ăn. Vẫn mà không đợi mẹ lì á bắt đầu rớt nước mắt, hung hăng hướng chính mình đùi khắp một chút, ngáy mắt mũi đều đỏ. Có một giọt nước mắt tịch thu trụ, theo má trái má liền bắt đầu đi xuống lưu. Nàng một như vậy động tác, mẹ lì á ấp hủ nửa ngày cảm xúc, đều cấp dọa đi trở về Ui. Người này làm sao vậy Hoác Xuyên cũng bị hù nhảy dự Nhiều thế này nhật tử Bị trương giáo quan buộc luyện thành kia đức hạnh Cũng chưa thấy nàng khóc quá Này như thế nào vô duyên vô cớ thành như vậy Hoác Xuyên thanh âm không nhỏ Tức khắc hấp dẫn lại đây không ít ánh mắt Hồng đội đội viên lập tức xuống tới Vân mặt, làm sao vậy Không có việc gì, không có việc gì Vân mặt vây tay, lung tung dùng mù bàn tay Lao hạ đôi mắt, hạt cắt tiến đôi mắt Chúng nam sinh Nay tinh tế đại lễ đường, sao có thể có hạt cắt Vị này Vân Tổng chỉ huy, trên chiến trường mặt sắt phạt quyết đoán, như vậy gian nan dưới tình huống đều là chuyện trò vui vẻ. Hiện tại bộ dáng này, muốn nói không có việc gì, ai tin? Vân Mạc chính là bọn họ anh hùng, yếu lại mễ lị á giai đoạn trước sai lầm không nói, còn làm cho bọn họ thật sâu thuyết phục. Nếu bởi vì tiếp Mễ Lị Á tổng chỉ huy, liền phải bị nhầm vào. Mọi người náo bổ, náo bổ, Liên Oai, liên quan nhìn về phía Mễ Lị Á ánh mắt, đều không như vậy thân thiện. Ngươi đừng trang, Ta cũng không như thế nào ngươi nha. Mễ Lệ Á quả thực ghê tầm đấu, khẩu khí tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không có việc gì không có việc gì, đều nói, cùng Mễ Lệ Á không quan hệ, là ta chính mình. Mễ Lệ Á? Thảo, đây là nàng tưởng lợi nói, cư nhiên đoạt nàng lời kịch. Làm sao vậy? Một người nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Trương Giáo Quân hảo. Vẫn mặt thẳng trạm lực, thân thái nháy mắt hồi phục bình thường, không có gì, đôi mắt không phải mỏi, bọn họ đều hiểu lầm. Phải không? Trương qua không tỏ ý kiến. Mễ lị á trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, huấn luyện viên, ta qua bên kia ngồi. Đi thôi, trương giáo quan gật đầu. Mễ lị á đi phía trước, âm trầm mà trắng vân mặt liếc mắt một cái. Vân mặt ngởng đầu nhìn trời, thần sắc vô tội. Trương giáo quan thân hạ ông quần, ở bên cạnh ngồi xuống, thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng vân mặt, trình diễn bút chỉ tiểu thuyết gờ bờ ít ghét mè khá tốt à. Nhân sinh như diễn sao, nhìn này kết quả, so thương gân động cốt khá hơn nhiều. Lại không thương hòa khí, vẫn mặt cũng không biểu giải, đạm nhiên ngồi xuống. Trương giáo quan: Không thấy người đều bị ngươi tức điên sao? Là không thương chính ngươi hòa khí đi. Vẫn mặt không có tiếp tục nói chuyện, nàng ngồi ở ghế trên phun nạm điều tức. Ngày hôm qua một dịch, thu hoạch cực đại. Mánh liệt mênh mông tiến ngữ chi lực đánh sâu vào nàng tứ hải, cả người vô cùng thoải mái. Tín nhiệm cũng là một loại tín ngưỡng lực. Xem ra nàng này chức nghiệp cũng coi như chó ngáp phải rồi. Ngày hôm qua diễn tập, ngươi học quá Trương giáo quan rốt cuộc không nể lại, nghiêng đầu hỏi nàng. Nghiêm khắc tới nói, cũng không có, Vân Mạt đáp. Vậy ngươi là như thế nào đánh thắng trận này? Trương giáo quan thập phần tò mò, hắn toàn bộ hành trình quan sát Vân Mạt đánh với sức lực, cũng đem chính mình đại nhập đi vào, phát hiện ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, hắn cũng không thể như này học sinh giống nhau thống ôn toàn cục, hung đội phảng phất khai góc nhìn của thượng đế. Cục chúng nàng, rốt cuộc là thấy thế nào ra dấu vết để lại, cũng theo lấy suy diễn chính mình trận hình. Già Thiên Phú dị bẩm. Vân Mạt thử tham dò đáp lại: "Ngươi biết chỉ cần tổng kết sẽ không khai, quân huấn liền không tính kết thúc sao?" Trương giáo quan hiển nhiên không tin cái này đáp án, trong lời nói mặt uy hiếp vị mười phần. Vân Mạt bĩu môi: "Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao?" Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược tập thể bưng kín đôi mắt. Vẫn là Lâm Phàm Thành không đành lòng: "Huấn luyện viên, khoé giây một chút, ta đi giáo dục giáo dục thứ này." Hắn đứng dậy, kéo Vân Mạt đi bên cạnh góc tường. Vân Mạt khó hiểu: "Làm sao vậy?" Trương giáo quan là chúng ta học kỳ này cách đấu huấn luyện viên. Vân Mạt: Nàng đã hiểu, hiện tại chỉ nghĩ nói mộp mộp tờ. Cho rằng thật vất vả rời đi căn cứ này tòa miếu, rốt cuộc cũng không chạy ra nhân gia Ngũ Chỉ Sơn. Lâm Phàm thành đối mặt nàng gú óng ánh mắt, buông tay nhún vai, tỏ vẻ tận tình tận nghĩa. Vân Mạt hít sâu một hơi, hai tay niết ma hướng lên trên để để, lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Cuối cùng xoay người, bước đi hồi tại chỗ. Huấn luyện viên, khát nước rồi, ngài thỉnh uống nước. Phân luận viên, ngài nói đến chỗ nào rồi? Trước qua, Tâm Hạo Mệnh, hắn đã không nghĩ nói chuyện, liên lệ đi lên bục giảng, cho bọn hắn làm quân huấn tổng kết. Hắn liền như vậy đứng, cao dài thân ảnh phóng ra đến mặt đất, cặp kia ngăm đen đôi mắt sâu không thấy đáy, cả người khí chàng áp bách tính mười phần. Mọi người giống như uống một ngụm nước đá, sống lưng đều so ngày thường thẳng rất nhiều. Quân huấn là các ngươi vừa trường sinh hoạt bắt đầu, tại đây quá khứ hơn 30 thiên, ta nhìn các ngươi từng ngày trưởng thành, thập phần vui mừng. Đặc biệt là ngày hôm qua diễn tập, làm ta ở các ngươi trên người, thấy được đã lâu nhiệt huyết, thấy được tương lai hy vọng. Các ngươi biểu hiện đều thực không tồi, đặc biệt là hồng lam hai đội chỉ huy. Liên Nghệ nói tới đây thời điểm, Mễ Lệ á khẽ miệng nhịn không được cắn câu, lại cao quân hàm, không cũng giống nhau phải cho nàng mễ ra mặt mũi sao? Mễ Lệ á chính áp ủ muốn nói gì cảm tạ nói. Nhưng mà, Phương Hồng Thần cùng Vân Mạn, nhị vị đồng học biểu hiện thập phần xuất sắc. Bọn họ có thể ở loạn cục trung suy nghĩ cặn kẽ. Lâm vào địch doanh sau từng bước vi doanh, nghị cách xoay chuyển bên ta hoàn cảnh xấu, phản ứng nhạy bén vĩnh không chịu thua. Bọn họ, cùng với các ngươi chung rất nhiều người, đã rất có một người liên bang quân nhân phong thái. Kinh giáo hội hội cùng các giáo quan tập thể nghiên cứu, hiện quyết định cho Vân Mạt đồng học thêm vào thêm phân 50 phần, Phương Hồng thần đồng học thêm vào thêm phân 40 phần, lấy tư của Vũ. Xuân Sao thốt ra lời này xong, hiện trường vũ tay vang thành một mảnh. Mễ Lệ á móng tay thiếu chút nữa véo đến thịt, ánh mắt thay đổi lại biến liên nghệ. Hừ. Phía dưới, ta tưởng Thỉnh Hồng Phương Vân Mạt đồng học làm học sinh đại biểu, giảng một giảng nàng cảm tưởng, đại gia hoan lên. Xuân sao? Vân Tổng chỉ huy, lại là nhiệt liệt vỗ tay, hưng đội thành viên tự phát đứng thẳng, mắt nhìn nàng từng bước một đi lên bục giảng. Vân Mạt đứng ở trung ương, chớp đôi mắt, chờ đến phía dưới an tĩnh lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện. Nàng câu đầu tiên lời nói, lại làm phía dưới không khí càng thêm an tĩnh. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Vân Mạt đến từ Lam Tinh. Ta yêu ta quê nhà, ta lấy ta tinh cầu vì binh. Chúng ta mỗi người đều có chính mình quê nhà, đây là chúng ta thân là chiến sĩ, bảo vệ quốc gia sau lưng tín niệm. Vẫn mặt ngữ điệu mát lạnh trung mang theo thư hoãn, giống như một đầu xa xôi ca khúc, làm người cảm động. Nang dung rất dài độ dài cổ vũ bọn học sinh vì tổ quốc mà chiến. Chỉ có hoắc xuyên này đó cực kỳ hiểu biết người, mới có thể nghe được ra tới, nàng mặt sau trưởng thiên mệnh độc nói, tất cả đều là ở vì câu đầu tiên đánh hiểm trợ. Nàng từ đầu tới đuôi chỉ nghĩ nói một sự kiện, nàng là Lam tinh người, nàng ái quê của nàng. Lưu Dược mũi có chút toan, hắn chưa từng thể hội quá loại này trầm trọc ái. Đưa một người lưng đeo quá nhiều sự tình thời điểm, liền sẽ không tự giác mà cứng hãn. Nữ Hải kia thân ảnh, lúc này vô cùng cao lớn. Phía dưới mấy cái Lam tinh học sinh, nhịn không được vươn nắm tay, giơ lên hốc mắt bên cạnh. Nguyên Lai, like, ở bọn họ cảm thấy kém một bậc, kẹp chặt cái đuôi làm người thời điểm, người khác lại có thể dùng kiêu ngạo ngữ khí. Nói ra chính mình là làm tinh người, người khác vẫn luôn đều ở nỗ lực, kia bọn họ cũng đúng. "Hảo, cuối cùng từng nói, ta chỉ có B cấp thể chất, nhưng là ta tin tưởng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta đều có thể. Các ngươi tiên sao?" Cùng với những lời này, Vân Mạt cười đi xuống bục giảng. Cái kia có chút đơn bạc bóng dáng, lại thật sâu lưu tại học sinh trong lòng. Trước mặt người khác, nàng tựa hồ vĩnh viễn là cường hãn, mang theo bí bí tự tin, Vĩnh Viễn Lả là làm người yên tâm. Nhưng trên thực tế, Nàng thật sự chỉ có bê cấp thể chất. Nàng nỗ lực dùng nàng ưu điểm tới che dấu nàng khuyết điểm. Hiện tại, nàng gần bằng vào lần này diễn tập, khiến cho đông đảo học sinh nhận đồng nàng, đi theo nàng. Tin tưởng kỳ tích sao? Bọn học sinh giờ phút này tưởng nói, tin. Chúng sinh vành mắt phiểm hồng, sôi nổi quay đầu lại xem nàng, Vân tổng chỉ huy. Vân mặt khẽ miệng nhẹ cong, sải bước rời đi. Ý hạ vơ a giờ giảm. Thát quan dày. 79 sinh y tới. Quan doanh căn cứ vẫn là tràn ngập lãnh lạnh cùng thiết huyết, kia khu rừng trùng xuyên qua bóng dáng vẫn cứ là kiên nghị cùng cứng hãn, đây là một mảnh làm người vô pháp tha lòng, lúc nào cũng căng chặt, thậm chí có đôi khi sẽ thống hận địa phương. Nhưng trước khi đi kia một khắc, rồi lại có như vậy một tia không tha. Liên hệ cùng Chương Qua đứng ở chỗ cao, nhìn tiếp dẫn hàng hạ mang theo bọn họ rời đi. "Đội trưởng, thế nào?" Chương Qua cười hỏi hắn. "Không đổi, cái kia kêu, kêu Vân Mạn là cái hạt giống tốt, lưu ý một chút." Liên Ngụy nói: "Đáng tiếc nàng quý cảnh, Vệ Ngụy cũng cảm thấy này học sinh không tồi." Liên Ngụy ánh mắt lộ ra một mặt giống như trào phúng quang, nhưng giây lát lướt qua, chỉ cần không có văn bản rõ ràng quy định, muốn tự tuyệt sở hữu dê cấp tài nguyên tinh người, liền có thao tác không gian. Trương Qua cùng Vệ Ngụy tán đồng gật đầu, liên bang cần thiết đến có điểm thay đổi. Hồi chính hướng hạ, vẫn là như vậy thẳng thượng thẳng hạ tao khí thao tác. Bất quá lúc này đây, mọi người cũng chỉ là trắng một chút mặt, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Không thể không nói, quân hấn hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ dịt giờ. Đạp hạ hàng hạm kêu một khắc, hồng chân bồ nào náo động mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chúng sinh hoan hô vọc ra, đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, tín hiệu có, trí nào có, cái gì đều có. Lâm Phạm Thành chụp hạ vân mặt vai, nhìn đến bọn họ như vậy vui vẻ, có nghĩ cho bọn hắn cái kinh hỉ. Cái gì? Vân mặt cười xem hắn. Lâm Phạm Thành từ trong túi móc ra một cái cái còi, ta cùng huấn luyện viên muốn. Vân mặt một bước vượt cách hắn bên cạnh. Sa Sa chỉ vào hắn, "Ta cảm thấy ngươi muốn bị đánh." Lâm Phàm Thành đáng khinh cười, đưa lưng về phía mọi người, "Đô." Huấn gió thanh nhã miễn truyện dài lâu. Những cái đó ý cười còn treo ở trên mặt học sinh, nhất thời căng thẳng khuôn mặt, hai chân dựa lập, bang đứng thẳng. Đợi nửa ngày phát hiện không có bên dưới, lúc này mới ý thức được, quân huấn đã là kết thúc. "Ai?" "Là ai?" Cấp nam sinh hận đến nghiến răng, hùng hùng hổ hổ đuổi theo Lâm Phàm Thành chạy xa. Vẫn mặt cũng nhịn không được mỉm cười một chút. Tân Sinh Hoạt muốn bắt đầu rồi. Chí não có vô số chưa truyền được tin, đa số đến từ ba cái dây số. Tân Mục, Uy, ngươi trường nào thì có tín hiệu? Tân Mục, ta có cấp tốc sự tình, ngươi có tín hiệu thời điểm, trước tiên cho ta gợi thư. Tân Mục, ta mau vội muốn chết, ngươi còn có bao nhiêu lâu? Tốc gợi thư. Tân Mục, Uy, có ở đây không? Tiêu Nam, tỷ, ta đi học. Tiêu Nam, tỷ, ngươi quân huấn xong rồi ta tìm ngươi đi a. Tiêu Nam, tỷ Hôm nay cơ giáp thiết cái khóa, rất có ý tứ, quay đầu lại ta cho ngươi nói một chút. Không biết dãy số, khóc chít chít, đại thần, ta là Vương Minh Đảo, cầu ngươi gửi điện trả lời. Không biết dãy số, đại thần, cấp tốc. Không biết dãy số, đại thần, cứu mạng. Vân Mạt đi đến một chỗ râm mát dưới tàng cây, trước cấp tần mục trở về thông tin. Đối diện cơ hồ truy tiếp, sau đó liền nghe được vội vàng bước chân âm, hẳn là đi tìm ai giống nhau. Vân Mạt, tần mục có chút không dám xác định hỏi. Là ta." Vân Mạt nói. Tân Mục nháy mắt tức khắc cảm thấy đầu vai của chính mình đều lỏng xuống dưới, hắn bay nhanh miêu tả một chút hiện trạng. "Là như thế này, ta đồng sự Vương Minh Đảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là vẫn luôn tưởng cùng ngươi gặp mặt cái kia." "Nhớ rõ." Vân Mạt nói, "Bát tử không hợp đại khách hàng không phải như vậy phổ biến, huống chi là cái thứ nhất tung ra cảnh ô lưu khách hàng." "Hắn tỷ tỷ bị bệnh, tưởng thỉnh ngươi nhìn xem." Tân Mục thực mau đem sự tình nói một lần. Vương Minh Đảo tỉ tỉ kêu Vương Minh Yiye, một tháng tiến đến quá bọn họ bệnh viện, lúc ấy trần bệnh chính là mệt nhọc quá độ, không có bất luận cái gì mặt khác dấu hiệu. Nhưng từ hai chu phía trước, đột nhiên bắt đầu tinh thần lực hỗn loạn, có thích ngủ bệnh trạng, nhưng lại kiểm tra không ra trừ bỏ mệt nhọc quá độ ở ngoài dấu hiệu. Chữa bệnh khoang thay đổi vài cái kích cỡ, các loại tinh thần loại chuyên gia đều sẽ kháng qua, chính là không có kết quả. Vương Minh Đảo trong nhà cấp xoay quanh, mắt thấy nàng tinh thần trạng thái ngày càng đê mê, cơ hồ thì biến sở hữu thủ đoạn cũng không có rõ ràng hiệu quả. Thằng đến có một ngày, Tân Mục kiểm tra phòng thời điểm, sờ soạn một chút cái trán của nàng. Lúc ấy, Vương Minh Yi trên người còn hợp với máy chấn nghiệm, dụng cụ số liệu hướng lên trên nhảy một cách, chờ Tân Mục buông tay sau, số liệu lại đi xuống. Đợi chút, a Mục. Vương Minh Đảo mắt sắc, lập tức phát hiện. "Ngươi thử lại." Vương Minh Đảo nói. "Thử cái gì?" Tân Mục hoa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Vương Minh Đảo có chút kích động, lôi kéo hắn tay. Phóng tới tỉ tỉ trên trán. Số liệu lại một lần xuất hiện rõ ràng dao động. Biến hóa này, là Vương gia người kích động hằng rồi. Bác sĩ Trần, ngươi. Trần Mục cũng cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ở chính mình không biết dưới tình huống khai phá ra chưa khỏi dị năng. Hắn lại sờ sờ Vương Minh y giề tay, số liệu vẫn là ở động, chỉ cần hắn dùng, liền sẽ chuyển biến xấu trở về. Bác sĩ Trần, phiền toái ngươi, có thể vẫn luôn lôi kéo nàng sao? Vương phụ mắt trông mong nhìn Trần Mục giống như bắt được cứu mạng rơm rạ. Chuyện này có chút đại, quả thực có thể nói kỳ tích, nếu không phải bọn họ hiện tại VIP phòng bệnh, đã sớm bị coi như quý hiếm động vật vây xem. Không nên a, Trần Mục cũng bị chính mình hoảng sợ. Chuyện này đem viện trưởng đều kinh động. Viện trưởng lôi kéo Trần Mục, đi bọn họ bệnh viện tốt nhất, nhất nguyên bộ thiết bị nơi đó, làm toàn thân kiểm tra, máu cũng đều chịu vài quản, phát hiện cũng chính là cái người thường. Mấy người đều có chút mất mát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì người với người từ trường tương hợp? huống hồ cũng không thể vẫn luôn làm tần mục như vậy đợi, người dù sao cũng phải đi ngủ cùng phương tiện. A mục, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì? Đại thần không phải nói ngươi muốn xui xẻo sao? Vương Minh Đào hậu chi hậu rắc chụp hạ đầu, toát ra như vậy một câu. Những lời này đem tần mục cấp hỏi sử xúc. Đồ vật? Thứ gì? Chẳng lẽ là trên cổ kia khối ngọc? Kia khối hắn bắt đầu cực kỳ coi thường, nhưng là càng mang càng thích ngọc. Tần mục có chút không xác định, nhưng hắn quyết định thử xem. Kia khối ngọc phóng tới vương minh ý gì ở trong tay. Quả nhiên, số liệu đình chỉ ở thượng một cách vị trí, tạm thời không có tiếp tục trượt xuống. Vương ra người hai mặt nhìn nhau. Cho nên, ngươi có biện pháp sao? Tần mục sau khi nói xong, có chút trần trời hỏi nàng, hắn cũng không tưởng cấp vân mặt mang đến quá nhiều phiền thoái. Cụ thể tình huống, ta phải đi xem mới biết được, vân mặt nói. Hảo hảo, muốn ta đi tiếp ngươi sao? Có thể mau trong sao? Kia khối ngọc rắn nước, gần nhất số liệu lại đi xuống rớt, chúng ta mau hù chết, Trần Mục giọng dài lằng nhằng, tiếp tục nói. Bối cảnh bên trong, tựa hồ có thể nghe được nam nhân nữ nhân nhỏ giọng thảo luận. "Không cần." Vân Mặc trả lời. "Kia hành, ta chờ ngươi." Nói xong, Trần Mục cắt đứt thông tin. Vân Mặc vững bước đi đến Hoắc Xuyên trước mặt, hóa ra kia Tao Ba Huấn Khúc giải hơn bản lở cờ viện phụ xe, đã chờ ở cổng trường. "Hoắc thiếu gia, đưa ta đi Tranh Liên bang đệ Tam bệnh viện." Vân Mặc hỏi đi lên, Hoắc Xuyên chân trái sải bước lên ghế sau, quay đầu đáp lại. Vân Mạt không có lên xe, mà là vứt cằm, vòng quanh hắn xe xoay 2 vòng. "Nhà ngươi còn có khác xe sao?" "Làm gì?" Hoắc Xuyên hỏi. "Ta kiến nghị ngươi hôm nay đổi chiếc tiện nghi điểm xe." Vân Mạt nói. "Vì cái gì?" Hoắc Xuyên khó hiểu. "Ta không phải đã nói sao, ngươi hôm nay phải chú ý an toàn giao thông, bất quá vấn đề không lớn, chính là hao tiền." Vân Mạt nhắc nhở nói. "Kia không có việc gì, Tiền tính cái cái gì? Hoắc Xuyên thập phần đại khí phất tay, đi lên. Vân Mạt, này đó chán ghét kẻ có tiền. Nàng thật sự ngày nào đó nhịn không được đánh cắp Hoắc Xuyên. Đứng nhìn Hoắc Xuyên mặt ngoài tùy tiện, cũng giống như người không có việc gì. Hắn lòng bàn tay lại gắt gao nhéo kia cái lá bùa, đôi mắt cũng thỉnh thoảng ra bên ngoài xem, không biết vì cái gì, chính là Khẩn Trương. Thằng đến huyện phụ xe dừng lại, cũng không sự phát sinh. Hắn nhịn không được lặng lẽ thở hắt ra, thần côn không linh. Mau mau, xuống xe, nhanh lên nhi, vân mặt một bên hướng kêu một bên ra bên ngoài chạy Thanh Mấy người mới vừa lao ra đi hai bước, huyền phù xe chạm vào nhau đánh thanh âm chuyển tới Hoác xuyên cơ hồ duy trì không được trên mặt biểu tình Ngoa tạo, thật mẹ nó thần Tám mươi sơn cùng ý ý Hoác xuyên đem huyền phù xe sự tình giao cho Giang Hải đảo xử lý Chính mình chết sống muốn đi theo vân mặt đi xem bệnh người Gia hỏa này thần thần thao thao Ngươi muốn nói nàng có thật bản lĩnh đi Nàng kia thanh tâm chú rõ ràng chính là lừa dối. Ngươi muốn nói nàng hãm hại lừa gạt đi, còn luôn là có thể nói đối một chút sự tình. Cho nên hiện tại, Hoắc Xuyên đối Vân Mạt cảm quan có chút phức tạp. Hiện tại hắn xác định, thằng nhãi này đại khái xuất chính là WB mặt trên cái kia vô sĩ Têu Ta Ba Ba. Têu ngươi muội bà bá. Hố hắn mười vạn tinh tệ bà bá. Người này da mặt so tưởng thành còn dày hơn. Hắn muốn gần gũi nghiệm chứng một chút, thần côn đến tột cùng là thật bản lĩnh vẫn là giả bản lĩnh. Hai người đẩy cửa đi vào thời điểm, vương minh y đi cha mẹ đều ở, vương minh đảo cũng đi theo bên cạnh. Bốn người biểu tình đều không thể nói đẹp, đặc biệt là vị kia trung niên phu nhân, mấy ngày liền tới mệt mỏi, làm nàng liền hướng kia thân khảo cứu quần áo đều không rảnh lo sửa sang lại, mặt trên đã trải rộng nếp góc, nhìn ra được tới, nàng sắp tới cơ hội không có chấm mắt. Vương minh y đi trạng thái rất kém cõi, sắc mặt trong sạch đan sen, trên người cắm các loại cái ống, có thấy không rõ lắm chất lòng ra vào, duy trì Nàng đôi mắt gắt gao nhắm, hốc mắt hăm sâu, trên đầu hắc khí bao phủ. Vân Mạt nhăn chặt mày, là nàng. La cái kia phúc thọ xong toàn, nhưng sinh cơ lại bị như tằm ăn lên người. Vương phu nhân nhìn đến Vân Mạt trong nháy mắt, đã minh bạch đây là tần mục trong miệng đại thần. Chỉ là như vậy tuổi trẻ non nớt gương mặt, thật sự là làm nhân sinh không ra tiến nhiệm cảm giác. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại. Vương phu nhân loại này thất vọng thậm chí chưa kịp che dấu, đã bị Vân Mạt bắt giữ tới rồi. Vân Mạc đạm nhiên cười, cũng không thèm để ý. Người đã đến rồi. Tân Mục chạy nhanh đón đi lên, nhỏ giọng tra hỏi. Vân Mạc gật đầu, sau đó đi phía trước thấu thấu, muốn thấy rõ một ít. Vương gia người không có ngăn trở, nhưng thật ra bên cạnh bác sĩ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bất mãn, nơi này là trầm trọng nguy hiểm phòng y y tế, không phải người nhà, đi ra ngoài. Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn, trên ngực dựng một cái tấm cảm, họ Tôn là cái chủ nhiệm. Tân Mục vừa định nói chuyện Vị bác sĩ Tôn liền quay đầu hướng về phía hắn, "Tiểu Tần, 506 giường bệnh nên đổi chữa bệnh phòng, ngươi đi xử lý một chút." Tần Mục khẽ thở dài, từ khi lần trước không giúp hắn xử lý chi trả khoản sau, vị này Tôn chủ nhiệm liền theo dõi hắn, thường thường gõ một chút. Đi ra ngoài, Tôn chủ nhiệm sắc mặt không tốt, hướng về phía Vân Mạt mấy người. Hoắc Xuyên còn không có chịu quá bực này khí, thiếu ra tính tình đi lên, thiếu chút nữa đương trường bùng nổ, vị Vân Mạt dùng sức túm chặt. Tôn chủ nhiệm Đây là nữ nhi của ta bằng hữu, lại đây nhìn xem nàng, Minh Y li còn không biết thế nào, làm quen thuộc người tới, nói không chừng có thể đánh thức nàng Vương phu nhân nói chuyện, vẻ mặt liền đỏ. Vương Minh Đào chạy nhanh đi lên Trần An, "Mẹ, người đừng lo, sẽ có biện pháp." Vương Ba Ba cũng liền thanh an ủi, "Không vội không vội a, tinh tế tốt như vậy chữa bệnh điều kiện, quá độ mệt nhọc nhọc lại không phải cái gì bệnh nặng, tổng hội có biện pháp." Vương gia người không phải cái gì tiểu gia tộc, ở trung ương tinh cũng là có uy tín danh dự. Lâm Vương phu nhân nói ra loại này lời nói, cũng không hảo không cho mặt mũi. Tôn chủ nhiệm nhịn nửa ngày, vẫn là cảm thấy khí không thuận. Hắn quay đầu lại cùng Vương Ba Ba nói, người bệnh tình huống thật không tốt, hôn mê bất tỉnh, từ dụng cụ giám sát tình huống xem, nàng đã xuất hiện tinh thần lực bị thương, có khả năng sẽ dẫn tới đại náo không thể chứa trị tính hư hao. Trước mắt nàng thân thể cơ năng cũng tại hạ hàng. Vương tiên sinh, kỳ thật loại này biến hóa đã không thể nghịch, Lệnh Thiên Kim tỉnh lại cơ hội rất thấp, liền tính tỉnh, cũng Không, tỷ của ta sẽ không có việc gì." Vương Minh Đảo tuy rằng biết hắn nói chính là thật sự, nhưng hắn không muốn tin tưởng. "Minh Đảo, ngươi cũng là bác sĩ, ngươi hẳn là minh bạch ta nói ý tứ." Tôn chủ nhiệm nói, làm Vương phu nhân đương trường liền khóc ra tới, Vương tiên sinh nho nhã khuôn mặt mặt trên, cũng chẳng đầy đau xót, tựa hồ lập tức liền già rồi rất nhiều. Ngay cả Hoắc xuyên thấy, đều có chút không đành lòng. Đông lạnh không khí rằng co vài phút, Vương tiên sinh rốt cuộc hỏi ra tới, "Bác sĩ Tôn, ngài cùng ta nói thật." Nữ nhi của ta có thể tỉnh lại sát xuất, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Tôn chủ nhiệm trầm tư một chút, nàng hiện tại sinh lý cơ năng, toàn dựa chữa bệnh khoang duy trì, cơ hội không có tự chủ hô hấp năng lực, liền tính tỉnh lại, nàng đại não, chỉ sợ cũng không thể khôi phục thành dĩ vãng bộ ráng. Không. Ta Minh y kìa. Vương phu nhân rốt cuộc nhịn không được, nàng không nghĩ quấy dày đến nữ nhi, bụng mặt chạy ra khỏi phòng bệnh. Mẹ, Vương Minh đảo đi theo sông ra ngoài. Bọn họ giao lưu công phu. Vân mặt cơ bản đã đem tình huống thăm dò rõ ràng, nàng bắt tay từ vương minh y trên cổ tay cầm xuống dưới. Huyền học năm thuật chung bốn là có Sơn cùng y dì hề. Sơn là đạo gia tu luyện pháp. Chính là thông qua thực nhị, đan pháp, huyền điển, quyền pháp, phụ trú trở phương pháp tới tu luyện thân thể cùng tinh thần, cũng chính là thường nói trộm thiên địa, đoạt tạo hóa. Cái gọi là y dì hề, là lợi dụng phương thuốc, châm cứu, xoa bót, linh trị trở, trị liệu bệnh tật một loại phương pháp. Cổ đại trung ý ghi hề liền có trúc từ 13 khoa, chính là linh trị một loại. Có lẽ ta có thể thử xem, vân mặt nói. Thật sự. Vương tiên sinh đầu nháy mắt nâng lên, trong mắt tơ máu cùng dấu không đi lệ quang, chương hiển hắn mong đợi. Lúc này, vô luận là ai, chỉ cần nàng nói chẳng sợ chỉ có một phân hy vọng, hắn cũng phải đi thử xem. Tiểu nha đầu, làm nghề y phải có tư cách chứng ngươi biết không. Ngươi lung tung nói chuyện, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tôn chủ nhiệm thập phần không cao hứng. Hắn quay đầu lại hướng về phía Vương Tiên Sinh, "Vương Tiên Sinh, lệnh Thiên Kim bệnh chính là vẫn luôn từ chúng ta bệnh viện ở duy trì, ngài nhưng suy xét rõ ràng, đừng đi theo hồ nháo, đối người bệnh không tốt." Vương Tiên Sinh không nói chuyện, vẫn là mãn hằng mong đợi xem này vân mạn chờ nàng nói điểm cái gì. Tôn chủ nhiệm nói nửa ngày lời nói, thấy không có người tiếp lời, trong lòng càng không thoải mái, các ngươi người nhà cũng thật là, nhưng đừng hồ nháo, Vương Minh Đào không phải cũng là cái bác sĩ sao? Nay đó khi giới đừng loạn chạm vào. Cái nào tham số không đúng, liền phải mạng người. Một cái tiểu cô nương biết cái gì nha. Vân Mạt không để ý đến hắn, đã ở trong đầu suy diễn được không chiêu số. Vương Minh Y dư sinh cơ còn ở Tandi, căn nguyên giải quyết không được, nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy. Vân Mạt không tính toán ở người xa lạ trước mặt bại lộ quá nhiều, bất quá y liệ thuật, vẫn là có thể dùng dùng một chút. Vương tiên sinh nghe qua châm cứu sao? Vân Mạt nói, châm cứu. Cái này từ thực xa lạ. Vân Mạt chỉ vào thủ đoạn Ý bảo hắn từ ngàn độ trước phổ cập một chút. Ngàn độ kết quả thực mau liền ra tới, châm cứu là cổ địa cầu thời đại sản vật, là dùng kim loại châm cụ hoặc ngải chú, ngải quấn, trên cơ thể người riêng bộ vị tiến châm thích cứu, dùng để trị liệu bệnh tật, giải trừ ố đau. Ta là Lam tinh người, ta tổ truyền châm cứu thuật, có thể thử xem, vân mặt lời nói hết chỗ chề quá chết. Quả thực là bệnh bạn. Tôn chủ nhiệm bị bọn họ tự quyết định biểu tình, khí mặt đều thanh. Ngươi nói chính là trung ý đi. Ta nhìn đến ngươi vừa rồi cho nàng bắt mạch, chỉ bằng động mạch mạch máu nhảy lên mạnh yếu là có thể phán đoán ra bệnh lý. Nghe nói ở cổ địa cầu thời điểm, kia trung y y, chính là ngụy khoa học, tinh tế đã có như vậy hoàn bị chữa bệnh phương tiện, điều trị không hết, ngươi cảm thấy ngươi là có thể chữa khỏi. Vân Mạt đương nhiên biết bình thường trung y gì trị không hết, cũng không thể nói như vậy, chỉ cần tìm không thấy nàng sinh cơ lưu đi nguyên nhân, bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều trị không hết. Nàng chỉ là đánh trung y liền nguy trang thuận tiện điều trị một chút Vương Minh Y y thể thân thể. Đến nỗi theo như lời lão bộ tổn thương, nàng sắc thật có tinh thần lực hỏng mất dấu hiệu. Nhưng Vân Mạt đối cái này có kinh nghiệm, lợi dụng nàng tự thân tinh thần lực chuyển hóa thành linh khí, lại đem linh khí độ đi vào Vương Minh Y trong cơ thể, giúp nàng trấn an tinh thần lực bạo động, hẳn là sẽ có điều hoạch. Vân Mạt buông tay, nga. Tôn chủ nhiệm bị làm lơ, quả thực mau khí đinh rồi, tiểu cô nương, vô chứng làm nghề y y là muốn nhập hình. Nga Tôn chủ nhiệm bị nàng hai chữ khí sắc mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi quả thực. Ấn, thật nhiều người ta nói ta khiếm tốn, tú ngoại tuệ trung, lù khù vác cái lù chạy. Tôn chủ nhiệm bị nàng không biết xấu hổ khoe khoang khí cởi, rôi tay điểm nàng, hành, hành. Vẫn mà sớm nhìn ra tới này bác sĩ cùng tần một có khích, xem ở hắn còn tính coi ý hay đứt mặt nuôi thượng, nói với hắn nhiều như vậy. Bất quá loại người này quá cố chấp, quá tin tưởng khoa học. Bất luận cái gì vượt qua chính mình nhận chi phạm chủ sự tình đều sẽ không tiếp thu. Nàng không có lại nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Như vậy, ta lập tức an bài Minh Y chuyển viện đến Tinh Thần Lực Khang Phục Bệnh Viện, cũng có thể cung cấp thông thường duy trì chữa bệnh, nhưng sẽ phương tiện rất nhiều. Nhà ta có ra bệnh viện cũng không thể lắm, tin được nói, ta cho các ngươi liên hệ, thời điểm mấu chốt, hoax xuyên nói chuyện. Hắn vừa rồi vẫn luôn đương cái người gỗ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy không có gì hy vọng, nhưng Vân Mạt Đài không thể hủy đi. Tiên kia một chưa miệng, không nói tắc lấy, hiện tại chịu ra tay, khẳng định là có vài phần nắm chắc. Tôn chủ nhiệm đã bị bọn họ nghẹn thực không thoải mái. "Hành, hành, Vương tiên sinh, ngươi cũng đừng hối hận a, ta thật sự không nghĩ nhìn đến bi kịch." "Nga đúng rồi, cái kia châm cứu dùng châm, các ngươi xem ai có thể ngẫm lại biện pháp." Vân Mạt hướng về phía Vương gia người ta nói. Vương Minh Đào mang theo Vương phu nhân từ bên ngoài vào được. Theo bản năng tiếp lời, ta có. Ta trước một thời gian từ phòng đấu giá trục đến 81XM An Mòn. Vân mặt đơn độc muốn một gian nhà ở, chuẩn bị một chút. Từ vương minh ý gì ở biểu tượng xem, nàng rất giống là bị người mượn vận, nhưng trên thực tế lại là tinh thần lực trôi đi dẫn tới sinh cơ nhạt nghéo, không giống như là truyền thống ý nghĩa thượng mượn vận. Đạo giáo từng có mượn vận phương pháp, giống nhau là ở tự nguyện dưới tình huống, phát sinh với chi ái chi nhân giữa, cái gọi là biển rộng mênh mang về bờ đối diện. Hư không mạc mạc độ thanh thiên. Tam quốc khi ra các tiên sinh liền đã từng ý đồ dùng ngoại thất tinh đấu pháp, lấy hướng thiên mượn thọ trì hoán mệnh trùng, châm 49 đèn, thậm chí 49 ngày, quang minh không ứng, đã hết chi mệnh mà như tăng, nhưng sau lại vẫn chưa thành công. Cũng từng có người nhân chính mình khí vận không tốt, thỉnh bàng môn tà đạo thuật sĩ bái trận, mạnh mẽ cướp lấy người khác vận thế. Nhưng loại này thuật pháp có vi thiên đạo, chính là tà tu việc làm, đối thi thuật người phản vệ cực đại, sau lại cũng liền dần dần suy rỗng. Vân Mạt chỉ ở nhà tàng thư tịch chung gặp qua cùng loại ký lục, cho nên nay cũng coi như là Vân Mạt lần đầu tiên gặp được loại này hiện tượng. Bất quá nếu kia khối điêu khắc đế thính thần thú ngọc hữu dụng, chứng minh trận pháp ít nhất có thể trình độ nhất định thượng ngăn cản tinh thần lực tán loạn. Nhưng cụ thể thế nào, còn cần tiến thêm một bước điều tra. Vân Mạt, thế nào? Con cần làm cái gì sao? Tân Mục gõ cửa hỏi. Cách vách phòng nội, Vương Minh Ilya đã bị giản xếp hảo, thân thể suy yếu tùy thời sẽ đình chỉ hô hấp bộ dáng. Vương gia người thần sắc đều không thể nói đẹp. "Ta đi xem." Vân Mạt nói. "Bọn người đi vào phòng bệnh sau, nàng ý bảo Hoắc Xuyên đi đem cửa đóng lại, sau đó đối với vương gia người ta nói, ta muốn trước xác định một chút tình huống." Vương phu nhân sững sốt, "Tình huống như thế nào?" Trên người nàng tinh thần lực có tán loạn dấu hiệu, ta phải nhìn xem là từ đâu cái bộ vị giật tán, hi vọng các ngươi có thể bảo trì an tĩnh." Vân Mạt một bên nói, nghiêng về một phía một chén nước, đi đến Vương Minh Ý lẻ bên người, "Ta phải dùng nàng vài dọn huyết." Hoa xuyên quả thực thành phục vụ tiểu cao nhân, thuận tay vớt lên bên cạnh lấy huyết khí, đưa cho Vân Mạn. Vân Mạn cầm lấy vương minh y giơ tay, ở ngón giữa thượng chắt một chút, bài trừ vài giọt huyết đến ly nước bên trong. Những người khác có chút kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Thử máu không phải như vậy nghiệm. Vương gia người trầm chờ một cái chớp mắt, cũng không có ra tiếng. Tân Mục nhịn không được muốn ra tiếng nhắc nhở Vân Mạn, nàng đã ở trong phòng đi lại lên. Nhà ở góc bị nàng phóng thượng mấy chương đồ chú. Vân Mạc ngày thường mỉm cười gương mặt bỗng nhiên nghiêm túc, mọi người nhất thời đi theo khẩn trương lên. Thiên điểu tự nhiên, huyết khí phân tán. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Trung sơn thần chú, lại bệnh duyên nhiên. Hung hế tiêu tán, nói khí thường tồn. Vân Mạc thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, vừa đi một bên véo động thủ quyết, đông nam tây bắc tứ tả hiện, cấp tốc nghe lệnh. Ầm ào, ào, toàn bộ phòng bệnh treo vật bắt đầu không gió tự động, như là có tự mình ý thức giống nhau bắt đầu run rẩy. Một trận lạnh lẽo từ mọi người sau lưng bò đi lên, một thân nổi da gà. Liên ở vân mặt cuối cùng một câu ra tới sau, nàng đôi tay hướng cái ly thượng một phách, những cái đó vật phẩm đồng đưa biên độ chậm rãi cắt giảm xuống dưới, nhưng toàn bộ trong phòng đã là một mảnh tĩnh mịch, không người dám ra tiếng. Tân Mục cùng hoắc xuyên khẽ nhếch miệng, trong lòng bàn tay hắn đều toát ra tới. Này không khoa học. Càng không khoa học sự tình là, nhưng kia máo loang đã chậm rãi hướng lên trên bò động, mạn quá ly duyên, hướng góc một phương hướng mà đi chỉ hướng tính minh xác, ở ly cái ly ước có một chượng vị trí ngừng lại. Vì cái gì? Trong nước có cái gì? Như thế nào sẽ chính mình bỏ? Vương Minh đảo chỉ vào trên bàn cái ly, khóe miệng rung động, cái gì cũng không nói lên được. Nếu không phải tỉ tỉ cùng cha mẹ liền ở cái này nhà ở, hắn đều nghĩ ra đi. Động vật đều không chuẩn thành tinh đã bao nhiêu năm, như thế nào sẽ có như vậy huyền huyễn sự tình? Thiên vẫn là sáng lên sao? Thật đáng sợ. Hoắc Xuyên nhìn trung ương cái kia nữ sinh, Giờ phút này lại chỉ nghĩ cho nàng quỳ, sau đó ôm nàng đầu gối kêu ba ba. Mặc kệ này thần côn như thế nào làm được, giờ khắc này hắn là thật bị dọa. Vẫn mặt tiếp theo từ tối áo móc ra tới một lá bùa, tới, ai cho ta điểm một chút hỏa. Căng chặt không khí theo nàng những lời này, tức khắc tiết. Hoắc xuyên giờ khóc giờ cười. Ngoa đào, ngươi nhưng thật ra bàn tay nhoáng lên vô hỏa tự cháy a. Hắn này xem diễn cảm xúc mới vừa điều động lên, nhân ra trực tiếp chào bế mặt diễn trò đều không làm được mặt sau, cũng quá không chuyên nghiệp. Tân Mộc Hoán Hoán còn ở kịch liệt nhảy lên trái tim, run rẩy cho nàng điên hỏa. Vân Mạc Thanh Âm lại một lần quanh quẩn tại đây gian nhà ở. Tạ Bát Phương thần linh, thỉnh dư ta chỉ dẫn. Lúc này, thiêu đốt rất phù hôi rơi xuống mặt đất nóng loãng đằng trước, toàn bộ huyết tuyến tức khắc hóa thành khói đen, hỗn loạn lá bùa âm thầm kim quang, hướng tới cửa sổ bay thẳng mà đi. Ngoa tào, không biết là ai, rốt cuộc không níu được, một mông ngồi ở trên mặt đất. Này nói quang lại không phải huyền học sở xưng khí, mắt thường cũng có thể biện đựng, trong phòng vài người lại bị hù nhảy dựng. Vương Tiên sinh tức khắc nhớ tới gần nhất WB mặt trên lưu hành những cái đó đại sư, nghe nói cũng là thần thần thao thao, có này đó phi thường thủ đoạn. Lộc Tôn Tinh phương vị, Bì đất huyết, vân mặt nhanh chóng bấm đốt ngón tay sau, trở lại Vương Minh Ý, ý ở bên người, xem ra tinh thần lực tán loạn mọn mọn, liền ở Bì đất huyết. Quỷ môn 13 châm, một châm người trung nhị thiếu thường, tam châm ẩn bạch bốn lăng lương. 5 châm thân mạch 6 phương phủ, 7 châm má xe 8 thừa tương. Vấn mạch hành châm, cũng không phải đơn thuần hành châm, còn đem chính mình tinh thần lực chuyển hóa linh khí rót vào đi vào, phong bế bí đất huyết ngoại giật tinh thần chỗ hổng. Nay mấy châm đi xuống, tinh thần lực đảo dống lợi hại, sắc mặt nháy mắt liền trắng, mồ hôi như hạt đậu theo cái trán lăn xuống xuống dưới. Người bên cạnh, muốn nói cái gì cũng không dám đánh gãy. Liên ở ngay lúc này, Vương Minh Y lại bụng đột nhiên xuất hiện không rõ ràng pháp vùng, từ nhỏ bụng dọc theo đường đi hành giống như một cái nổi mụt. Vẫn mặt tay mắt lênh lế, phóng bế nổi mụt hành tẩu sở hữu đường lui. Nôn. Nôn. Trên giường bệnh Vương Minh Yiye đột nhiên có phản ứng. Vương phu nhân đỏ bừng hai mắt đẫm lệ nháy mắt chừng lớn, bước nhanh tiến lên. Vẫn mặt đã nâng dậy nàng, ở nàng phía sau lưng tàn nhẫn chụp một chút. Tức khắc, một ngụm tanh tươi màu đen nôn rơi xuống trên mặt đất, thậm chí còn phát ra chi chi thanh âm, muốn hướng bên cạnh giật tán. Đây là cái gì? Tần Mục Lôi kéo chính mình ống quần nhảy xa, đều mau khắp ra tới, chiêu này hô đều không đánh một tiếng, thiếu chút nữa liền phải theo hắn ống quần bò lên trên đi. Kia đoàn màu đen vật thể bị nhốt ở lá lửa trung ương, còn ở ý đồ tránh thoát. Thiêu, vân mặt quá khẽ. Cũng may trong phòng cái gì đều đủ, Hoắc Xuyên không nói hai lời, liền đem muội lửa ném đi lên. Kia đoàn vật thể chi chi địa, tựa hồ lăn một cái, liền biến mất. Mọi người nhìn dưới mặt đất nhạt nhẽo dấu vết, cảm thấy chính mình làm một giấc mộng. Này rốt cuộc là là cái gì?" Hoắc Xuyên đánh bạ hỏi. "Ta cũng không biết." Vân Mạt là thật sự không biết, rất kỳ quái, có điểm giống cổ trùng, nhưng lại không phải đặc biệt giống. "Minh Nghi Nghi, là bởi vì cái này?" Vương phu Ú nhân cẩn thận hỏi, "Đó có phải hay không nàng về sau liền sẽ hảo?" Có thể xác định chính là nàng tinh thần lực tán loạn nguyên nhân tìm được rồi, nhưng ta không phải thực xác định đây là thứ gì. Thứ này tựa hồ muốn dung hợp nàng tinh thần lực, đây là Vân Mạt tự hành châm trong quá trình cảm giác được. Nói chẳng những tưởng dung hợp vương minh y gì hề, thậm chí muốn dung hợp nàng. Dung hợp? Dung hợp? Vương phụ nhân cùng vương tiên sinh nghe thế câu nói, sắc mặt đều trắng. 82 bị theo dõi. Người nói chính là thật sự. Là dung hợp sao? Ta cảm giác không tồi nói, chính là, vân mặt không biết bọn họ vì cái gì kích động như vậy, vẫn là ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ là, hai người song song đối diện, ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi, hoặc thiếu? Bên này bệnh viện có ít mờ ăn mòn kiểm tra đo lường dụng cụ sao? Ngươi nói cái gì? Hoắc Xuyên trợ hồ cũng bị những lời này bừng tỉnh. Ít mờ ăn mòn? Sao có thể? Đó là tinh minh xâm lấn thời điểm mới có thể phát sinh. Hoắc Xuyên lùi lại vài bước, không dám tin tưởng. Hoắc Xuyên biết sự tình quan trọng đại, nhanh chóng đi ra ngoài an bài dụng cụ. Cái gì là ít mờ ăn mòn? Vân Mạt không quá hiểu biết. Vương phu nhân nằm liệt ngồi ở ghế trên, lâm vào thật sâu hồi ức. Các ngươi người trẻ tuổi hẳn là không biết, 200 năm trước tinh minh xâm lấn, nhân loại từng có một đoạn phi thường khủng bố trải qua. Tinh minh đến tuột cùng là cái gì? Vân Mạt đã từng ở trên tinh võng nhìn đến qua thảo luận, nhưng không có đặc biệt khác sâu ấn tượng. Tinh minh, bọn họ lúc ban đầu là một loại thân thể cực kỳ gây yếu, nhưng là chỉ số thông minh cực cao sinh mệnh. Bọn họ không ngừng dung hợp chủng tộc khác, ở chủng tộc khác gen cơ sở thượng tiến hành tiến hóa, bọn họ cho rằng, bọn họ là vũ trụ tiến hóa chung cực phương hướng. Cho nên Ở vũ trụ quá vãng vô số năm tháng, không ít trí tuệ sinh mệnh đều bị bọn họ dung hợp, cũng chính là bị bọn họ cấp giật vong. Nhân loại là bọn họ lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Bọn họ chướng mắt nhân loại gầy yếu, nhưng nhân loại tiềm lực làm cho bọn họ tâm động. Đã từng có không ít người bị chụp tới làm dung hợp thực nghiệm, chính là từ tinh thần ăn mòn bắt đầu. Loại này ăn mòn, có thể là trở thành bọn họ con rối, cũng có thể là trở thành bọn họ tinh thần nơi phát ra đồ ăn. 200 năm trước, chúng ta trả giá thảm trọng đại giới mới cắt đứt bọn họ lại đây lộ. Nếu thân thể gầy yếu, vì cái gì chúng ta còn trả giá thảm trọng đại giới? Vân mạt khó hiểu, bởi vì bọn họ tinh thần công kích cơ hồ vô pháp ngăn cản, đây cũng là sao lại, vì sao nhân loại bên này coi trọng như vậy năm sét tinh thần lực nguyên nhân. Cấp bậc thấp người, căn bản ngăn không được bọn họ ăn mòn. Vương Tiên Sinh cũng lòng còn sợ hãi. Bọn họ tuy rằng đều không có tự mình trải qua quá đoạn lịch sử đó, nhưng là tinh tế nhân loại thọ mệnh đủ trưởng, Bọn họ bậc cha chú lại là đem loại này thiết thân cảm thụ truyền xuống dưới. Minh Bạch vân mặt gật đầu. Lúc này, Hoắc Xuyên phía sau đi theo mấy cái bước chân vội vàng người, nâng một cái cũ kỹ dụng cụ lại đây. Tích. Chỉ dùng 1 phút, dụng cụ phân tích kết quả liền ra tới. Xắc thật là ít mơ an mọn, đáng sợ. Từ Vương Minh yzy chẳng muốn xem, nàng hẳn là bị trở thành tinh thần đồ ăn. Tinh minh nếu tồn tại ở trung ương tinh, hơn nữa duy trì nhân tộc ngoại hình, nhất định phải mỗi ngày tiêu hao thật lớn tinh thần lực. Như vậy, lấy ra đồ ăn chính là bọn họ sinh tồn việc quan trọng. Bọn họ cho rằng vũ trụ hòa bình lâu như vậy sẽ không có loại chuyện này phát sinh, cho nên trị liệu phương hướng cũng chưa từng hướng bên kia đi, lại không nghĩ rằng. Vương Tiên xinh giữa mày chói chặt, cần thiết hướng lên trên mặt báo. Hy vọng chúng ta lo lắng sẽ không trở thành sự thật, mặc dù là ít mờ an mọn, cũng chỉ là cái lệ cùng ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, rẹ trẻ Sở Trường Quân đội hiệu trưởng văn phòng, tiết hiệu trưởng sắc mặt trắng bệch đè lại chính mình đầu, nhắm đau liên tục nắm đau, làm hắn giữa mày chói chặt, hung hăng cắn răng mới không có ra tiếng. Ra vấn đề. Tiết hiệu trưởng đôi mắt mị lại mị. Hắn hoa bao lâu thời gian, chả giá nhiều ít đại giới, mới ở chỗ này tỉnh lại. Cái kia rời nhảy điểm tràn ngập vũ trụ phong bạo, vỡ vụn dẫn lực chẳng thiếu chút nữa đưa bọn họ toàn hủy hoại. Thật vất vả ở gần chết phía trước ký sinh đến thân thể này, nhưng này thân thể quá yếu, buộc hắn không ngừng rút ra người khác tinh thần lực tới duy trì sinh cơ. Thời cơ không đến, năng lực không có hồi phục. Hắn cần thiết che giấu. Phía trước bị ăn mòn người, nhiều lắm sẽ xuất hiện một đoạn thời gian mệt nhọc quá độ, sau đó hắn liền sẽ thay đổi người. Lần này xác thật là có chuyện bị vướng, không nghĩ tới, kia nữ Hải Nhi, thân thể cũng quá yếu. Đại úy, cái kia vấn nạn, nhưng thật ra có chút khó giải quyết. Tiết hiệu trưởng ở ghế trên ngồi, hai tay giao nắm, ánh mắt minh minh rực rẹt. Hắn đuôi chính mình cục diện, đảo không phải đặc biệt lo lắng, có thể thành công che giấu lâu như vậy, ở mọi người không có phát hiện phía trước Không giấu vết đem nàng mà sắt rớt. Đô. Tiết hiệu trưởng chấn định ngồi, chuyển được tập thông tin. Tập tuy rằng chàn đầy men say, nhưng nhìn đến đối diện dây số khi, vẫn là nỗ lực căng ra sưng vù hai mắt. Tiết hiệu trưởng, ngươi không nên cho ta tới tin tức. Phải không? Chúng ta tâm sự, tiết hiệu trưởng nói. Ngươi là dẹ trẻ sát tờ hiệu trưởng, ta là đường thượng tướng vật tư quan, chúng ta không nên có cái gì nhưng nói. Ta tưởng, chúng ta có thể tâm sự. 186 hảo tình phòng hộ cháo tài liệu tiết hiệu trưởng cười lạnh. Ở đâu thấy? Một fan đẩy ra bên cạnh nữ nhân, thẳng đến thư phòng. Buổi chiều 2 điểm, bợ giùm nhà, ta chờ ngươi." Tiết hiệu trưởng nói xong, liền cắt đứt thông tin. Nay đoạn trò chuyện đã ở liên nghệ trước mặt truyền phát tin vài biến. 186 hảo tình phòng hộ cháo tài liệu. A. Bất quá, so với đem tật cái này ngu xuẩn đưa vào tinh vực, hắn nói sự tình phía sau càng thêm chú ý. Hoắc Xuyên đi theo Vân Mạt ngâm mặt sau, có chút bất an. "Uy, ngươi không lo lắng sao?" Hoắc Xuyên hỏi. "Lo lắng hữu dụng sao?" Vân Mạt hỏi lại. Hoắc Xuyên bị nàng nghẹn một chút, "Ngươi không phải sẽ tính sao? Ngươi có thể tính ra tới Tinh Minh người ở nơi nào sao?" Vân Mạt gật đầu lại lắc đầu, "Ta có một cái hoài nghi, nhưng thật ra có thể nghiệm chứng một chút." "Cái gì hoài nghi?" Hoắc Xuyên đem nàng đưa tới một gian nhà ở, kéo qua ghế ngồi xuống, thập phần vội vàng hỏi nói. Tiết hiệu trưởng Vân Mạt nhỏ giọng nói, "Cái gì?" Hoắc Xuyên Tạch đứng lên, "Không có khả năng." Tiết hiệu trưởng người này, hắn vẫn là biết một ít, điển hình người hiền lành, cũng không có gì dạ thâm. Vân Mạt giơ lên tay phải ngón trỏ, lắc lắc đầu, "Ngươi có hắn sinh ra thời lại đi, tuy rằng không đủ chính xác, ta có thể thử xem xem." Hoắc Xuyên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng không hề có nói dỡn ý tứ, dựa theo yêu cầu điều tra tiết hiệu trưởng tóm tắt. Vân Mạt biểu tình nghiêm trọng, trước mặt quẻ tượng là trách hỏa cách thay đổi trách thiên quái, biểu hiện quan quỷ sấu thủ không vong, lại động mà hóa tử tôn, là chết triệu. Cái này quẻ, cùng Vân Mạt phía trước nghi hoặc, cơ hồ là trùng hợp. Thiết hiệu trưởng vốn không phải trường tọa người, nhưng lại thân thể khỏe mạnh không việc gì. Như vậy đại khái xuất phán đoán, hắn đã xẻ ra chuyện. Hoắc Xuyên cảm thấy sởn tóc gáy, chuyện này quá ra ngoài hắn nhận tri. Người xác định sao? Hắn vẫn là không tin. Vân Mạt cũng không nghĩ tin tưởng, nàng suy xét càng nhiều một chút. Tiết hiệu trường đến tột cùng là khi nào ra sự tình. Dựa theo tinh minh tinh thần ăn mòn tốc độ, đến tột cùng có bao nhiêu người đã là người của hắn. Chuyện này, tạm thời bảo trì im miệng không nói, Vân Mặt dặn dò hoác xuyên. Vì cái gì? Người muốn chết? Vân Mặt nói, ngươi cảm thấy sẽ có mấy người tin tưởng chúng ta. Ngươi cảm thấy nói nói, có thể lấy hắn thế nào? Liên bang có biện pháp phân rõ ra tới sao? Hắn có thể hay không ngược lại làm ra càng nguy hiểm sự tình? Hoặc là trực tiếp mà sắt rớt chúng ta? Vậy cái gì đều không làm sao? Hoắc Xuyên hỏi. Không, Vân Mạt suy nghĩ sâu xa nói, nơi đây khí vận chưa suy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đại nguy cơ. Cho nên ta phán đoán, bọn họ thực lực không đủ. Gần bắt được tới tiết hiệu trưởng, làm những người khác che dấu, không bằng tìm hiểu nguồn gốc. Ngươi nói thật dễ nghe, chỉ bằng chúng ta hai cái. Hoắc Xuyên nói. Tự nhiên không phải, Vân Mạt câu môi, bọn họ tạm thời sẽ không làm đại động tác, liền tính làm, nhiều lắm là âm mưu quỷ kế. Sẽ không lộ ra dấu vết cái loại này Cho nên chúng ta còn có thời gian Hoác Xuyên liền nhìn đến Kêu chương lăng môi khép khép mở mở Liền làm vô số an bài cùng đường lui Muốn đem thế nhân sợ hai vạn phần một lần nguy cơ Cấp hóa giải với không tiếng động bên trong Hoác Xuyên quả thực muốn hai chân nhung ra Hắn cảm thấy Hắn vẫn là quỷ phương tiện Tháng mươi ba tế cứu cục diện Vân mặt một bên cùng Hoác Xuyên nói chuyện Một bên mở ra trí nao đầu cối Đem cùng tinh minh có quan hệ tư liệu nhanh chóng xem một lần Nàng ước chừng hiểu rõ. Tinh minh tinh thần ăn mòn, có điểm cùng loại đạo gia đoạt xá. 200 năm trước trong chiến đấu, bọn họ dung hợp cũng không tốt, dẫn tới bị ăn mòn người hành động cứng đờ, thực dễ dàng bị phân rõ ra tới. Hơn nữa tinh minh người đối nhân loại miệt thị, làm cho bọn họ lựa chọn trực lai trực vãng chính diện đối địch, lúc này mới cho nhân loại thắng thảm cơ hội. Nhưng giống như tiết hiệu trưởng như vậy. Nếu tinh minh hoàn toàn ăn mòn mổ một người, ý nghĩa nó ở từ bỏ tiết hiệu trưởng cái này thể xác phía trước sẽ không đi lựa chọn những người khác. Mà tiết hiệu trưởng, tựa hồ cũng không phải cái đặc biệt tốt lựa chọn. Thời gian dài như vậy, đối phương còn lưu tại tiết hiệu trưởng trong cơ thể, như vậy đại khái suất phán đoán, nó tạm thời không có năng lực rời đi. Như vậy nó có thể làm, nhiều nhất cũng chính là hấp thụ người khác tinh thần lực, cùng với thay đổi một cách vô chi vô giác trung ô nhiệm những người khác tinh thần, làm cho bọn họ trở thành chính mình con non dối. Nhưng đồng dạng, bị hoàn toàn ăn mọi người, đã cùng nhân loại vô nhị, chỉ sử dụng cùng cũng vô pháp kiểm tra đo lường. Vân Mạt không có khả năng đối này vài tỷ dân cư từng cái bài tra, cho nên hiện nay chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn thiết hiệu trưởng, hóa bị động là chủ động. Vân Mạt, ngươi tưởng cái gì đâu? Hóa xuyên tay ở nàng trước mắt thoảng qua. Vân Mạt lắc lắc đầu, ý bảo hắn chờ một lát. Nguyên bản một ít không nối liền mảnh nhỏ, tựa hồ đã xuyến ở cùng nhau. 186 hào tinh bị tập kích. 186 hào tinh Ly Lam tinh gần nhất Lam Tinh là ly tinh minh gần nhất rời nhảy điểm. Lam Tinh tuân ra hi hiếu cơ giáp nguồn năng lượng, liên bang mạnh mẽ cấp Lam Tinh ráng cấp. Tinh Minh, Lam Tinh, An Mẫn, nội loạn. Vân Mạt chỉ gian lưu chuyển tiền xu hoàng quang, con ngươi thâm mị. Muốn nói này trung gian không có khác suy tính, đốc tử đều không tin. Cùng lúc đó, liên bang bên trong hội nghị thính, bầu không khí cũng là một mảnh đông lạnh, ngay cả vị kia đứng dậy không nổi nhiếp Duẫn Linh thượng tướng cũng xuất hiện. Đường thượng tướng Vì cái gì trung ương tinh cũng sẽ xuất hiện ít mờ ăn mòn. Văn Đằng Huy đánh đòn phủ đầu. Đường Kiến Ma cũng không hoảng loạn, hắn liêu một phen đầy đầu tóc vàng, chậm điều tư nói: "Văn thượng tướng, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liên bang vẫn luôn coi tinh minh người, cái này các ngươi đều rất rõ ràng. Chúng ta đã ở bất động thanh sắc rửa sạch, lần này chỉ là cái ngoài ý muốn. Phải không?" "Ngoài ý muốn?" Văn Đằng Huy mắt hàm cười lạnh. "Ngươi bài tra tới bài tra đi." chứ bỏ bắt được mấy cái vô dụng con dối, còn làm cái gì? Nếu các người làm không được, không bằng giao cho 72 quân tới làm. Mai Sa Na A cười lên tiếng, Văn Thượng tướng, 72 quân đã gánh bắt quá nhiều chức trách, này không hào đi. Chúng ta 27 quân đóng giữ trung ương tinh phụ cận, khả năng càng vì phương tiện. Phương tiện đến đều đã làm dân gian phát hiện ít mở ăn mòn sao. Văn Đằng Huy Trào Phùng nói, ta nói, đó là cái ngoài ý muốn. Nhiếp dẫn ninh nghe bọn họ tranh luận, không kiên nhẫn trận mắt. Ngôn Đài đánh mặt bàn. "Đều lương xảo, tinh minh cơ thể mẹ tuy rằng không ở, dẫn tới lại đây này bộ phận không thể sinh sôi nảy nở, nhưng một ngày không có rửa sạch, sạch sẽ, liền một ngày đều là thai hoang ẩm." Nhiệm Duẫn Linh tuy rằng cũng là thượng tướng, nhưng kia trọng chất chiến công vẫn là làm hắn nói phi thường có trọng lượng. Nguyên thủ gật đầu, "Nhiệm thượng tướng nói đúng, Đường thượng tướng, các ngươi phía trước trọng điểm chú ý đối tượng, hiện tại tình huống như thế nào?" Đường Kiến Ma ngẩng đầu đáp lại, "Nguyên thủ, ngài cũng biết, bị hoàn toàn dung hợp người Trừ phi hắn lộ ra rõ ràng dấu vết, chúng ta vẫn là rất khó phân biệt. Hiện tại chỉ có thể thông qua đã từng tiếp xúc gần gũi, cùng với hành vi rõ ràng dị thường người đảo đẩy bài tra, vẫn là yêu cầu không ít thời gian. Mai Sana tiếp theo nói, chúng ta đều biết, tinh minh bản thể là xúc tu loại, nhưng bọn hắn thoát ly thân thể sâu đại não, tựa như bổ công anh giống nhau, một khi ký sinh đến khác sinh mệnh thể, hoàn thành ăn mòn, liền sẽ có được tân thân thể. Nay dẫn tới chúng ta phát hiện bọn họ khó khăn rất lớn. Bất quá Theo chúng ta mấy năm nay bà cha đã tỏa định mấy cái trọng điểm khu vực sẽ tiếp tục tăng lớn lực độ. Vậy là tốt rồi, lần này sự tình các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tinh minh cho nhân loại mang đến sợ hãi quá thật, liên bang nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió, không thể khiến cho dân gian khủng hoảng. Mạc đứng lên, làm kêu mấy cái đương sự trước bảo trì cho Mạc, tin tức không thể ngoại tán. Cái này hảo thuyết, đã an bài đi xuống. Mặt khác, Lam Tinh vẫn là yêu cầu nhanh chóng bắt lấy. Đường Kiến Ma kiên trì Nhiễm Duẫn Ninh không ủng hộ nhăn chặt mày, "Đường thượng tướng, lần trước các ngươi đề nghị cấp Lam Tinh mạnh mẽ giáng cấp, ta liền không tán đồng, cho nên đầu bỏ quyền phiếu, lần này, ta vẫn như cũ không tán đồng." "Nhiễm thượng tướng, ta minh bạch ngài suy xét, nhưng hiện tại không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Một khi Tinh Minh chữa trị rồi nhảy điểm, hủy diệt Lam Tinh là đối phó chúng nó nhất hữu hiệu thủ đoạn, nếu không giáng cấp, ngươi cảm thấy Ngân Hà Đế quốc hội nghị kia giúp ra vẻ đạo mạo ra hỏa, dám đồng ý hủy diệt C cấp tài nguyên tinh?" Hiện tại đã không phải nói lui liền lui lúc, ta nguyện ý vì cái này quyết định thừa nhận đều danh." Đường Kiến Ma mặt ngoài rất đau lòng. "Đừng nói tinh minh quá bất quá tới, làm tinh nhân loại đầu. Cùng nhau vứt bỏ sao? Ngươi dám nói không phải vì kia cơ giáp nguồn năng lượng?" Văn Đằng Huy vỗ cái bàn giống. Đường Kiến Ma hừ lạnh một tiếng, không có người buộc bọn họ lưu tại nơi đó, là chính bọn họ không thức thời vụ, một hai phải chống cự. "Ngươi chớ quên, một ngày kia làm tinh thăng cấp, mâu thuẫn liền không thể điều hòa." Văn Đằng Huy hỏi. Thăng cấp. Nằm mơ đi. Mai Sa Na cười nạo. Giang cấp có thể thông qua vũ lực nghiên áp tiến hành, muốn tăng lên một cái tinh cầu cấp bậc, không riêng gì chúng ta liên bang muốn đồng ý, ngân hà liên minh mặt khác tinh bực cũng muốn đồng ý mới được. Trừ phi Lam Tinh ra một vị lực ảnh hưởng thật lớn đế quốc thượng tướng, hoặc là đối nhân loại làm ra thật lớn công hiến, nếu không đường kiến ma trong mắt hàm chứa lãnh quang. Khi sinh một viên Lam Tinh, vì toàn nhân loại, ta cũng cho rằng, đây là có lợi một bút mua bán. Mặc cũng nói, "Tập chậm rãi đi ra hội nghị thính, hướng về phía nào đó không biết tên góc, bất động thanh sắt chớp trước mắt, kia chỗ một mảnh đen nhánh." Quân đội Thẩm Vân mặt bọn họ bảo trì trầm mặc khẩu lệnh xuống dưới sau, Vân mặt một chút cũng không cảm thấy giật mình. Xem ra, quân đội đã sớm biết, hơn nữa sớm có chuẩn bị, hiện tại không đi bổ cứu ngược lại tới đè nặng bọn họ. Hành có không được tự xét lấy mình, Vân mặt cười lạnh. Hoắc Xuyên nhìn theo cái kia trung niên quân nhân rời đi, đầu óc còn ở ong ong vang. Nói đúng, Cái kia thần côn toàn nói đúng. Thật sự có người lại đây làm cho bọn họ câm miệng. Uy, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi cái này là trời sinh, vẫn là hậu thiên? Hoắc Xuyên nghẹn nửa ngày, hỏi ra tới câu này. Vẫn mặt nhún vai, yêu cầu một chút thiên phú, bất quá hậu thiên học tập chiếm đa số. Nga. Thật vậy chăng? Hoắc Xuyên mắt sáng rực lên. Uy, đều học cái gì nha? Ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm thấy ta có hay không khả năng, cũng là cái có thiên phú nhân tài. Vân Mạt tìm cái ghế dựa ngồi, thoải mái nới lên chân bắt chéo, đôi tay giao nhau ở sau đầu. Ước chừng là thiên văn, địa lý, ý lý học, toán học, vật lý, hóa học, mai hoa dịch số, kỳ môn độ giác, đỗ chú trận pháp, tướng mạo tay tướng, không gian vũ trụ linh tinh đi. Từ từ, không phải, ngươi cái này như thế nào còn học toán học địa lý? Ngươi không phải đọc chú ngữ vẽ tranh đồ là được sao? Hoắc xuyên thấy Vân Mạt rất có tiếp tục lễ số tư thế, vội vàng ngăn lại nàng. Vì cái gì muốn học như vậy nhiều đồ vật? Nay căn bản không phải hắn như vậy học tra, có thể tiếp xúc đến chính tự. Ngươi cho rằng mệnh số cùng vận trình là dễ dàng như vậy liền tính ra tới? Thời gian cùng không gian bất đồng, thậm chí hỏi người bất đồng, đoạt được kết quả cũng là bất đồng. Vân Mạc nhớ tới chính mình bị lão nhân buộc niệm kia đôi con con vòng khổ bức nhật tử, vước cho hắn một cái phức tạp ánh mắt, "Ta cử cái ví dụ, nghe qua bấm tay tính toán sao?" Hoắc xuyên gật đầu. Vân Mạc vươn tay trái, theo thứ tự chỉ vào ngón trỏ Ngón giữa cùng ngón áp út. Nhìn đến không, mỗi căn ngón tay đều phân tam tiết, này chín tiết theo thứ tự gọi là bình phục, lưu luyến, tốc hỉ, không vong, xích khẩu, tiểu cách. Nay sáu cái ngón tay tiết vừa vặn vòng thành một cái viên, ở bối toán khi chính là vòng cái này vòng tròn số qua đi. Căn cứ hỏi quẻ thời gian hoặc sự phát thời gian, đem kỳ môn độn giấc trung thiên can điệu chi bắt quái 8 môn cửu cung cửu tinh chín thần chờ tin tức, tính toán ở đốt ngón tay chung. Bình phục khởi tháng riêng, nguyệt thượng khởi ngày. Mặt trời đã cao khởi khi, đợi chút đợi chút, ngươi đừng nói nữa." Hoắc Xuyên nghe được mắt đầy sao xẹt, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình là cái học giả. Đây là bấm tay tính toán. Bốn chữ, nàng nói như vậy nửa ngày. Đến nỗi vì cái gì học nhiều như vậy, huyền học cũng đến chú ý bắt kịp thời đại, khoa học cùng huyền học là hai bộ hệ thống, cũng không mâu thuẫn sao, lấy người chi trưởng bổ mình chi đoạn, mới có thể sa song." Hoắc Xuyên biểu tình chết lặng, đầy đầu hắc tuyến. "Hảo đi." Hắn về sau chỉ cần biết rằng kết quả thì tốt rồi, quá trình vẫn là không cần nói cho hắn. 84 H H H H H H H Liên bang có ứng đối ít mở ăn mòn chữa bệnh phương án. Phía trước vương Minh ý gì ngày càng xa suốt, là bởi vì không tìm đối phương hướng, hiện tại xem, nàng hẳn là không ngại. Thời gian không còn sớm, cũng là thời điểm đi trở về. Vẫn mạc, nếu không phải ngươi, chúng ta liền phải mất đi cái này nữ nhi. Vương tiên sinh thập phần cảm kích đem nàng kéo đến một bên, thận trọng đưa cho nàng một trương hắc tạp. Thỉnh ngươi nhất định nhận lấy. Trong thẻ là 100 vạn tinh tệ, vương gia đối này ân cứu mạng xem rất nặng. Hơn nữa lấy vương tiên sinh duyệt nhân vô số ánh mắt, Vân Mạt tuyệt đối là cái có bản lĩnh, ở nàng còn không có trưởng thành lên thời điểm kết cái duyên, chỉ có chỗ tốt không, có chỗ hỏng. Vân Mạt gật đầu, không có cự tuyệt, nàng tại đây chuyện mặt trên trả giá không nhỏ, này tiền có thể thu. Bất quá, tuy rằng không phải xem bới tới tiền, nhưng vì nàng công đức kế, nàng vẫn là quên một nửa đi ra ngoài. Giữ lại 50 vạn tinh tệ Vân Mạt nhảy ra tới Tiêu Nam cấp giấy tờ, lay một lần, thịt đau nửa ngày, cho chính mình lưu lại 5 vạn, mặt khác toàn chuyển qua đi cho hắn. Tiêu Nam thông tin thực mau vang lên, "Tỷ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền?" Còn không đợi Vân Mạt nói tiếp, Tiêu Nam tiếp theo nói, "Tỷ, chúng ta muốn đường đường chính chính là người." Lan. Vân Mạt hận không thể đem kia chỉ nuốt vàng thú nắm lại đây, lão tử bán đứng chính là trí nhớ. "Nga nga, ta đây liền an tâm rồi." "Đúng rồi tỷ." Nay tiền chỉ đủ một cái thiếu chút nữa cơ giáp cánh tay, mặt sau, ta còn phải tiếp tục ăn cơm mềm à, tiêu nam vô tâm không phổi cười. Bang, vân mặt quyết đoán quải rớt thông tin, nhai danh. Dẹ trẻ sẽ ở trường quân đội cho bọn hắn an bài chính thức ký tốt xá. Bình thường học sinh là bốn người một cái phòng xếp, xài chung một cái đại sảnh, nhưng mỗi người đều có độc lập phòng ngủ cùng toilet. Một ít đặc thù học sinh, có thể hưởng thụ đến càng tốt dừng chân tiêu chuẩn. Chẳng qua lấy vân mặt quê quán cùng thân phận. Như thế nào đều không tới phía nàng, nàng đối này đó vật ngoài thân cũng không có xem như vậy trọng, cho nên cũng không tính toán so đo. Lần này đơn binh tác chiến đặc chiêu sinh đều không phải là chỉ có nàng một người nữ sinh, nhưng từ mỗi cái nhà ở treo hàng hiệu tới xem, mặt khác nữ sinh, hẳn là từ các chuyên nghiệp điều phối lại đây, phòng trường là đánh cách ly nàng mục đích. Hơn nữa lui về cửa xem ký túc xá dãy số 1313, a, liên bang tuy rằng tôn trọng khoa học, nhưng không ít người vẫn là kiêng dè 13 cái này con số. Vừa thấy liền biết, tuyệt đối cùng mỗ vị đại tiểu thư thoát không được can hệ. Vân Mạt đi vào nhà ở. Phòng khách ở giữa trên sofa đứng lên một vị mỹ nữ, thiên đình no đủ, đôi mắt hắc bạch phân minh, lông mày gặp nhau không tiêu tan loạn, cánh mũi no đủ, đây là một cái có phúc khí bạn cùng phòng. Mấu chốt là, này bạn cùng phòng trên cổ tay, chính mang theo hắc tuyến sâu lên tới lá bùa, kia giật tràn ra tới hơi thở thập phần quen thuộc. "Nha, duyên phận a, này không phải kia Bạch Vạn Chu sao?" Vân Mạt cười cười, không có vết trần. Đối phương mỉm cười xem nàng, vươn trắng non cánh tay, thập phần hữu hảo nói, "Ngươi hảo, ta là cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp Tân Sinh Liên Châu." Vân Mạt cùng nàng nắm tay, "Ta là Vân Mạt, đơn binh hệ." Hoa. Liên Châu thực sinh động, xem ngươi lớn lên cũng không chãng, có thể tiến đơn binh hệ, rất lợi hại a. Vân Mạt bĩu môi, trong lòng nói thầm, "Ngươi sợ là không biết ta là đối sổ." Nói chuyện, mặc khác hai cái bạn cùng phòng cũng lại đây, đều là Liên Châu đồng học, ba người cho nhau rất quen thuộc. Ngươi là đơn binh hệ. Bạn cùng phòng giáp nhảy qua tới, đầy mặt hưng phấn, ngươi nhận thức lần này diễn tập hồng đội tổng chỉ huy sao? Nghe nói là cái nữ sinh đánh bại Phương Hồng Thần A đáng tiếc, chúng ta ba cái đều có đầu để không có thể tham gia, thật muốn nhận thức nhận thức nàng. Vân Mạt vớt cái mũi, cười gượng hai tiếng, quay đầu lại ngươi sẽ nhận thức. Không đúng, ngươi kêu gì? Bạn cùng phòng bất cớ lực mở trí não, làm cho Vân Mạt mắt xem tin tức. Vân Mạt, Vân. A. Ngươi chính là Vân Tổng Chỉ Huy. Bạn cùng phong ngất đẩy mặt đỏ bừng cặn bã hô hô. Cái gì? Mặt khác hai người đôi mắt cũng lập tức trợn tròn. A, thân a, ngươi cư nhiên cùng ta một cái phòng ngủ, ta có thể đi ra ngoài thổi bạo chuyện này. Vân Mạt khẽ mắt thoáng nhìn nàng Vân Quyện. Đều cái gì lung tung rối loạn. Nàng rõ ràng có càng tốt tạo hình, vì cái gì muốn thông qua nàng bãi người nam sinh quần áo kia phó động thái độ làm nàng phân biệt tính đánh dấu. Vân Mạt che mặt, nếu là loại này ý nghĩa thượng hỏa. Kia nàng tình nguyện điệu thấp là người. Bạn cung phòng thực hưng phấn, Vân Mạc bồi các nàng Hàn Nguyên trong chốc lát, liền từng người tan. Mở ra cửa phòng, trong phòng chăn cùng quần áo đều là có sẵn, mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy, tuyển cái này chuyên nghiệp cũng là có chút chỗ tốt. Vân Mạc ngồi ở án thư 34, trước mặt quán phóng dây trắng. Thiết hiệu trưởng là cái bom hẹn giờ, cần thiết đem hắn chặt chẽ khống chế được mới có thể bảo hiểm. Một là không thể làm hắn dễ dàng rời đi thể xác nhị là ngăn cách hắn hấp thụ tinh thần lực con đường, khiến cho hắn bảo trì suy yếu. Vân Mạt suy nghĩ khả năng phương hướng, thông qua thay đổi hắn cư trú hoàn cảnh phong thủy, có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng đối nàng tới nói, làm như vậy nguy hiểm có chút đại. Rốt cuộc, tinh tế thời đại theo dõi thủ đoạn khó lòng phòng bị. Nàng còn không có cái kia bản lĩnh, có thể không giấu vết lẻn vào nhà người khác hạ sát. Như vậy còn thừa nhất được không một cái lỗ, chính là phù. Cố hồn phù trợ nó cùng tiết hiệu trưởng thân hình dung hợp càng tốt buốn tránh thoát đều khó. Ngăn cách phù cắt đứt nó cùng phần ngoài tinh thần lực chi gian liên hệ, không thể đạt được tiếp viện. Bất quá, lấy vân mặt đối tinh minh thô thiện hiểu biết, bọn họ chỉ số thông minh rất cao. Cho nên, tưởng không thanh sắc làm tiết hiệu trưởng loại người này đeo lá bùa, trên cơ bản thuộc về thiên phương dạ đàm. Như vậy, cũng chỉ giữ lại lăng không véo bùa này một cái lỗ, có thể đem lấy nguyên thần thúc dục linh lực họa ra huyết phù, trực tiếp đánh tới tiết hiệu trưởng trên người. Bình thường lá bùa phóng thích thuật pháp, kỳ hạn đoạn kiệu lực hữu hạn. Ma Lăng không tạo thành huyết phù, loại này phù uy lực không phải bình thường lá bùa có thể bằng được. Chỉ cần nàng không thu hồi, chính là không chết không ngừng. Vân Mạc Nội coi một chút, nguyên thần mặt trên vết thương đã làm nhạt, nhìn oánh bạch trong sáng bộ dáng, tinh thần lực cấp bậc vẫn là B, ẩn ẩn có hướng á dựa sát xu thế. Trước mặt thể chất dưới tình huống, nàng họa xuất huyết phù sát xuất chỉ có 60% khả hữu. Hơn nữa, loại này hại người đùa chú là có đại giới, có tổn hại công đức, phản phệ tác dụng củng Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng thi triển. Vân mặt lắc lắc đầu, cảm thấy không quá bảo hiểm. Vẫn là đến trước đem nguyên thần tiến thêm một bước tu bổ, mới có thể chịu đựng được thật lớn phản phệ. Tín ngưỡng lực A tín ngưỡng lực. Vân mặt một bên thở dài, một bên mở ra WB tài khoản. Hoặc, cũng thật náo nhiệt. Vân mặt đếm đếm nhắn lại điều số. Cái, 10, 100, ngàn. Nhiều ít cái linh nàng đều mau đếm không hết, tuyệt đại đa số là chờ nàng tiếp theo cái bữa chú. Vân mặt câu môi, thuộc tay vẽ một chương khỏe mạnh phù ra tới, thượng truyền, gửi đi. Têu ta ba ba, khỏe mạnh phù năm trăm, chúc thân thể khỏe mạnh. Đại thần ra tới. Bắt giữ đến sống đại thần. Cúng bái cúng bái. Theo này một bùa giấy lục, yên tĩnh hồi lâu WB tài khoản lại bắt đầu náo nhiệt lên. Vân mặt không có tiếp tục quản, quay đầu lại mở ra tứ kiểu dịch học đường. Có thể nói, WB tài khoản có bao nhiêu rực rỡ, bên này liền có bao nhiêu thảm đạo. Tứ kiểu dịch học đường. Hiện tại đã hắc hồng hắc hồng. Vì cái gì đâu? Vân mặt quân hấn thời điểm, dùng giải ưu tiểu năng thủ trổ hết tài năng, kéo một đám tín đồ cùng khách hàng lại đây. Khách hàng nhóm ở cửa hàng hạ đơn, tiền trả, sau đó thỏa thuê đắc ý chờ nàng giải quẻ. Kết quả hào sao? Một tháng không thấy bóng người A, cái gì hồi phục đều không có. Người có việc nhi ngựa nhưng thật ra chào hỏi một cái A, nay không cung cấp phục vụ còn làm cái gì quảng cáo. Khách hàng nhóm nổi giận, xôi nổi hủy bỏ đơn đặt hàng cấp kém bình. Vân Mạt cũng không biết tinh võng này đồ phá hoại cá tính là từ đâu học được. Vì cái gì không có giao dịch thành công cũng có thể cấp cái bình? Kia không phải thực dễ dàng chiêu hất sao? Đại địa cầu thời đại mô bảo, vẫn là căn cứ vào chân thật giao dịch mới có thể bình luận đâu. Vân Mạt từ đầu kéo đến đuôi. "Hứ, mấy ngàn điều một tinh đánh giá a. Thậm chí có cái khí bất quá khách hàng, tán tài thỉnh thủy quân cho nàng đánh một tinh." Vân Mạt rốt cuộc minh bạch, học sinh vì không thượng võ khóa Tổ chức thành đoàn thể cấp đinh đinh một tinh khen ngợi khi, đinh đinh cảm thụ. Quá mẹ nó toan xảng. Này cửa hàng muốn hoảng. Vân Mạt hướng ghế trên một dựa, có chút không quá sảng khoái. Này nói như thế nào, đều là chính mình tới tinh tế cái thứ nhất cửa hàng, tránh đến cái thứ nhất 80 tinh tế đâu. Một tay nuôi lớn đứa bé đầu tiên, như thế nào cũng đến cứu lại một chút. 85 khai cái phát sóng trực tiếp